Giống như một không cẩn thận, đem chính hắn cũng cấp tiêu. Mậu khải tức khắc giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, vội vàng thi triển thần thông, chuẩn bị đem hỏa tiêu diệt. Thô tráng trên thân cây, từng đạo ẩm ướt hơi thở trào ra. Sau một lát, một ông thanh triệt dòng nước, liền từ trên thân cây chảy xuống dưới, tới ở mậu khải du mộc trên đầu. Xuy. Lánh nhiệt va chạm, nồng đậm hơi nước, ở mậu khải trên đầu bốc lên. Nhưng mà, còn chưa chờ mậu khải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Và anh. Vốn dĩ vừa mới tắt ngọn lửa, lại lại lần nữa thiêu đốt lên. Hảo khó chơi ngọn lửa. Nay ngọn lửa bên trong, thế nhưng có một kia hung thú chi lực. Mậu Khải trong lòng kinh ngạc nói. Nếu là Phạm Hòa nói, vừa rồi kia một chút đã sớm dập tắt. Đang xem Mậu Khải. Trên đầu ngọn lửa càng thoáng càng cao. Nếu nhậm phong ở phủ đệ ngoại, nhất định sẽ nhìn đến. Mậu Khải trên đầu hiện tại tạo hình, cực kỳ giống kiếp trước M78 tinh vân viêm đầu đội trưởng tá phỉ ủn ta tán. Mậu khải thân thể thượng, yêu nguyên lực cổ đắng lên. Sinh mệnh hơi thở lại lần nữa xuất hiện, này đó màu xanh lục tiểu hạt hội tụ ở bên nhau, cuối cùng hình thành một vông màu xanh biết giọt nước. Giọt nước bên trong, sinh mệnh hơi thở gần như nồng đậm tới rồi thực chất. Mậu khải sốt ruột hoảng hốt không chế được này đó sinh mệnh hơi thở ngưng tụ thành hơi nước, tới ở chính mình trên đầu. Trên đầu ngọn lửa lúc này mới bị thành công tắt. Hô! Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền thật thành tuổi lửa. Mậu Khải nhánh cây ngưng kết thành cánh tay, đau lòng sờ sờ chính mình du một đầu. Chính mình này một đời anh danh không có hủy ở chủ nhân trong tay. Lại thiếu chút nữa hủy ở Phong Linh Nhi trong tay. Lúc này Mậu Khải đã biết, Phong Linh Nhi đã trở thành nhậm Phong duy nhất đệ tử, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Bất quá này cũng không gây trở ngại, Mậu Khải đối Phong Linh Nhi lau mắt mà nhìn. Một giờ trước, nàng đi vào trong phòng. Ngay lúc đó nàng xác thật là một cái thật đánh thật chút cơ kỳ tu sĩ đã có thể như vậy ngắn ngủn không lâu sau, liền trở nên như vậy cường. Vừa rồi Mậu Khải cảm giác được rõ ràng, kia ngọn lửa bên trong mang theo một cổ hung thú bạo ngược hơi thở, một cái chân chính hung thú, muốn so tầm thường yêu vương lợi hại không biết nhiều ít lần. Cũng may mắn hiện giờ Mậu Khải đã tân chức yêu hoàng, lại thức tỉnh rồi sinh mệnh năng lực. Nếu không vừa rồi ngọn lửa, thật đúng là không hảo tác. Mậu Khải thối lui đến một bên, yên lặng quan sát đến Phong Linh Nhi. Không chỉ là linh khí nguyên nhân, gần như vậy một lát. Nàng tiến bộ có thể nói thần tốc. Mậu Khải trong mắt tinh quang trật lẻ. Chủ nhân thật là danh tắc ca, tuy tiện vừa ra tay chính là linh khí. Về sau ta nhất định hảo hảo phụng dưỡng chủ nhân. Nói không chừng chủ nhân một cao hứng, cũng ban cho ta một phen linh khí, kia đã có thể đứng lên A. Có linh khí thêm vào, ta Mậu Khải tất nhiên là yêu hoàng bên trong đệ nhất yêu A. Mậu Khải trong lòng Mỹ tư tư thầm nghĩ. Lấy hắn nhãn lực. Tự nhiên có thể xem ra Phong Linh Nhi trong tay kia đem toàn thân đỏ đậm kiếm tuyệt phi tầm thường pháp khí có thể so. Chính là dù vậy, nếu Phong Linh Nhi tự thân thực lực không có đạt tới trình độ nhất định, như vậy nàng cũng vô pháp thúc dục như thế trọng bảo. Nhìn đến Phong Linh Nhi vẫn như cũ ở tu luyện trạng thái, Mậu Khải cũng không dám chậm trễ, ở bảo trì thất tinh luyện thần trận pháp vận chuyển dưới, Mậu Khải cũng cắm dễ tu luyện lên. Bất quá hắn cắm dễ vị trí, lại ở vô hình bên trong ly Phong Linh Nhi xa rất nhiều. Hắn nhưng không nghĩ chính mình tu luyện thời điểm, lại một lần bị điểm. Hoàng hôn, thái dương tây lạc, huyết nguyệt mọc lên ở phương đông. Một tiểu đội nhân mã hướng về nhậm phong nơi Quỷ Đầu Sơn chậm rãi tiến lên. Đi tuốt đàng trước mặt, là hắc bạch hai vị gia. Một đám môi hồng răng trắng, mặt mạt má hồng, thân xuyên áo liệm người, nâng một đám đầu gỗ cái dương theo sát sau đó. Nếu nhìn kỹ nói, những người này một đám cũng chưa bóng dáng. Toàn bộ đều là địa phủ tiểu quỷ. Lao Hắc, thúc dục bọn họ nhanh lên. Bạch vô thường đối với phía sau Hắc vô thường thúc giục nói. Hắc vô thường hít mặt, giơ giơ lên trong tay gậy khóc tang. Tức khắc những cái đó địa phủ tiểu quỷ nhóm tâm sinh sợ hãi, tốc độ nhanh không ít. Thật là không nghĩ tới, đêm qua thế nhưng cái gì đều không có phát sinh. Xem ra đế thính cũng có nghe không chuẩn thời điểm a. Hắc vô thường nghĩ đến ngày hôm qua Bạch vô thường đối Nhậm Phong báo cho, có chút lo lắng nói, người nói kia Nhậm Phong đạo hữu có thể hay không sinh khí. Rốt cuộc chúng ta cũng coi như là cho hắn cung cấp giả dối tin tức. Tối hôm qua trước khi rời đi, Bạch vô thường nói cho Nhậm Phong sớm làm chuẩn bị, đêm qua đem có đại sự phát sinh. Nhưng này cả ngày qua đi, đánh rắm không có. Hiện giờ bọn họ có cầu với Nhậm Phong, tự nhiên sợ Nhậm Phong bởi vì lúc này bất mãn. Ai, nói câu thật sự lao hắc. Ta đảo hy vọng, tối hôm qua sẽ phát sinh một chút sự tình. Thử nghĩ, vô tận 5 tháng tới nay, đế thính nào thứ thất chuẩn quá. Bạch vô thường vừa đi, một bên trầm trọng thở dài, cố tình lúc này đây, ngựa không thành sớm. Hắc Vô Thường nghe xong, trong lòng tức khắc trầm xuống. Bạch Vô Thường nói cũng không phải không có đạo lý. Từ địa Tạng Vương Bồ Tát và ở địa phủ, Đế Thính liền vẫn luôn ngồi nằm tại địa Tạng Vương Bồ Tát bên chân. Ngần ấy năm, đế Thính mỗi một câu đều trở thành sự thật. Cố Tình chỉ có lần này, lại không có trở thành sự thật. Như thế tình huống chỉ có thể chứng minh một chút. Lần này Thiên địa đại kiếp nạn trước mặt, liền tính là hiểu qua đi biết tương lai Đế Thính, đều bó tay không biện pháp. Cái loại này vô tri cảm giác vô lực vẫn luôn xoay quanh ở Hắc Bạch Vô Thường trong lòng. Thật lâu sau không thể tan đi. "Tính, chúng ta vẫn là đi trước tìm Nhậm Phong Đạo Hữu đi. Có lẽ từ Nhậm Phong Đạo Hữu nơi đó có thể nghe được một ít tin tức." Bạch Vô Thường nhẹ giọng nói, theo sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời huyết nguyệt. Không biết vì sao, hôm nay huyết nguyệt tổng làm hắn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Nửa giờ sau, Nhậm Phong phủ đệ. "Nhậm Phong Đạo Hữu, chúng ta lại tới nữa." Đây là một chút tâm ý, thỉnh ngươi vui lòng nhận cho. Bạch vô thường một bộ gương mặt tươi cười, đối với Nhậm Phong cười tủm tỉm nói. Nhậm Phong nâng nâng mí mắt. Ở Bạch vô thường phía sau, ước chừng có sáu gã địa phủ tiểu quỷ, mỗi hai cái tiểu quỷ nâng một ngụm một lập phương lớn nhỏ đầu gỗ cái dương. Mỗi cái cái dương thượng đều xoát kim sơn, nhìn qua bức cách tràn đầy. Xem ra địa phủ thiếu người đã tới rồi phi thường nghiêm trọng nông nội a. Nhậm Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là ám đạo. Nhậm Phong trong lòng rõ ràng, lấy hắc bạch vô thường địa vị. Nếu không phải vì thành hoàng việc, căn bản không cần phải đối chính mình như vậy. Nghĩ đến đây, nhậm phong đạm thanh nói, xin lỗi bệnh ra, ta đối đảm nhiệm thành hoàng một chuyện, vẫn như cũ không thế nào dám hứng thú. Bạch vô thường vừa nghe, trắng bệnh trên mặt hiện lên một mặt thất vọng. Xem ra cũng không phải bọn họ lễ nghĩa không đúng chỗ. Mà là nhậm phong thật không có tính toán đảm nhiệm thành hoàng trước ca. Bạch vô thường trên mặt hiện lên một mặt thịt đau. kia tam khẩu trong dương đồ vật, tuy rằng không tính cái gì vô thường trí bảo nhưng cũng giá trị xa xỉ. tuy nói nhậm phong cự tuyệt đảm nhiệm thanh hoàng, nhưng là lấy hắn bạch vô thường thân phận địa vị, đưa ra đi đổ vật nào có thu hồi đạo lý. trước 51 hắc vô thường cảm thấy thẹn tri tâm, bạch vô thường trầm tư một lát, theo sau xấu hổ cười, giả vờ hào phong nói, ai có chí nấy. bất quá thỉnh cầu nhậm phong đạo hữu nhận lấy mấy thứ này, quyền đương cùng chúng ta huynh đệ hai người giao cái bằng hữu. nhậm phong cũng không chối từ, đối với cửa đứng gác mở khải nhẹ nhàng vươn tay. Cái dương phía dưới mấy viên cây non đột nhiên trưởng thành lên chống tam khẩu cái dương phóng tới phủ đệ kho hàng trung Hắc Bạch vô thường vốn muốn đứng dậy cáo tử hai vị đừng vội tuy rằng Nhậm Mỗ không muốn đảm nhiệm thanh hoàng nhưng là ở Nhậm Mỗ nơi này còn có một người tuyển Nhậm Phong đạm cười thanh âm truyền đến Hắc Bạch vô thường bước chân một đốn theo bản năng nhìn về phía mộ Khải chẳng lẽ Nhậm Phong tính toán làm mộ Khải đảm nhiệm thành hoàng Bạch vô thường trong lòng âm thầm cân nhắc nói tuy nói Mậu Khải không phải quỷ tộc Nhưng là một thân tu vi ở yêu hoàng bên trong, cũng coi như là xuất sắc. Đảm nhiệm thành hoàng tự nhiên là việc rất nhỏ. Nghĩ đến đây, bạch vô thường trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nay thành hoàng người được chọn, cuối cùng là gõ định rồi. Nhưng mà đúng lúc này. Linh Nhi, tiến bảo. Nhâm phong cất cao giọng nói. Ngoài cửa, phong Linh Nhi chậm rãi mà nhập, một đôi mắt âm thầm đánh giá hắc bạch vô thường. Đây là sư phó trong miệng kia hai lão pha lê. Chắc không được sư phó không muốn đảm nhiệm Phong Linh Nhi trong lòng toái toát niệm, may mắn chính mình là cái nữ nhi thân, nếu không, liền tính là vì sư phó vượt lửa qua sông, về sau cũng cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Hắc Bạch Vô Thường hơi hơi sửng sốt. "Chậc, Bạch Vô Thường lược hiện xấu hổ cười nói, Nhậm Phong đạo hữu, ngươi theo như lời, sẽ không chính là vị này tiểu nữ Hoa đi." "Đúng là." Nhậm Phong gật gật đầu. Nay Bạch Vô Thường trên mặt hiện lên một mặt khó xử. Ở bọn họ trong mắt, quỷ tộc là đảm nhiệm thành hoàng tốt nhất người được chọn đang tiết hiện giờ địa phủ nhân thủ khan hiếm, thành hoàng liền cùng loại với nhân loại thế giới huyện lệnh giống nhau, thăng long đế quốc phạm vi và giảm, sở cần thành hoàng càng là vô số kể. Hơn nữa dĩ vãng thành hoàng đều là một ít đã chết đi đức cao vọng trọng chi sĩ, chỉ có như vậy người thành quỷ lúc sau mới có thể chân chính làm được vì dân phục vụ. Nhưng hôm nay địa phủ cũng thật sự không có biện pháp, ly hỏa quỷ vương phía trước vốn chính là ác sự làm tất ác quỷ. Dù vậy. Địa phủ cũng chỉ có thể căng ra đầu làm ly hỏa đảm nhiệm. Chính là hiện tại, trời biết ly hỏa quỷ vương chạy tới nơi nào. Tìm chủng tộc khác đảm nhiệm, kia cũng là không có cách nào biện pháp. Bất quá nữ tử này. Bạch vô thường nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu. Lần trước hắn tới thời điểm, liền nhìn ra được, nữ tử này chỉ có chút cơ kỳ thực lực. thành hoàng gia chức trách, vì dân trừ hại. Chủ yếu nhằm vào, chính là những cái đó ở nhân gian làm ác lệ quỷ, hoặc là tà tu. Kẻ hèn một cái chút cơ kỳ thành hoàng không chỉ có tự thân an toàn không chiếm được bảo đảm. Hơn nữa nếu làm những cái đó lệ quỷ ta tu biết, địa phủ thế nhưng thật sự không người nhưng dùng, phái một cái chút cơ kỳ tu sĩ tới làm thành hoàng, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng. Bạch Vô Thường lược hiện khó xử chối tử, nhận phong đạo hữu có điều không biết, liền tính là tu sĩ đảm nhiệm thành hoàng, cũng cần phải có ít nhất kim đan cảnh giới thực lực, nhưng trước mắt vị này nữ tử. Nói nơi này, Bạch Vô Thường dừng miệng. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng lại ý tứ biểu đạt thực minh xác. Đó chính là trước mắt Phong Linh Nhi thực lực không đủ, căn bản vô pháp đảm nhiệm. Đến nôi hắc vô thường, nói chuyện tắc trực tiếp rất nhiều, không dối gạt nhậm Phong đạo hữu, nàng này trước mắt thực lực, còn không xứng với thành hoàng chi vị. Ha ha, phải không? Nhậm Phong nhẹ nhàng cười, phất phất tay. Phong ốc nội, tức hắc bị bao phủ một tầng phong ngự. Linh Nhi, làm hắc ra nhìn xem thực lực của ngươi. Phong Linh Nhi ngay vậy, mắt tím bên trong ánh sao chợt lóe Sặc. Hỏa lân kiếm chợt ra khỏi vỏ một đạo nóng rực kiếm ý nháy mắt làm cho cả phòng ốc nội độ ấm cấp tốc lên cao từ từ kiếm minh trong tiếng càng là ẩn ẩn bạn cháy kỳ lân tiếng gầm gừ linh khí bạch vô thường cười tủm tỉm đôi mắt tức khắc vừa dẫm kinh ngạc nhìn phong linh nhi hắn tuy rằng là quỷ tu nhưng là kiến thức như nguyên bác nhiều tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra được phong linh nhi trong tay kia đem đỏ như máu kiếm là một phen chân chính linh khí lúc này hắc vô thường cũng vẻ mặt khiếp sợ không phản ứng lại đây Phần diễm kiếm quyết liệt hỏa kiêu dương, phong linh nhi đột nhiên khẽ kêu một tiếng, cách không liên chạm tam kiếm, chỉ một thoáng, ba đạo cực nóng ngọn lửa, từ hỏa lân kiếm bên trong phun trào mà ra, ở hướng về hắc vô thường đánh tới đồng thời, ba đạo ngọn lửa thế nhưng chậm rãi dung hợp ở cùng nhau, giống, một tiếng hung thu giống giận, từ hỏa bên trong truyền ra, trong khoảnh khắc, một cái cả người mạo ngọn lửa hỏa kỳ lân, mang theo trẻ che chi thế đánh út về phía bạch vô thường, hảo thủ đoạn, hắc vô thường trong mắt ánh sao liền lóe. Làm địa phủ lão tư cách thâm sai, đã nhiều ít năm không có người dám cùng hắn động thủ. Thấy như vậy một màn lúc sau, hát vô thường nguyên bản đã sớm trầm tích tâm, thế nhưng cũng cảm nhận được vài phần nóng rực hơi thở. Dầm. Hát vô thường tay phải giơ lên. Câu hồn dùng xích sát, không hề hoa lệ va chạm ở hỏa kỳ lân trên người. anh Một tiếng bạo vang. Vốn dĩ khí thế bàng bạc hỏa kỳ lân, trực tiếp bị câu hồn siềng xích chịu tản ra. Phát ra một tiếng không cam lòng giống giận lúc sau hóa thành linh tinh chi hỏa tiêu tán ở trong không khí chợt vừa thấy là hắc vô thường chiếm thượng phong nhưng mà hắc vô thường sắc mặt lại là hơi hơi có chút khó coi vừa rồi kia nói công kích thật là một người trúc cơ kỳ tu sĩ có thể phát ra liền tính người mang linh khí cũng tuyệt đối không thể lấy nghĩ đến đây hắc vô thường thả ra một đạo quỷ khí không lưu dấu vết tra xét phong linh nhi tình huống nhưng mà không tra xét con hảo tìm vào tra hắc vô thường vốn dĩ trắng bệnh sắc mặt chợt cũng biến Kim, Kim đang Cảnh, chỉ là một ngày thời gian, tu vi tinh tiến thế nhưng như thế thần tốc. Trúc cơ cảnh cùng Kim Đan Cảnh Chi Gian, ước chừng kém hai cái cảnh giới. Kim Đan Cảnh Tu Sĩ, là hoàn toàn có thể cùng yêu vương địch nổi tồn tại. Nhưng trước mắt cái này mắt tím nữ tử, gần là một đêm không thấy công phu, liền liên tiếp vượt qua hai cái cấp bậc. Hắc vô thường tỏ vẻ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này vượt cấp bậc tiến giai tình huống. Đang xem chính mình trong tay câu hồn siếng xích. Hát vô thường ánh mắt càng là trầm xuống. Hắn trước mắt thực lực, còn chưa tu đến quỷ tiên. Tuy nói không thể sử dụng tiên khí, bất quá trong tay hắn cái kia câu hồn siềng xích cường độ chính là chút nào không kém gì nhân loại linh khí. Nhưng hiện tại, theo chính mình mấy vạn năm câu hồn siềng xích, thế nhưng bị một kích dưới, đánh ra một cái gạo lớn nhỏ chỗ hổng. Nếu nha đầu này tu vi cùng ta gần, chỉ sợ này một kích, không chỉ có ta sẽ trọng thương, ngay cả câu hồn siềng xích cũng sẽ bị một kích hủy diệt. Hắc vô thường trong lòng hoàng sợ, tựa như phiên khởi sóng gió động trời. Như thế thủ đoạn, đừng nói là đảm nhiệm cửu phẩm thanh hoàng. Chính là cho nàng một cái bắt phẩm âm dương công tạo, kia đều là dư giả Một bên bạch vô thường, lúc này cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Cùng lao hắc cộng sự nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết hắc vô thường chân chính thực lực. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vị này cộng sự, thế nhưng ở một người tuổi trẻ nha đầu trước mặt, ăn một cái tiểu mệnh. Không biết ta đồ nhi biểu hiện. Hắc bạch nhị ra có không vừa lòng. Nhậm phong cười như không cười thanh âm từ Hắc bạch vô thường phía sau chuyển đến. Này! Tự nhiên vừa lòng. Hắc vô thường nghe được nhậm phong gần như treo chọc lời nói, vốn dĩ liền hát sắc mặt lại đen vài phần. Phong linh nhi không xứng với thành hoàng chi vị. Những lời này, chính là ở một phút phía trước, từ hắn trong miệng không chút khách khí nói ra. Hiện tại, bang! Tuy rằng không có người phiến hắn, nhưng Hắc vô thường vẫn là cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Trong lòng cảm thấy hảo cảm thấy thẹn. Hắn không thể trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi. Chương 52 Thiên địa cấm chế băng, manh quỷ gia long, lấy nàng bản lĩnh, tự nhiên có thể đảm nhiệm. Hắc Vô Thường ấp úng nghẹn nửa ngày, lược hiện xấu hổ nói, chỉ cần là Phong Linh Nhi trước mắt thực lực cũng đã đạt tới cửu phẩm thành hoàng tiêu chuẩn. Nếu ở tính thượng nàng trong tay linh khí, tuy rằng Hắc Vô Thường không muốn thừa nhận, nhưng là hắn trong lòng cũng biết, chỉ sợ Phong Linh Nhi thực lực là sở hữu thành hoàng bên trong mạnh nhất một cái. Tuy rằng, mạnh nhất thành hoàng là một cái phi quỷ tộc tu sĩ. Bất quá tại đây loại thời điểm, địa phủ lực lượng gia tăng, xét đến cùng cũng là một chuyện tốt. Một khi đã như vậy, ta đây liền sửa đổi hủy dụ. Bạch vô thường cười ha hả đứng lên. Phía sau tiểu quỷ kém nhóm, vội vàng đệ thượng một chương hủy dụ. Bạch vô thường meo nhau mắt, rôi tay ở hủy dụ thượng nhẹ nhàng vung lên. Vốn dĩ viết nhầm phong tên hủy dụ, ở một trận âm khí qua đi, tên liền biến thành phong linh nhi. Phong tiểu hữu. không Thành hoàng đại nhân, người hiện tại chỉ cần ở ký tên chỗ ký tên ấn dấu tay, chính là chúng ta địa phủ thanh sơn khu đệ 362 nhậm thành hoàng. Bạch vô thường đem ủy dụ đệ thượng, ngữ khí bên trong tràn đầy thân cận chi ý. Phong Linh Nhi có thể tiến bộ như thế thần tốc. Tường đều không cần tưởng, tất nhiên là nhậm phong bất tích. Cùng phong Linh Nhi làm tốt quan hệ, liền ý nghĩa cùng nhậm phong làm tốt quan hệ. Hơn nữa lui một vạn bước giảng. Liền tính không suy xét nhậm phong bên kia, chỉ cần kết giao phong Linh Nhi. Đối địa phủ tới nói cũng là trăm hại không một lợi. Lấy Bạch Vô Thường nhãn lực, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra. Trước mắt cái này mắt tím tiểu cô nương, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ ở toàn bộ tu giới còn có địa phủ bên trong tỏa sáng rực rỡ. Phong Linh Nhi gật gật đầu, tiếp nhận ủy dụ. Rốt cuộc giúp sư phụ làm một kiện hữu dụng sự. Về sau ta nhất định tiếp tục nỗ lực, giúp sư phụ phân ưu. Phong Linh Nhi trong lòng thầm nghĩ, mắt to tức khắc mị lên, cong thành hai trang rằm nhà. Thí nghiệm thông qua, Nàng có thể chính thức đảm nhiệm thanh sơn Trung quanh 800 giảm thanh hoàng Nay cũng liền ý nghĩa Nàng về sau có thể vì nhậm phong làm càng nhiều sự tình Thanh hoàng việc Rốt cuộc gõ định Hai bên giai đại vui mừng Hắc bạch vô thường cùng nhậm phong thầy trò ở trong phòng súc đầu gối trường đàm Thuận tiện nói cho phong linh nhi Một ít đảm nhiệm thanh hoàng những việc cần chú ý Bất chi bất giác chi gian Huyết nguyệt đã thăng đến giữa không trùng Đại địa quy về yên tĩnh Nhưng mà đúng lúc này Không trung bên trong Vốn dĩ đã hồng lấy máu huyết nguyệt, chật chi gian mơ hồ lên. Tương đạo quỷ dị màu đỏ cổ sáng ngưng như thực chất, sai hướng về phía mặt đất. Ông! Ở màu đỏ cổ sáng rơi xuống đất trong nháy mắt. Đại địa phía trên, chật nổi lên một trận gọn sóng. Này nói gọn sóng thoạt nhìn tựa hồ không có gì thương tổn, nhưng là ở rơi xuống đất lúc sau lại hướng về bốn phía cấp tốc nhộn nhạo khai đi. Phong Linh Nhi cùng Hắc Bạch vô thường vốn đang ở thương thảo một ít chi tiết. Nhưng mà đúng lúc này, ân Nhậm phong sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên đứng dậy. Theo sau, hắc bạch vô thường cũng như là có điều cảm ứng giống nhau, đứng thẳng thân mình nhìn về phía ngoài phòng. Phong Linh Nhi nhìn đột nhiên sắc mặt đại biến ba người, có điểm không hiểu ra sao. Vừa rồi, chẳng lẽ là đế thính lời nói. Hắc vô thường trong tay câu hồn xiềng xích run lên, mặt lộ vẻ cảnh giác. 89 phần 10 Bạch vô thường gật gật đầu, theo sau nhìn về phía nhậm phong, nhậm phong đạo hữu, ngươi cũng cảm giác được. Bạch vô thường vốn dĩ trời sinh một bộ gương mặt tươi cười, lúc này đã không có nửa điểm tươi cười, thay thế là nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng. Nhậm Phong cũng nặng nề gật đầu, không tồi, xem ra thiên địa cấm chế trung mỗ một đạo hoặc là mỗ vài đạo đã bị tan vỡ. Hắc Bạch vô thường tuy rằng cũng cảm giác được dị thường, bất quá so sánh với Nhậm Phong, lại là kém cách xa và dặm. Nhậm Phong hiện giờ đã vì tà thần đối thiên địa cảm giác năng lực muốn nhảy bén nhiều, hắn có thể cảm giác được rất nhiều thiên địa cấm chế chung mỗ một cái. Hiện giờ đã bị tan vỡ. Tuy rằng còn có một tia dấu liễu ngó ý còn vương tơ lòng, nhưng Nhậm Phong biết, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, toàn bộ cấm chế liền sẽ hoàn toàn tan vỡ rớt. "Chủ nhân, ra đại sự." Ngoài cửa, chuyên đến mỗ Khải cấp uống, thiên địa trung âm khí, chính lấy cực nhanh tốc độ biến xiển xẹt, linh khi đã còn thừa không có mấy. Nhậm Phong trong lòng trầm xuống. Rốt cuộc, muốn tới sao? Nay con chỉ là kẻ hèn một cái cấm chế. Một khi thiên địa cấm chế bị toàn bộ tan vỡ, Đại kiếp nạn buông xuống nói. Thế giới này chỉ sợ sẽ ở trong nháy mắt trở thành luyện ngục. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng. Trận. Đinh. Kim giáp thi vương mất đi liên hệ, ký chủ tín ngưỡng giá trị 500. Đinh. Trước mắt ký chủ còn thừa tín ngưỡng giá trị 175 điểm. Đinh. Thỉnh ký chủ ở 3 ngày nội, đem tín ngưỡng giá trị thu hoạch vì số dương, nếu không sở thiếu tín ngưỡng giá trị đem biến thành hiện tại gấp 10 lần. Hệ thống liên tiếp thanh âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. Thật là họa vô đơn trí. Nhậm phong trong lòng thầm mắng một câu. Hiện giờ đạo thứ nhất cấm chế tan vỡ, chẳng lẽ kim giáp thi vương đã tào ngộ bất chắc? Nhậm phong đôi mắt khép hở. xác thật phát hiện, hắn cùng kim giáp thi vương liên hệ, đã bị không biết tên lực lượng chặn đức. Xem ra về sau cần thiết đến lưu một bộ phận tín ngưỡng giá trị giữ gốc, nếu không đảo khấu trừng phạt thật đúng là làm đầu người đại A. Nếu là ngày thường, kẻ hèn một trăm nhiều điểm tín ngưỡng giá trị, đối với nhậm phong vẫn là nhẹ nhàng nhưng là hiện tại hắn còn làm không rõ ràng lắm bên ngoài trạng hướng ở không có xác định cơ chế tan vỡ lúc sau sẽ có cái gì ảnh hưởng dưới tình huống nhậm phong tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động hắc gia bạch gia tiểu tâm bốn phía nhậm phong nhẹ giọng nói hắc bạch vô thường hiểu ý vội vàng một tả một hưu đứng ở nhậm phong phía sau quỷ đầu sơn thượng thực lực mạnh nhất chính là bọn họ ba vị hiện giờ trừ bỏ đoàn kết lên tiểu tâm ứng đối không biết trạng hướng ở ngoài dù cho là nhậm phong cũng không có lựa chọn nào khác Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chủ nhân, có một con tiểu quỷ lại đây. Thất tinh luyện thần sớm đã khởi động, Mộ Khải phát hiện trong núi có cái chạy nhanh tiểu quỷ, vội vàng hội báo nói. Chẳng lẽ là địa phủ người? Bạch vô thường thần sắc khẽ nhúc nhích, Nhâm phong chậm rãi gật đầu. Mộ Khải, trước không cần công kích, nhìn xem tình huống lại nói. Mộ Khải thật mạnh gật đầu, tùy ý tiểu quỷ tiến vào. Vô thường đại nhân, tốc báo tư lùn chân quỷ cầu kiến. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiểu quỷ thanh âm. Ân. Tốc báo tư người. Bạch Vô Thường hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Nhậm Phong, Nhậm Phong đạo hữu, làm hắn vào đi, hắn là địa phủ tốc báo tư chuyên môn phụ trách truyền tin, nói không chừng là địa phủ có cái gì tân tin tức. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau, một cái thân cao chỉ có một thước dư cao tiểu quỷ tiến vào. Vô Thường đại nhân, địa phủ cấp triệu. Hiện giờ quỷ môn quan cầm chế đã tan vỡ, thỉnh Vô Thường đại nhân nhanh chóng hồi quỷ môn quan đưa tin. Tiểu quỷ quy dạm xuống đất gấp giọng đối Hắc Bạch vô thường nói: Phát sinh chuyện gì? Mau nói rõ ràng. Hồi đại nhân, thiên địa cấm chế tan vỡ nghiêm trọng, quỷ môn quan xuất hiện cái khe. Tình huống thế nào? Trước mắt tiểu quỷ còn có thể khống chế, nhưng là một ít thực lực cao cường địa phủ ác quỷ đã tránh thoát quỷ môn quan trói buộc, trở về nhân gian. Hắc Bạch vô thường cùng kia tốc báo tư tiểu quỷ một hỏi một đáp, đối thoại tốc độ cực nhanh. Nhân phong nghe vậy, thần sắc khẽ nhúc đích. Xem ra, này tan vỡ cấm chế. Hẳn là ngăn cản địa phủ cùng nhân gian ngăn cách cấm chế. Các đại quỷ môn quan, nghiêm khắc tới nói chính là thiên địa cấm chế trí nhất. Mỗi năm 1 năm tháng 7, chính là quỷ môn quan mở rộng ra ngày. Hiện giờ xem ra, cấm chế tan vỡ lúc sau, quỷ môn quan đại môn đại quan không thượng. chương năm Kim Giáp đối quan, Thi Vương Bái Nguyệt. Tuy rằng trước mắt, này thiên địa cấm chế còn không có hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là thiên địa cấm chế ảnh hưởng đã nhỏ yếu đến, một ít lợi hại ác quỷ, cũng đã có thể tránh thoát tr Nhậm Phong đạo hữu, địa phủ cấp chiêu, chúng ta liền trước cáo tử." Hắc Bạch Vô Thường đồng thời chắp tay. Nhậm Phong gật gật đầu. Nhưng mà, Hắc Bạch Vô Thường vừa mới ra cửa. "Nhậm tiên bối, cứu ta." "Giống?" Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc tiếng kêu cứu. Ngay sau đó, một tiếng đinh thai nhức óc giống giận truyền đến. Nhậm Phong khẽ cau mày. "Tiếng kêu cứu, là đặc năng cục tần tử kính thanh âm." Chân chính làm Nhậm Phong cảm thấy kỳ quái, là kia gầm lên giận dữ làm hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Phương nào yêu nghiệt? Hắc Bạch Vô Thường tại đây. Xích sắt chu tà. Cùng với Hắc Bạch Vô Thường quát chói thai. ngoài cửa vang lên một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhậm Phong thân hình chợt lóe, ra sân. Lúc này sân ở ngoài, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh cao cao nhảy lên. Trong tay câu hồn xích sắt giống như hắc mãng giống nhau múa may, đã cùng một cái cả người kim giáp trắng hán đánh túi bụi. Đến nỗi tần tử kính, còn lại là nằm liệt ngồi dưới đất. Trên mặt toàn là sống sót sau hai nạn vui sướng. Đang xem kia kim giáp trắng hán. Toàn thân, một thân kim giáp. Ở huyết nguyệt chiếu xuống, chiếu ra một cổ quỷ dị huyết hồng chi sắc. Thân cao ước chừng một trượng có thừa, chỉ cần là cánh tay liền có người thường đuổi phẩm chất. Toàn bộ bộ mặt bị một tầng màu đỏ tươi chi khí bao vây, ở trên vai hắn, còn lại là khiêng một bộ bảy thước lớn lên đồng thau quan tài. Kia đồng thau quan tài đã bị hắn trở thành vũ khí, sách ở trong tay chính là một đốn loạn luân trong lúc nhất thời đến cũng cùng hắc bạch vô thường đánh cái cân sức năng tài. bang bang hắc bạch vô thường trong tay xứng xích hung hăng chịu ở kim giáp trắng hán trên người hai tiếng chói hai kim minh vang lên kim giáp trắng hán trên người sát ra lưỡng đạo hỏa tinh tử đang xem bị hắc bạch vô thường chịu quá địa phương cũng chỉ lưu lại lưỡng đạo rất nhỏ dấu vết thật là khủng khiếp lực phòng ngự hắc vô thường kinh hãi đối với bạch vô thường hét to lão bạch tốc chiến tốc thắng kim giáp trắng hán giống giận liên tục một đôi mắt bên trong tràn đầy màu đỏ tươi ánh sáng, tựa như mất trí giống nhau. nhưng mà đúng lúc này, ân, nay kim giáp tráng hán như thế nào có loại quen thuộc cảm giác. nhậm phong âm thầm nhíu mày nói, giống. đúng lúc này kim giáp tráng hán há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng hai viên kim sắc răng nhanh lẩu ra tới. nhậm phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nay tráng hán sẽ không chính là chặt đứt tín ngưỡng kim giáp thi vương đi. nhậm phong tinh tế đoan chàng theo sau lại nhíu mày nhưng kim giáp thi vương đồng tử cùng hàm răng không đều là kim sắc sao? vì cái gì hắn đôi mắt lại là màu đỏ tươi chi sắc? chẳng lẽ nhân phong tựa hồ nghĩ tới cái gì? sắc mặt chợt biến đổi, hướng về không trung nhìn lại. quả nhiên ở kiếp như ẩn như hiện huyết nguyệt bên trong, một đạo khó có thể phát hiện màu đỏ vầng sáng, chính gắn vào này kim giáp tráng hán trên người. chẳng lẽ là bởi vì huyết nguyệt nguyên nhân hắn mới bị lạc thần trí? nhân phong tâm niệm quay nhanh, kim giáp thi vương đã không còn là cái loại này khô khan cương thi. Tuy rằng đầu óc vẫn như cũ không thế nào đủ dùng, nhưng là đã có đơn giản thần trí. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nhìn về phía Tần Tử Kính, "Tần Tử Kính, ngươi lại như thế nào đụng tới hắn?" Tần Tử Kính không dám chậm trễ, chặn lại nói, "Vãn bối vừa rồi đang muốn lên núi đưa một phần tình báo cấp tiền bối, còn không có vào núi lại đột nhiên đụng tới hắn, nhưng nào biết hắn liền cùng phát điên giống nhau." Nói nơi này, Tần Tử Kính lòng còn sợ hãi dùng mình một cái. Kia tại đây phía trước Hán đôi mắt là cái gì nhan sắc? Giống như, hình như là kim sắc. Tần tử kính nhỏ rộng cung kính nói. Nhâm phong trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên như thế, cơ hồ có thể xác định, trước mắt cái này tráng hán chính là kim giáp thi vương. Kim giáp thi vương thực rõ ràng chính là tới tìm chính mình. Chẳng qua trên đường bởi vì huyết nguyệt nguyên nhân mê tâm trí, mà tần tử kính cái này kẻ xui xẻo, lại vừa lúc gặp phải. Lúc này, chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Dầm. Dầm xích sắt va chạm thanh âm vang lên. Hắc Bạch vô thường một tả một hữu, từng người dùng trong tay câu hồn xích sắt quấn lên kim giáp thi vương cánh tay. Tuy rằng không biết kim giáp thi vương vì sao thực lực biến cường không ít, nhưng là ở Hắc Bạch vô thường đồng thời ra tay dưới tình huống, lúc này hành động cũng bị áp chế xuống dưới, chỉ có thể giống giận liên tục. Nhưng mà coi như Hắc Bạch vô thường cho rằng nắm chắc thắng lợi lại nắm thời điểm, kim giáp thi vương đột nhiên như là từ bỏ chống cự giống nhau quỳ rạp xuống đất. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Nhìn không trung huyết nguyệt suy nghĩ xuất thần. Nhậm Phong thấy như vậy một màn, trong lòng chợt sinh ra một cổ quen thuộc cảm giác. Không tốt. Nhậm Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, Đồng Đồng, Mộ Khải, tốc tốc đem hắn hàng phụ. Không đợi Mộ Khải cùng Đồng Đồng làm ra phản ứng, Nhậm Phong thân hình chợt lóe xuất hiện ở Kim Giáp Thi Vương trước người. Hai tay mở ra, che đậy hắn ánh mắt. Kim Giáp Thi Vương cái này động tác, Nhậm Phong ở quen thuộc bất quá. Thông qua dung hợp ký ức mảnh nhỏ, Nhậm Phong cũng biết không ít cương thi phương pháp tu luyện, cương thi bái nguyệt. Nếu chỉ là ngày thường, hấp thu ánh trăng tinh hoa, đối với cương thi tới nói tu vi cũng chỉ có thể tăng cường một chút. Nhưng hiện tại Kim Giáp Thi Vương bái là bầu trời huyết nguyệt, quỷ biết ở hấp thu huyết nguyệt tinh hoa lúc sau, hắn tu vi có thể mạnh mẽ đến tình trạng gì? Giống, nhìn đến huyết nguyệt bị chán, Kim Giáp Thi Vương lực lượng chợt bạo trướng, Hắc Bạch vô thường ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đều bị tốn cái lão đảo. Bất quá cũng may lúc này. Đồng đồng âm linh siềng xích cùng mậu khải dây đằng cũng theo sắt tới, đem kim giáp thi vương gắt gao cuốn lấy. Cho ta định. hắc bạch vô thường tề quát một tiếng, câu hồn xích sắt chợt banh thẳng. Kim giáp thi vương lúc này mới hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Hô. Nhậm phong thật sâu hô một hơi. Tay phải đầu ngón tay thượng, xuất hiện một mạt thuần khiết cương thi huyết mạch. Không đợi kim giáp thi vương có điều phản ứng, nhậm phong một tay một lòng tay, tự thân huyết mạch chi lực bị đánh vào kim giáp thi vương giữa mày trong vòng Theo sau Nhậm Phong đuổi tay nhất chiều, kia phó đồng thau quan tài liền bay lại đây. "Hảo, đều bung ra đi. Chờ ngày mai huyết nguyệt giáng xuống, hắn hẳn là liền khôi phục bình thường." Nhậm Phong đạm nhiên nói. Đồng Đồng Mộ Khải nghe vậy, vội vàng bỏ công kích. Đến nơi Hắc Bạch vô thường còn lại là do dự một lát, mới vẻ mặt đề phòng thu hồi câu hồn xích sắt. Trói buộc tránh thoát lúc sau, Kim Giáp Thi Vương Huyền phù dựng lên, nằm vào đồng thau quan tài nội. "Ca băng. Quan tài bản tự hành đáp lên. "Mộ Khải," đem hắn nâng tiến nhà cây đi. Nhậm Phong phất phất tay, nhẹ giọng nói: Kim Giáp Thi Vương hẳn là chỉ là làm huyết nguyệt mê tâm trí, ít hôm nữa ra khôi phục bình thường. Lúc sau, thuộc về Kim Giáp Thi Vương tín ngưỡng giá trị, hẳn là còn sẽ trở lại nhậm phong trong tay. Hàng phục Kim Giáp Thi Vương, Hắc Bạch Vô Thường cũng đội vàng cáo tử. Địa phủ bên trong còn có chuyện muốn xử lý. Nhậm Phong đạo hữu cần phải cẩn thận, nói không chừng thế giới này đã muốn bắt đầu đại biến. Bạch Vô Thường lăng không mà đứng, đối với Nhậm Phong chắp tay. Nhậm Phong chậm rãi gật đầu. Hiện giờ Đại Địa Thượng Âm khí đã gần như ngưng kết thành thực chất, thực lực mạnh mẽ ác quỷ chạy ra quỷ môn quan, tất nhiên sẽ làm hại nhân gian. chương năm mươi tư đạo gia xuất thế, Phật môn thế tôn, chờ Hắc Bạch vô thường đi rồi. Tiền bối, đây là đặc năng cục mới nhất tình báo. Tân Tử kính vội vàng từ trong lòng móc ra một trường giấy, chính là bởi vì hắn bị Kim Giáp Thi Vương đuổi giết nguyên nhân, vừa lăn vừa bỏ dưới, trang giấy đã mải mòn tàn phá bất ham. Nhậm Phong xua xua tay. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp nói cho ta đó là. Tân tử kính vội vàng gật gật đầu. Tiền bối, ta muốn nói, đúng là hắc bạch vô thưởng tiền bối theo như lời tin tức. Không chỉ có là thăng long đế quốc, ngay cả mặt khác chư quốc, cũng xuất hiện cùng loại tình huống. Bất quá có thứ nhất tình báo, lại rất kỳ quái. Nói nơi này, tân tử kính có chút nghi hoặc, những cái đó lệ quỷ giống như cũng cùng trong quan tài vị kia giống nhau, bị mê tâm trí. Nga, còn có loại sự tình này. Nhâm phong nhướng mày. Tân tử kính vội vàng gật đầu. Này đó ác quỷ một đám tu vi bạo trướng, nhưng kỳ quái chính là bọn họ tựa hồ cũng không có đối dân chúng xuống tay, mà là trực tiếp chạy về phía các đại tông môn. Ân, ta đã biết. Tình báo đã đưa đến, vãn bối đi trước cáo lui. Tân tử kính không người nói. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, bên ngoài nguy hiểm thật mạnh, ngươi vẫn là hừng đông ở đi thôi. Tân tử kính mạo sinh mệnh nguy hiểm cho hắn đưa tình báo. Nhậm Phong tự nhiên cũng sẽ không nhìn Tân tử kính lấy thân phạm hiểm. Cảm tạ tiền bối hảo ý. Bất quá làm đặc năng cục một phân tử, cùng dân chúng an nguy so sánh với, kẻ hèn mạng nhỏ lại tính cái gì. Vạn bối còn phải về đặc năng cục làm chuẩn bị, để ngừa này đó quỷ vật đối người thường xuống tay. Tân tử kính cung kính không người tử. Nhầm phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tân tử kính lúc này mới xoay người rời đi. Cùng lúc đó, thế giới các nơi. Đức Quốc, bảo lộ nhà thờ lớn. Từng hang ánh đến, sớm bị thổi rơi rớt tan tác. Đáng thương các tín đồ cuộn tròn thành một đoàn trước người cách đó không xa Hồng Y Liễu Chủ Giáo đã là bọn họ hy vọng cuối cùng ở Hồng Y Liễu Chủ Giáo trước người là một cái sắc mặt tái nhợt nhưng là cử chỉ yêu nhã nam tử lúc này kia nam tử chính mỉm cười hướng Hồng Y Liễu Chủ Giáo từng bước một đi tới cứu vớt linh hồn rời xa Satan cứu vớt linh hồn rời xa Satan Hồng Y Liễu Chủ Giáo gắt gao nắm chặt trong lòng ngực giá chữ thập trong mắt tuy rằng tràn đầy thần thánh chi sắc nhưng là hắn run rẩy đôi tay vẫn là bán đứng bản tâm mắt thấy yêu nhã nam tử càng ngày càng gần, hồng y đi chủ giáo cầm lấy một ly nước thánh, Tới ở trên bàn thật lớn một chất giá chữ thập thượng. nhưng mà kế tiếp một màn, lại suýt nữa làm hồng y đi chủ giáo hỏng mất. một chế giá chữ thập thượng, hắn sở dựa vào thần minh, trong mắt thế nhưng chảy ra hai hàng huyết lệ. a, no, tớ ly ạ sen một trận kêu thảm thanh qua đi, nam tử móc ra khăn lụa, xoa xoa khỏe miệng vết máu, cử chỉ ưu nhã rời đi giáo đường. giáo đường trung. Bao gồm Hồng y đi chủ giáo ở bên trong tổng cộng 30 hơn người sớm đã mất đi sinh cơ Long Hồ Sơn tương đạo quỷ ảnh ở Long Hồ Sơn xoay quanh Long hồ Sơn đệ tử dọn xong trận hình trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên địa huyền Tông vạn khí khíổn căn Quảng Tu vạn kiếp trứng lô thần thông Tam rơi trong ngoài Duy nói độc tôn thể có Kim Quang Phúc ánh lô thần tương đạo Kim Quang ở chúng đệ tử trên người hiện lên khắc khắc cười quái dị quỷ ảnh che ra mang mọc Cùng Long Hổ Sơn các đệ tử chiến ở bên nhau, thức mau liền lâm vào rằng co trạng thái. Ông! Đúng lúc này, một đạo lộng lấy cực kỳ kim quang, từ Long Hổ Sơn đỉnh núi phát ra ra tới. Bị kim quang sở bao trùn quỷ ảnh, liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, liền hóa thành hư vô. Là Lao Thiên Sư! Lao Thiên Sư ra tay! Chúng đệ tử nhóm sôi nổi kinh hỉ nói. Đúng lúc này, Long Hổ Sơn đỉnh núi, một đạo hiền hòa thanh âm quần cuộn mà đến. Lao Tổ có hấn, loạn thế rời núi thịnh thế liền hồi, phái người đi trước võ đàng, hiện giờ cấm chế đã nhảy, ta đạo ra là thời điểm xuất thế. đại tướng quốc tự, khắc khắc khắc, con lừa trọng, phong ấn ta chờ mấy ngàn năm, hiện giờ còn không tốc tới lánh chết. đại hùng bảo điện phía trên, một cái giữ tận mặt quỷ che trời, gần là này giữ tận tiếng cười, khiến cho một ít phật tâm không song hòa thượng đương trưởng tim phổi toàn thoái, chết bất đắc kỳ tử với đại hùng bảo điện bên trong. sư thúc, mau mau ra tay đi, nếu không hôm nay. Ta đại tướng quốc tự khủng nguy rồi." Nhược Chí Hòa Thượng nhìn trước mặt vẻ mặt bình tĩnh, tụng kinh cách nói pháp tướng, ngữ khí nôn nóng nói: "Nhược Chí, giận giới. Pháp tướng đột nhiên mở to mắt, đối với Nhược Chí quát trói thay một tiếng. Nhược Chí bị pháp tướng như vậy một giống, giống như đòn cảnh tỉnh, trên mặt cấp sắc biến mất, khoanh chân ngồi xuống. Pháp tướng chậm rãi nâng mi, nhìn thoáng qua đại hùng bảo điện. Sở hữu đại tướng quốc tự đệ tử đều khoanh chân mà ngồi. Thập Bát Đồng nhân tay cầm đồng côn, ở cửa sừng sững bất động. Lấy hiện giờ đại tướng quốc tự lực lượng, đối phó bên ngoài cái kia thật lớn mặt quỷ, tự nhiên không hề lời nói hạ. Bất quá. Pháp tướng, vẫn luôn đang đợi một người. Chỉ cần người kia ra tay, hắn trong lòng lo lắng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, đại hùng bảo điện ngoại, còn có không ít chưa kịp tiến vào tăng nhân, bị thật mạnh quỷ ảnh vây quanh. Pháp tướng con lựa chọc. Ngươi thật sự không đau lòng ngươi này đó đệ tử sao. Ngoài cửa, mặt quỷ hài hước thanh âm chuyển đến. Theo sau liền vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Sư tổ. Sư tổ cứu ta. A. Sư tổ, cứu cứu ta chờ đi. Đừng giết ta, đừng giết ta A. Ngoài cửa, vài tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ đều là những cái đó chưa kịp tiến vào đại hùng bảo điện tăng nhân. Đại hùng bảo điện nội. Chúng tăng nhân nghe đồng môn thê lương tiếng kêu thảm thiết, không khỏi thần sắc nôn nóng nhìn về phía pháp tướng. Nhưng pháp tướng lại như láo tăng nhập định giống nhau, nhắm mắt tính đang đợi một người. Rốt cuộc, mặt quỷ tựa hồ không có tính tình, đại khai xa giới. Đang lúc nó giết thống khoái khi, ầm ầm ầm, đại tướng quốc tự bên cạnh, một tòa phù đồ tháp, đột nhiên chấn động lên. Yêu nghiệt, một cái xích quả thượng thân đại hòa thượng, từ phù đồ trong tháp bay ra tới, lăng không mà đứng. Ở này phía sau, một cái thanh long xăm mình dương nhanh múa vút, như ẩn như hiện. Mặt quỷ hơi hơi sửng sốt, nhìn đến đại hòa thượng phía sau thanh long lúc sau, đột nhiên chi gian dùng mình lên. Phía trước giữ tận lệ khí biến mất vô ẩn vô tung. Thay thế, là nồng đầm sợ hãi. Bế quan mấy trăm năm, ngươi. Ngươi thế nhưng tu thành thế tôn. Mặt quỷ nhìn đại hòa thượng, vẻ mặt kinh sợ nói. Trốn. Mặt quỷ không dám nghĩ nhiều, vội vàng chuẩn bị lòng bàn chân mặt du Nhưng mà. Ngừng. Một tiếng rồng âm, vang vọng thiên địa. Đại hòa thượng phía sau thanh long sang mình, như là sống lại giống nhau, dễ dàng đem mặt quỷ xuyên thủng. Theo sau lại dường như không có việc gì trở lại đại hòa thượng sau lưng, biến thành thanh long bộ dáng. Mặt quỷ gian nan quay đầu, há miệng thở dốc còn muốn nói gì, ngọn lửa tự mặt quỷ hạ bốc lên. Trong khoảnh khắc, mặt quỷ liền biến thành hư vô. Người thân phi bản thân, này thân phi ngọc thần, liệt hỏa đốt này thân, này thân đến trọng sinh. Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm tụng kinh, cầu Phật tổ phù hộ ngươi sớm ngày lên đường, đầu thai một lần nữa làm người, nam mô a di đà Phật. Cùng lúc đó, Đại hùng bảo điện nội pháp tướng chậm rãi mở to mắt, xem ra sư minh sát nghiệt vẫn như cũ chưa đi. Như vậy ta liền an tâm rồi. Pháp tướng trong lòng âm thầm nói một tiếng, trên mặt lộ ra như gỡ xuống gánh nặng biểu tình. Trực năm mươi tín ngưỡng chi tranh thành hoàng điểm binh đại tướng quốc tự nội, sao mình đại hòa thượng một kích chi huy liền đem phía trước tác ai tác phúc mặt quỷ đánh tan, Mặt khác chúng tiểu quỷ nhóm vừa thấy buồn không có, trực tiếp hóa thành từng đạo quỷ ảnh tứ tán buôn đảo. Đại hung bảo điện nội chúng đệ tử cùng thập bát đồng nhân thấy như vậy một màn đang muốn truy kích nhưng mà đúng lúc này thôi pháp tướng đột nhiên phất phất tay ngăn trở mặt khác hòa thượng hành động thập bát đồng nhân cầm đầu một cái tráng hòa thượng có hiểu vì sao thả chạy này đó ác quỷ pháp tướng giống như không nghe thấy ngậm miệng không nói hiện giờ pháp tướng ở đại tướng quốc tự bối phận tối cao thập bát đồng nhân nhìn đến pháp tướng trầm mặt không nói cũng ngượng ngùng ở truy vấn mà lúc này pháp tướng trong lòng lại ở suy tư Hiện giờ cấm chế hỏng mất, loạn thế đem khải. Chỉ sợ đạo ra, cũng nên xuất thế. Đến không bằng phóng này đó ác quỷ đi ra ngoài, chờ tới rồi thế nhân trước mặt ta Phật ra ở ra tay, có lẽ có thể thu hoạch không ít tín đồ. Nghĩ đến đây, Pháp tướng khép hở trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sao. Đại tướng quốc tự làm Phật ra nhất cường thịnh tông môn trí nhất. Pháp tướng biết nói, tuyệt phi những người khác có thể so. Thông qua cùng Phật câu thông, Pháp tướng biết. Tín ngưỡng chi lực. Có lẽ mới là đối phó này đại kiếp nạn chân chính phương pháp. Theo sau, Pháp tướng lại nhìn thoáng qua không chung bên trong, tựa như thần Phật sang mình hòa thượng, trong lòng cười nhạo. Tu thành thế tôn lại như thế nào? Sát nhiệt quá nặng, trung quy sẽ không thành Phật. Vừa rồi Pháp tướng vẫn luôn chậm chạp không chịu ra tay, chính là vì chờ một màn này. Nhìn đến chính mình sư huynh sát nghiệt trước hư, Pháp tướng biết trước mắt, chính mình vẫn như cũng là nhất có hy vọng thành Phật tăng nhân. Ít khi, không trung bên trong, đại hòa thượng chậm rãi rơi xuống. A Di Đà Phật, Pháp tướng lúc này mới chậm rãi mở to mắt, trong mắt ánh sao sớm đã biến mất không thấy, thay thế chính là vô tận hiền hòa. Sư Minh mấy trăm năm không thấy, biệt lai vô dạng. Pháp tướng chắp tay trước ngực, đối với trước mắt xăm mình đại hòa thượng không lương nói. Nay sang mình hòa thượng đồng dạng chắp tay trước ngực đáp lễ. Bất quá ánh mắt tri gian vẫn như cũ mang theo một tia còn sót lại sát khí, chỉ là làm thi lễ lúc sau. Sang mình đại hòa thượng liền xoay người rời đi đại tướng quốc tử. Xem ra, thiên địa cấm chế tan vỡ, hắn cũng hoàn toàn đánh mất bế quan tri tâm. Nhược trí nhìn đại hòa thượng bóng dáng, có chút lo lắng nói, pháp tướng sư thúc, sư bà hắn. Lời con chưa dứt. Pháp tướng thu vừa nhắc, rũ mi nói, tùy hắn đi thôi, bế quan mấy trăm năm, hắn cũng là thời điểm nên đi ra ngoài nhìn xem cái này tân thế giới. Thập bát đồng nhân. Pháp tướng xoay người. Ở. Thập bát đồng nhân chắp tay trước ngực, đồng thời đáp. 18 căn tể mi kim côn. Bị thập bát đồng nhân đặt tại trong tay. Thiên địa cấm chế đã băng, ta Phật ra chân chính thực lực, cũng nên thể hiện rồi. Các ngươi, xuống núi đi bãi. Pháp tướng nhẹ nhàng phất phất tay, nhớ kỹ, phàm là yêu tả, toàn mãi ta Phật ra chi địch. Là, thập bát đồng nhân trầm giọng đáp, theo sau xoay người cùng xuống núi mà đi. Cùng lúc đó, thế giới các nơi, vô luận là tông môn vẫn là một ít tôn giáo thánh địa, đều gặp tập kích. Có chút tông môn thế lực tương đối nhỏ yếu, thực mau đã bị lệ quỷ công chiếm Theo sau, An không ngồi rồi lệ quỷ nhóm, rốt cuộc đối nhân loại bình thường vươn lên bước. Ở Thanh Sơn dưới chân, có một cái năm tuyến thành thị, danh tác thành phố núi. Ngoại ô một chỗ cũ xưa tiểu khu phụ cận có một tòa tiệm ăn. Nơi này vốn là Đông Bắc Mã gia phân bộ, nhưng nghề Hà phân bộ lực lượng bạc nhược, đã bị quỷ vật chiếm lĩnh. Mã gia những cái đó bên ngoài đệ tử, sớm đã chết thảm ở tiệm ăn trong vòng. Khắc khắc khắc, kẻ hèn mã gia bất quá như vậy. Chúng ta kế tiếp nên làm gì? Làm gì? không gửi được chung quanh nồng đậm dương khí sao? Tiểu khu tuy rằng cũ xưa, nhưng là cũng có mấy ngàn cư dân. Sở phát ra dương khí, quả thực ra ngoài này đó ác quỷ dự kiến. Nhưng mà đang lúc này đó ác quỷ nhóm ngo ngoe nghe rụt dịch là lúc. Đặc năng cục lâm hóa long tại đây, oan hồn ác quỷ còn không thúc thủ chịu chói. Một tiếng quát chói thay từ tiệm ăn ngoại truyền tới. Ngay sau đó ở lâm hóa long dẫn dắt dưới, đặc năng cục nhân ngư quán mà nhập, cùng này đó ác quỷ chiến ở cùng nhau, đánh nhau kịch liệt thật lâu sau. Ở đặc năng cục trả giá một chết một bị thương đại rơi rơi, ác quỷ nhóm rốt cuộc bị tiêu diệt hầu như không còn. Lúc này, Lâm Hóa Long điện thoại vang lên. Mới vừa một tiếp nghe, đối diện liền chuyển đến nôn nóng tiếng la, đầu nhi bên này ác quỷ quá nhiều, chúng ta mau đỉnh không được. Lâm Hóa Long nói vài câu, đem điện thoại cắt đứt, đem người bệnh đưa trở về trị liệu. Còn lại người chờ theo ta đi miếu thành hoàng thỉnh thành hoàng gia ra tay. Thành phố núi thành trung ương, có một tòa rách nát miếu thành hoàng. Bất quá bởi vì không người hỏi thăm nguyên nhân, tòa thành này Hoàng Miếu sớm đã rách nát bất ham. Thậm chí ở hẻo lánh trong một góc còn có một ít hài đồng lưu lại dơ bẩn chi vật. Nhưng mà lúc này mọi người không biết. Ở Miếu Thành Hoàng bên trong, một cái dáng người rảo hảo bóng hình xinh đẹp, ngồi nghiêm chỉnh. Ở nàng tay trái, một phen đỏ như máu kiếm thỉnh thoảng phát ra thanh minh. Tay phải thượng còn lại là một thanh đoạn kiếm. Tựa hồ cảm ứng được thiên địa cấm chế bị tan vỡ, đoạn kiếm thân kiếm không ngừng run rẩy. Cửa hồ có thứ gì phải phá tan đoạn kiếm chói buộc tránh thoát ra tới. Này nói bóng hình xinh đẹp không phải người khác. Đúng là Phong Linh Nhi. Hiện giờ, nàng đã là thanh sơn 800 dặm trong phạm vi, chính thức thanh hoàng. Ước chừng có 6 cái năm tuyến thành thị, còn có mấy chục cái thôn chấn, đều hoa vào nàng quản hạt phạm vi. Ở Phong Linh Nhi trước người tràn đầy cho buổi bàn thượng, phóng một quyển văn điệp cùng thanh hoàng ấn. Ở thanh hoàng ấn thêm vào dưới, Phong Linh Nhi quanh thân, đã ẩn ẩn có một tia quan uy hiện giờ vẫn là trước hoàn thành sư phụ giao phó mã gia thủ chỉ có chờ ngày sau lại báo phong linh nhi nhẹ nhàng nỉ non một tiếng dựa theo phía trước nhậm phong phân phó đem cái kia ngọc hồ lô treo ở thành hoàng pho tượng phía sau ở ngoài cửa sổ đã có quỷ ảnh bắt đầu ngưng kết phong linh nhi giơ tay rào phá ngón trỏ mắt tím bên trong một đạo dị quang hiện lên phong linh nhi đem đầu ngón tay máu tươi nước miếng ở kết thúc kiếm phía trên ông đoạn kiếm tiếp xúc máu tươi càng là bay nhanh chấn động lên cuối cùng răng rắc một tiếng, trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. nhưng là phong linh nhi lại thông qua mắt tím nhìn đến. đoạn kiếm vỡ vụn lúc sau, mấy chục đạo hình bóng quen thuộc từ đoạn kiếm bên trong phiêu ra tới, đứng ở tả hữu. này đó thân ảnh, toàn bộ đều là phong môn thôn đoán khí sâu nặng, không chịu đầu thai thôn dân. chỉ có đại thù đến báo, bọn họ có lẽ mới có thể nuốt xuống này cuối cùng một hơi. thanh hoang điềm binh có thể nhân mệnh. phong kiệt vì tốc báo tư tư đầu, phong hạo vì âm dương tư tư đầu. Phong Khải vì duy trì trật tự tư tư đầu, Phong Vu Tu vì gông tướng quân, Phong Trường Ca vì khóa tướng quân, Phong Vân Long, Phong Vân Hổ vì ngày đêm du thần, từng đạo mệnh lệnh, từ Phong Linh Nhi trong miệng khét đều ra tiếng. Này đó Phong Môn Thôn tàn hồn nhóm nghe vậy, sôi nổi tiếp nhận thành hoàng lệnh, theo sau dựa theo từng người chức vị thối lui đến tả hiu. Bọn họ tuy đã hoan hồn, nhưng là vẫn như cũ có chính mình ý thức. Nhìn đến Phong Môn Thôn cuối cùng may mắn còn tồn tại hậu bối Phong Linh Nhi, thế nhưng thành thành hoàng ra Một nam tự nhiên vô cùng kích động, khoảng cách báo đại thủ lại tiến một bước. Vô luận là xuất phát từ thân tình vẫn là xuất phát từ mặt khác mục đích, bọn họ trước tiên lựa chọn phối hợp Phong Linh Nhi. Chương 56 Ly Hỏa Quỷ Vương, không cần bích liên. Không bao lâu, Miếu Thành hoàng ngoại truyền đến mơ hồ tiếng kinh hô cùng cầu cứu thanh. Phong Linh Nhi thần sắc biến đổi, theo sau đem trước thời gian chuẩn bị tốt một cái dương gỗ mở ra. Cái này dương gỗ, đúng là phía trước Hắc Bạch vô thường cấp nhậm Phong Tam Dương tặng lễ chí nhất bên trong toàn bộ đều là một ít âm tà chi vật. đối với người thường tới nói, tùy tiện giống nhau đều đủ để cho người bỏ mạng. nhưng là đối với lệ quỷ oan hồn, không thể nghi ngờ là đại bổ chi vật. ước chừng qua không đến 5 phút, cái dương trung cũng đã giống thuyết. lại xem những cái đó phía trước bị phong linh nhi nhân mệnh quá phong môn oan hồn nhóm, thực lực đã đồng thời cất cao vài cái cấp bậc. đúng lúc này, ngoài cửa, bị nhân mệnh vì tốc báo tư cục trưởng oan hồn cấp tốc chạy tới, thành hoàng đại nhân. Đặc năng cục Lâm Hóa Long đã rửa theo ước định tới chơi, nhưng có trừ thành phố núi ở ngoài tin tức. Lâm Hóa Long nói, tân tử kính chờ vài tên đặc năng cục nòng cốt đã dẫn người ở chung quanh mấy cái huyện thành ngăn địch. Đặc năng cục thương vong như thế nào? Thương vong không lớn, cục diện thượng nhưng miễn cưỡng duy trì. Phong Linh Nhi nghe xong, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra phía trước sư phụ Nghiêu Hoa là chính xác. Cùng đặc năng cục hợp tác, nói không chừng thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên miếu thành Hoàng Lý Danh. Trung tướng nghe lệnh. Tuy ta tiến đến chu tà. Phong Linh Nhi căng thẳng trong tay hỏa lân kiếm, đi nhanh ra khỏi thành Hoàng Miễu. Một đêm qua đi, toàn bộ Thăng Long quốc tuy rằng nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là chỉ có những cái đó dị năng giả, tu sĩ, yêu quỷ nhóm biết. Nay một đêm, là có bao nhiêu điên cuồng. Tuy rằng có không ít quỷ vật hướng về người thường xuống tay, bất quá cũng may đặc năng cục cùng địa phủ các nơi thành hoàng phản ứng kịp thời, cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng. Bất quá vẫn như cũ có thiếu bộ phận người đã phát giác manh mối. Ngày hôm sau, thành phố núi mọi người đột nhiên phát hiện một đám ăn mặc kiểu giáo tôn trung sơn nam tử đang ở tu sửa thành phố núi miếu thành hoàng. Ban đầu rách nát miếu thành hoàng, thế nhưng ở trong một đêm rực rỡ hẳn lên, ngay cả cũ nát đại môn cũng bị đổi đi. Đại môn hai sườn thượng thư hai hàng chữ to làm sự gian tả nhậm người dân hương vô ích. Giáp tâm chính trực thấy Ngô không bái ngại gì, càng quỷ dị chính là ở miếu thành hoàng cửa một ít đỉnh quần thâm mắt trong mắt còn mang theo kinh sợ người thường. Thế nhưng không biết từ nơi nào làm tới hương khói, đối với thành hoàng pho tượng dập đầu tế bái. Về miếu thành hoàng thần thoại, đối với người thường tới nói sớm đã thất chuyển số bối. Có thể biết được giả, hoặc là là thượng tuổi lão giả. Hoặc là chính là những cái đó nghiên cứu sử học học giả. Trước mắt quái dị một màn này, tức khác làm không ít người qua đường nghỉ chân tâm tắc bảo lạ. Tuy rằng trải qua cả đêm đánh nhau kịch liệt, nhưng toàn bộ thăng long đế quốc trên dưới, thoạt nhìn vẫn như cũ tràn ngập an bình hơi thở mặt khác còn đắm chìm ở hoảng loạn cùng bi thống chung đế quốc đều đối thăng long đế quốc nhanh chóng phản ứng năng lực mà cảm thấy khiếp sợ lúc này quỷ đầu sơn trời đã sáng choang số ít may mắn còn tồn tại quỷ vật cùng an tĩnh xuống dưới không hề tác loạn ở nhậm phong phủ đệ bên trong sư phụ linh nhi may mắn không làm được mệnh phong linh nhi nửa quỳ ở nhậm phong trước người thần sắc cung kính nói nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu một đạo nhu hỏa kình lực đem phong linh nhi nâng dậy linh nhi hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? hồi sư phụ nói trước mắt trạng huống rất lạc quan, bất quá này cũng giới hạn trong thăng long đế quốc nội. phong linh nhi chớp chớp hơi đỏ lên mắt to. tuy rằng nàng trước mắt đã bước vào kim đăng cảnh, nhưng là liên tục chiến đấu kịch liệt một đêm, cũng làm nàng có điểm ăn không tiêu. đốn một lát, phong linh nhi tiếp tục nói căn cứ đặc năng cục tình báo, đêm qua mặt khác đế quốc tổn thất thảm trọng, một ít thực lực mỏng manh đế quốc đã ở vào mất khống chế bên cạnh. hơn nữa, nói nơi này. Phong Linh Nhi dừng một chút, đặc năng cục vừa rồi truyền đến tình báo nói, bọn họ giống như phát hiện Lý Hỏa Quỷ Vương tung tích. Ly Hỏa Quỷ Vương? Nhậm Phong nhíu mày, khẽ cười một tiếng, thế nhưng còn sống? Thật là hảo cầu vận. Phong Linh Nhi gật gật đầu, không chỉ có còn sống, hơn nữa hắn còn chạy tới phía đông một cái trên đảo nhỏ. Cái này, ngược lại làm Nhậm Phong kinh ngạc. Ở Thăng Long Đế quốc phía đông, cũng có một cái loại nhỏ đế quốc, tên là Thang Dương Đế quốc. Tuy rằng là loại nhỏ đế quốc, Nhưng là thực lực lại không dung kinh thường. Nay loại nhỏ đế quốc quốc dân nhóm, tiểu nhật tử quá đều thực không tồi. Nhưng là thang dương đế quốc thanh danh lại không phải thực hảo. Rất nhiều âm phủ thao tác bị mặt khác đế quốc thầm mắng không cần biết liên. Không thể tưởng được ly hỏa quỷ vương thế nhưng chạy xa như vậy. nhậm phong lược hiện kinh ngạc nói, hắn có hay không làm chuyện gì? Có. Đêm qua huyết nguyệt, tựa hồ cũng đối ly hỏa quỷ vương sinh ra ảnh hưởng. Phong Linh Nhi vội vàng đáp. Đêm qua kia thang dương đế quốc một cái vạn người chấn nhỏ dân cư toàn bộ thần bí mất tích, rất có khả năng là ly hỏa quỷ vương mất tích. Không tồi không tồi. Nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu, một khi đã như vậy, vậy tạm thời lưu hắn một mạng, xem hắn ngày sau biểu hiện đi. Nhậm phong nhìn đến phong Linh Nhi ửng đỏ đôi mắt. Linh Nhi, ngươi đi trước nghỉ ngươi đi. Hôm nay buổi tối, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ngươi đi làm. Phong Linh Nhi nghe vậy không người cáo lui. Phong Linh Nhi đi rồi, nhậm phong trong lòng âm thầm tư. Căn cứ phía trước Phong Linh Nhi sở phản hồi tin tức, Miếu Thành Hoàng đã có một bộ phận nhỏ tín đồ. Nghĩ đến kia hấp thu tín ngưỡng chi lực Ngọc Hồ Lô cũng đã nổi lên tác dụng. Chỉ cần chờ ngày mai, Phong Linh Nhi đem Ngọc Hồ Lô mang về, Nhậm Phong liền có thể hấp thu bên trong toàn bộ tín ngưỡng chi lực. Kỳ thật ngay từ đầu, Nhậm Phong tính toán trước mặc kệ này, đó lệ quỷ một đoạn thời gian, sau đó ở làm Phong Linh Nhi ra mặt giải quyết vấn đề. Nói như vậy, đạt được tín đồ số lượng tất nhiên sẽ đại đại gia tăng. Nhưng cẩn thận cân nhắc lúc sau. Nhậm Phong vẫn là đánh mất cái này lý tưởng. Trước mắt đặc năng cục bên kia còn không xác định hay không muốn đem tin tức này công bố. Duy trì hiện tại thế cục cũng có thể bảo trì khắp nơi cân bằng. Đối với ta tới nói, có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Nhậm Phong trong lòng âm thầm suy tư nói. Hiện giờ thiên địa cầm chế đã bắt đầu nứt toạc, liền tính không cần tưởng cũng biết các đại tông môn giáo phái không dùng được bao lâu liền sẽ sôi nổi xuất thế. Đến lúc đó Nhậm Phong sở đối mặt rất có khả năng chính là thế giới này đỉnh cấp lực lượng. Trước mắt biện pháp tốt nhất, vẫn là án binh bất động, ổn trọng phát dụng. Chờ đối thế giới này, đỉnh cấp lực lượng có nhất định hiểu biết lúc sau, ở làm tính toán. Bất quá trước mắt, còn có một việc yêu cầu kịp thời xử lý. Nhậm Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng thau quan tài. Kim Giáp Thi Vương còn nằm ở bên trong ngủ ngon đâu. Cùng Nhậm Phong bất động. Kim Giáp Thi Vương cũng không phải thiên địa tự nhiên hình thành cương thi, mà là bị nhân vi luyện chế ra tới. Loại này cho rằng luyện chế ra tới cương thi thấp kém nhất cấp đường thuộc thiết giáp thi. Kim giáp thi vương thực lực, đã xem như bị luyện chế cương thi bên trong tương đối xuất chúng tồn tại. Những người này vì luyện chế cương thi, trên người sát khí đều phải so thiên địa tự nhiên hình thành cương thi trọng đến nhiều. Sát thuộc hỏa. Làm hắn đương thất tinh luyện thần trận pháp bên trong, hỏa thuộc tính hộ sơn trận tướng. Không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Là thời điểm đem hắn từ trong quan tài bắt được tới. Trước 57 mã ra lửa giận, đạo ra sắp xuất thế. cùng lúc đó đông bắc Mã gia, Mã gia tông tộc từ đường nội, Mã gia lão tổ tông Mã Hồng Đảo ngồi nghiêm chỉnh. ở hắn trước người dưới bậc thang còn có bốn cái chỗ ngồi, mặt trên ngồi đều là râu tóc bạc trắng lão giả. bất quá bốn cái chỗ ngồi bên trong, nhất bên trái trên chỗ ngồi lại giống tuyết, cái này chỗ ngồi chủ nhân, đúng là phía trước bị Nhậm Phong giết chết Mã gia tông tộc trưởng lão, gia chủ Mã Hồng Đảo vẻ mặt tâm trầm. đêm qua Mã gia các đại đường khẩu tổn thất như thế nào? Tây tỉnh tổn thất hoạch tâm đệ tử ba gã, bên ngoài đệ tử 18 danh. Lâm tỉnh tổn thất hoạch tâm đệ tử một người, bên ngoài đệ tử 67 danh. Liêu tỉnh ly mã ra bụng rất gần, tổn thất không phải rất lớn, chỉ đã chết một người bên ngoài đệ tử. Dưới đài mọi người sôi nổi tiếng lên bầm báo. Ai? Không nghĩ tới chỉ là đạo thứ nhất cấm chế bị tan vỡ, ta mã ra tổn thất liền như thế thảm trọng. Mã hồng đào nghe các nơi tổn thất, sắc mặt tâm trầm. Đúng lúc này. Lao tổ tông. Long hổ sơn xứ giả tới chơi. Ngoài cửa, Mã Hưng Văn một đường chạy chậm tiến vào. Nhìn đến Mã Hưng Văn, Mã Hồng Đào trên mặt tức giận càng sâu. Bang! Mã Hồng Đào hung hăng một phách ghế dựa. Thinh linh xảy ra vang lớn, đem Mã ra mọi người giật nảy mình. Vậy ngươi còn không chạy nhanh lui ra, chẳng lẽ muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao? Mã Hồng Đào gắt gao nhìn trầm chầm Mã Hưng Văn, hai mắt âm trầm đáng sợ. Mã Hưng Văn hiện tại bộ dáng qua chật vật thiếu chỉ lỗ Thoạt nhìn hảo không buồn cười. Đây là bọn họ mã ra gần trăm năm tới lớn nhất sỉ nụ. Một cái hoạch tâm đệ tử, còn có mấy cái ngoại môn đệ tử. Ở đặc năng cục trước mắt bao người, thế nhưng bị trực tiếp gọt bỏ lỗ thai. Mấu chốt là thời gian dài như vậy qua đi. Đặc năng cục thế nhưng liền cái giải thích đều không có, thí cũng chưa phóng một cái. Mã hồng đào thân là mã ra lão tổ tông, cảm thấy mặt mũi thượng băn khoăn, đi tìm đặc năng cục cao tầng lý luận. Nhưng mà đổi lấy, gần là một hồi cảnh cáo cảnh cáo bọn họ Mã Gia không cần đi đắc tội Quỷ Đầu Sơn vị kia đại năng. Loại này vô cùng nục nhã, Mã Hồng Đào lại há có thể chịu được. Liên ở hôm qua, hắn đã điểm hảo Mã Gia tinh Huệ chuẩn bị ngày hôm sau liền tiến đến Quỷ Đầu Sơn thảo cái cách nói. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tối hôm qua thiên địa cấm chế băng. Mã Gia các đường khẩu đều ra lớn lớn bé bé vấn đề. Lúc này mới dẫn tới Mã Hồng Đào gián đoạn đi Quỷ Đầu Sơn hành trình. Hiện giờ nhìn đến thiếu lô thai Mã Hưng Văn. Má Hồng Đào trong lòng lửa giận càng là giống như rót nhiệt du giống nhau ra bên ngoài bạo. Lão tổ tông thứ tội, Mã Hưng Văn này liền rời đi. Mã Hưng Văn bị dọa một cái giật mình, vội vàng trốn đi. Lại qua ước chừng 5 phút, một người ăn mặc đạo bào đạo sĩ mới chậm rãi tiến vào Mã gia từ đường trung. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Long Hổ Sơn Trương Ngọc, gặp qua Mã gia lão tổ. Đạo sĩ đối với cao tòa Mã Hồng Đào là một cái tay xoa lễ. Miễn lễ bãi. Mã Hồng Đào thần sắc đạm nhiên Không biết Trương Ngọc đạo trưởng lần này tiên đến, có việc gì sao? Trương Ngọc khẽ cười nói, đặt tới thỉnh mã ra lão tổ thương lượng đạo gia xuất thế tương quan công việc. Xuất thế? Mã hồng đào đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Xem ra thiên địa cầm chế tan bỡ, đạo ra rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ đông bắc mã ra thỉnh tiên thuật, sớm nhất là từ Mao Sơn thần đánh thuật diễn biến mà đến, cũng coi như là đạo ra một cái chi nhánh. Như thế đại sự, Long hồ Sơn tự nhiên sẽ thỉnh chính mình tới thương nghị. Thỉnh cầu trở về chuyển cáo Lao Thiên Sư, mã mẫu người sau đó liền khởi hành đi trước Long Hồ Sơn. Mã Hồng Đào vẫn là quyết định, đi tham gia một chút. Tuy rằng nói mã ra hiện giờ đã rất ít ở cùng đạo môn giao tiếp. Nhưng là loại việc lớn này, nếu không đi nói có chút không thể nào nói nổi. Nói nữa, đạo giáo suốt thế nói, đối mã ra cũng là có không ít chỗ tốt. Được đến mã Hồng Đào hồi đáp lúc sau. Trương Ngọc lúc này mới chấp tay, thi lễ cáo tử. Chờ Trương Ngọc đi rồi. Mã Hồng Đào vốn đang tràn đầy ý cười mặt, chợt chi gian âm chầm xuống dưới. Tam Đại Trưởng Lão Ở, ta tiến đến Long Hổ Sơn trong khoảng thời gian này, liền từ các ngươi ba người đi một chuyến quỷ đầu Sơn, vì Lão Tứ chủ chỉ công đạo. Toàn bằng Lão Tổ An Bài. Ba gã trưởng Lão nhìn thoáng qua bên người giống tuyết châu ngồi, trong lòng thâm hận. Bọn họ là mã ra bên trong trưởng Lão, vô luận là thực lực vẫn là quyền lợi, đều tuyệt phi những cái đó ngoại môn trưởng Lão có thể so. Chứ bỏ Mã Hồng Đào ở ngoài. Bọn họ ba người là mã ra mạnh nhất chiến lực. Nhìn chính mình sớm chiều ở chung nhiều năm tông tộc huynh đệ thân chết, bọn họ lại có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Lao tổ yên tâm. Lấy phun ra cơ tốc độ, chỉ cần một giờ liền có thể tới quỷ đầu sơn. Ta chờ tất nhiên vì tứ đệ báo thủ rửa hận, dương ta mã ra huy danh. Một giờ qua đi. Kim giáp thi vương đã tử quan tải bên trong tỉnh lại. Màu đỏ tươi hai mắt, đã trở thành bình thường kim sắc. Nhìn đến nhầm phong, kim giáp thi vương trực tiếp quỷ một gối đảo tay phải đặt trước ngực, đinh, kim giáp thi vương tín ngưỡng ngải, tín ngưỡng giá trị 1.000. nghìn, đinh, chúc mừng ký chủ sở thiếu tín ngưỡng giá trị đã trả hết, liên tiếp lưỡng đạo hệ thống nhắc nhở âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên, nhậm phong trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không ngoài sở liệu, ở kim giáp thi vương hồi phục ý thức lúc sau, phía trước mất đi tín ngưỡng giá trị lại lần nữa về tới nhậm phong trong tay, đi theo ta, nhậm phong ra cửa ngoại, lấy kim giáp thi vương thực lực sớm đã không é ngại ánh mặt trời. Nhậm Phong vừa mới vừa ra khỏi cửa, Thu Tinh Mậu Khải cùng đồng đồng liền thấu đi lên. Đây là chúng ta về sau đồng bọn. Mậu Khải trong tay kéo du một đầu, đánh giá Thi Vương. Tuy rằng trước mắt Thi Vương đã cởi huyết nguyệt ảnh hưởng, nhưng là Mậu Khải vẫn là cảm giác được, này Thi Vương thực lực thế nhưng tăng lên không ít. Thực mau, ở Nhậm Phong thao tác hạ, Kim Giáp Thi Vương chính thức quý vị trở thành quỷ đầu sơn hổ sơn trận tướng một viên. Ở Kim Giáp Thi Vương quý vị trong ngay mắt toàn bộ quỷ đầu sơn đột nhiên rung động lên, ẩn ẩn có nổ vang tiếng động, tự quỷ đầu sơn hướng bốn phía cuộn cuộn nhộn nhạo khai đi. Không khí bên trong xuất hiện một cổ nóng rực hơi thở. Không tồi, xem ra hỏa thuộc tính đã có hiệu lực. Hiện giờ tuy rằng chỉ có tam đại trận tướng, bất quá cũng coi như là có thể tăng lên một tiểu tiệt tiến độ đi. Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ, quả nhiên, Đinh, ký chủ đại bản doanh phòng ngự cấp bậc tăng lên, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 5 Chúc mừng ký chủ đạt được thần bí đại lệ bao một phần. Trước mắt bởi vì đại kiếp nạn uy lực là buồn hệ thống bất ngờ. Cố nhiệm vụ hoàn thành tiến độ làm ra điều chỉnh. Ký chủ mỗi hoàn thành 5 tiến độ, liền nhưng đạt được một phần thần bí đại lệ bao. Trước mắt tiến độ, 2 năm. Nghe xong hệ thống thanh âm, nhậm phong hơi hơi sửng sốt. Phía trước mỗi lần hoàn thành tiến độ đều sẽ thêm một không. Không nghĩ tới hiện tại, thế nhưng làm ra sửa chữa. Xem ra liền tính là hệ thống, phía trước cũng xem nhẹ đại kiếp nạn uy lực. Bất quá này cũng không chậm chế ta lính khen thưởng. Nhậm Phong trong lòng trầm tư. Hiện giờ chỉ cần hoàn thành 5 tiến độ, liền có thể đạt được thần bí khen thưởng. Vừa rồi đạt được khen thưởng Nhậm Phong còn không có lĩnh. Về sau đêm tối, ngươi liền ngốc tại quan tài bên trong đi. Nhậm Phong đối với Kim Giáp Thi Vương nói nhỏ. Nếu ở đụng tới huyết nguyệt nói, nói không chừng Kim Giáp Thi Vương còn sẽ lại lần nữa bị lạc tâm trí. Hiện giờ biện pháp tốt nhất, chính là làm hắn ngày ra đêm phục. Nhạc. Kim Giáp Thi Vương hữu quyền thật mạnh gõ gõ ngược giáp thanh âm to lớn vang dội. chương năm mươi tám diện than Thi Vương mã ra người tới. Đồng Thao Quan có thể hữu hiệu ngăn cản huyết nguyệt hồng quang. Lấy hiện giờ Kim Giáp Thi Vương thực lực dù cho là ở thạch quan bên trong cũng không ảnh hưởng hắn vận chuyển trận pháp. Chờ Nhậm Phong trở lại Thạch Úc trung lúc sau. Mậu Khải mang theo đồng đồng đi đến Kim Giáp Thi Vương trước mặt. Ta kêu Mậu Khải nàng kêu đồng đồng về sau chúng ta chính là đồng bọn. Mậu Khải đi lên trước thần xác nhiệt tình. Hắn chính là nhìn ra tới, chính mình chủ nhân cùng này kim giáp thi vương đều là cương thi một mạch. Cùng kim giáp thi vương kết giao tất nhiên có chỗ lợi. Hơn nữa về sau bảy đại hộ sơn trận tướng cần thiết phối hợp ăn ý, cho nên nhậm phong vừa mới vừa đi mẫu khải liền đi lên bắt chuyện. mậu khải nhiệt tình hỏi, huynh đệ, người tên là gì? Nhưng mà, kim giáp thi vương lại mặc không lên tiếng, mà là nhìn chính mình đồng thao quan tài không biết ở trầm tư cái gì. Thật là cái hũ nút đồng đồng nhìn đến Kim Giáp Thi Vương không phản ứng nàng cùng Mậu Khải bĩu môi nói Kim Giáp Thi Vương như cũ một bộ diện than bộ dáng hắn là nhân vi luyện thành cương thi cùng Mậu Khải đồng đồng loại này yêu quỷ bất động trở thành cương thi sớm đã đã không có thất tình lục dục đừng nói là đồng đồng cùng Mậu Khải liền tính là già nua ướt bị lộ sạch ném tới trước mặt hắn hắn khả năng đều không có nửa điểm phản ứng trừ bỏ nhậm phong hắn sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh cũng sẽ không cùng mặt khác sinh vật hô động Phía trước hắn ở lao ra đằng đằng chấn là lúc. Phía sau đi theo đồng giáp, thiết giáp, ngân giáp thi, ước chừng có hơn trăm chi chúng. Ở bài trừ đằng đằng chấn phong ấn khi, bọn họ cùng những cái đó trông coi phong ấn đạo sĩ giao chiến. Trừ bỏ kim giáp thi vương ở ngoài, mặt khác cương thi toàn bộ bị để tội. Nhưng cho dù là nhìn sớm chiều ở chung các huynh đệ, bị những cái đó đạo sĩ dùng kiếm gỗ đào đâm thủng thân thể. Kim giáp thi vương đều không có nửa điểm khổ sở chi ý. Đây mới là một cái cương thi chân chính tính cách hán chỉ vì bản năng mà sống mà kim giáp thi vương hiện tại bản năng chính là đi theo nhậm phong vì nhậm phong bình định hết thể chứa ngại mậu khải cùng thi vương giao lưu thành tự nhiên chuyển vào nhậm phong trong hai. may mắn ta là từ địa cầu xuyên qua tới nếu không mỗi ngày giống kim giáp giống nhau chỉ sợ đến sống sở sở nhảm chán chết nhậm phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ đối với hiện tại tư duy năng lực còn có thân thể năng lực nhậm phong trong lòng đều phi thường vừa lòng trở thành bạn lúc sau để cho Nhậm Phong cảm thấy cao hứng. Chính là làm hắn hoàn toàn thoát ly thi phạm chủ, còn hoàn toàn kế thừa thi năng lực. Đúng lúc này, Nhậm Phong còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết. Một tiếng hét to, đột nhiên từ quỷ đầu sơn dưới chân núi chuyển đến. Mậu Khải chờ tam đại trận tướng nghe vậy, sắc mặt đồng thời biến đổi. Người này, gan phi a. Thế nhưng cùng chủ nhân nói như vậy. Ta đảo muốn nhìn, người nào lớn mật như thế. Mậu Khải sắc mặt giận dữ. Nghe được người khác mắng Nhậm Phong. Đối với hắn tới nói, so mắng chính mình đều khó chịu. Thức mau, Mậu Khải liền nhìn đến. Ở nơi xa không chung bên trong, ba gã lao giả lăng không mà đứng. Ở bọn họ phía sau, tắc cắt có một đạo hư ảnh, phân biệt đối ứng một loại động vật. Xem ra bọn họ cũng biết, tông tộc trưởng lão là bị nhậm phong đánh lén mà chết, cho nên còn không có đánh cũng đã thỉnh tiên thượng chính mình thân. Mã ra xuất ma tiên. Xem ra, chủ nhân cho bọn hắn giáo hấn vẫn là không đủ a. Mậu Khải ngữ khí âm chầm nói. Ở quỷ đầu sơn ngây người lâu như vậy, hắn tự nhiên biết nhậm phong cùng mã ra kết toán sự tình. Không nghĩ tới này còn không có quá bao lâu mã ra liền tìm tới cửa tới. Ta đi gặp bọn họ. Mậu Khải nói một tiếng, ra khởi yêu vân hướng về không trung bay đi. Cùng lúc đó, nhậm phong cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng quát. Bất quá hắn cũng không có để ý. Ở hắn trước người, bay một cái tinh xảo lễ bao. Đây đúng là nhiệm vụ tiến độ đạt tới hai năm khen thưởng. Ta đảo muốn nhìn, lần này có thể khai ra cái gì thứ tốt. Nhậm Phong trong lòng âm thầm có chút chờ mong nói. Phía trước vài lần đại lễ bao, khai ra đồ vật nhậm Phong đều thực vừa lòng. Lần này cũng nên sẽ không kém. Nghĩ đến đây, nhậm Phong mở ra lễ bao. Đinh! Lễ bao mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng, câu linh khiển tướng. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, không đến một lát công phu, nhậm Phong cũng đã nắm giữ câu linh khiển tướng toàn bộ nội dung. Câu linh khiển tướng. Có ý tứ. Nhậm Phong nhẹ giọng nỉ non. Khoe miệng nổi lên một mạt độ cung. chương 59 mã ra khai quốc tế vui đùa. Mã ra người, bản lĩnh chính là thỉnh tiên thượng thân. Mà câu linh khiển tướng, cũng đồng dạng là mượn dùng tiên linh lực lượng. Bất quá, giữa hai bên, lại là có khác nhau như trời với đất. Thỉnh tiên thượng thân, để ý một cái thỉnh tự. Nhưng là câu linh khiển tướng, còn lại là trực tiếp đem này đó tiên linh nô dịch. Hơn nữa mã ra thỉnh tiên còn có một cái tệ đoan. Đó chính là một người, cả đời chỉ có thể phụng dưỡng một cái tiên linh. Đương nhiên, nếu là chiến linh nói ngoại trừ, nhưng là nhậm phong câu linh khiển tướng lại bất đồng. Chỉ cần nhậm phong nguyện ý, có thể tùy thời khống chế nhiều tiên linh, tinh linh, cùng với chiến linh. Hơn nữa nhậm phong ra lệnh một tiếng. Này đó tiên linh, cần thiết là vô điều kiện phục tùng. Chật chật chật, này mã ra. Thật đúng là âm hồn không tan a. Nhậm phong cười khẽ một tiếng. Mã ra uống phù niệm chú, phế đi hơn nửa ngày sức lực, nẻ nửa ngày đại thần, mới mời đến tiên gia thượng thân. Mà Nhậm Phong lại nắm giữ câu linh khí tướng, đem mã gia thật vất vả mời đến tiên gia đùa giỡn trong lòng bàn tay. Này không phải quốc tế vui lùa sao? Ngay cả Nhậm Phong cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Này mã gia đụng tới hắn Nhậm Phong, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Vốn dĩ, Nhậm Phong bởi vì là bạt nguyên nhân, là vô pháp học tập câu linh khí tướng. Bất quá hảo liền hảo tại, trong thân thể hắn có kim long chi khí. Câu linh khí tướng, thế nhưng có thể tu tập. Mà lúc này, Mậu Khải đã cùng mã ra mời đến tiên gia chiến ở bên nhau. Kẻ hèn xuất mã tiên, liền lớn như vậy điểm bản lĩnh. Xem các ngươi cũng bảy tám chục tuổi, hay là ngần ấy năm đều sống đến cầu trên người đi. Mậu Khải lấy một địch tam, cười ha ha. Một phen thô bị chi ngữ, càng là làm mã ra ba vị tông tộc trưởng lao khí sắc mặt xanh mét. Lao nhị lao tam, các ngươi cẩn thận. Này thụ tinh, hẳn là đã tới yêu hoàng cảnh. Một người mã ra tông tộc trưởng lao quát. Yêu hoàng cảnh. Mặt khác hai gã trưởng lão đồng thời sửng sốt. Bọn họ ba người là trừ bỏ mã hồng đào ở ngoài, mã ra mạnh nhất tồn tại. Bọn họ ba người phân biệt phụng dưỡng tiên gia, cũng mới yêu hoàng cảnh tu vi thôi. trách không được như thế đâm tay. Mọi người đều cẩn thận chút, này thụ tinh khó đối phó. Ba gã trưởng lão nhìn nhau, phía sau tiên gia cũng không rời khỏi người. Ba người đồng thời ở không chung lui về phía sau một bước, tay veo pháp quyết lầm bẩm. Diệu pháp cao thâm tần độ thế, cha luôn chữa bệnh chấn linh đàn. Huyền xem mở ra kinh long hổ, đạo hạnh hiện chỗ không giả truyền. Cho mời tiên gia hiện uy linh. Cùng với chú ngữ từ ba người trong miệng nhảy ra, ba người phía sau tiên gia hơi thở cũng càng ngày càng nồng hậu. Mậu khải trong mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. Này mã ra lợi hại liền lợi hại ở, bọn họ có thể không tổn hao gì mượn dùng tiên gia thực lực. Chờ tiên gia ly thể lúc sau. Mã ra sở trả giá đại giới, chỉ là suy yếu một thời gian thôi. Nếu chỉ là một người tiên gia nói, Mậu Khải đến là có thể dựa vào chính mình bản lĩnh ngạnh sinh sinh đem này áp chế, nhưng là ba gã tiên gia đồng loạt ra tay, hơn nữa mỗi cái tiên gia đều chỉ là so Mậu Khải nhược một bậc nói, kia Mậu Khải liền không có phần thắng. Đông Đông, Kim Giáp, khởi động trận pháp. Mắt thấy sự không thể vì, Mậu Khải trực tiếp chuẩn bị khởi động trận pháp. ở chủ nhân không có làm ra chỉ thị phía trước, trước khởi động phòng ngự trận thế. Một khi mà gia tiên gia dám bước vào trận pháp bên trong, đừng nói là ba cái. Liền tính là 30 cái, Mậu Khải chờ tam đại trận tướng cũng có biện pháp đem bọn họ sống sờ sờ hố chết ở trận pháp bên trong. Nhưng mà, đang lúc Mậu Khải chuẩn bị rút vào trận pháp chung khi. Mậu Khải, lui ra đi. Nhầm phong đạm mạc thanh âm, từ Mậu Khải phía sau chuyển đến. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mã ra tam đại trưởng lão trên người khí thế, tức khác bảo trướng. Tiểu tử, hôm nay tất nhiên giết người, cấp tứ đệ báo thủ. Trong đó một người trưởng lao nói. Nhưng mà Nhậm phong đột nhiên rũi tay nhất chiêu. Câu Linh khiển tướng, câu Linh. Nhậm phong trong miệng mặc nghiệm, trong lòng vừa động Đúng lúc này, mã ra tam đại trưởng lão đột nhiên như là bị người bóp chặt thiết hầu giống nhau, đôi mắt trừng lưu viên. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, bọn họ mời đến tiên gia, tựa hồ dần dần bất an lên. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ta liếu tiên thế nhưng không nghe chỉ thị, muốn mạnh mẽ ly thể. Ta hồ tiên cũng là, hắn nói hắn cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Mặc nghiệm phát quyết, mạnh mẽ ổn định tiên gia. Hôm nay chúng ta mã ra tam đại tông tộc trưởng lão đồng thời phát công. Ta cũng không tin tiểu tử này có thể khiêng được. Ba gã trưởng lão rông lớn nói. Nhưng mà... Thu! nhậm phong một tiếng quát nhẹ, bàn tay chợt nắm chặt. Phúc! Phúc! Phúc! Ba vị trưởng lão, đồng thời phun một ngụm máu tươi. Tiên gia bị ngạnh sinh sinh rút ra, nháy mắt liền đối bọn họ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Ở ngầng đầu vừa thấy, ba người phản phất thấy quỷ giống nhau. Nhìn chằm chằm nhậm phong bàn tay. Bọn họ phụng dưỡng cả đời tiên gia, thế nhưng ở cùng thời gian ly thể mà đi. Hơn nữa, còn ở nhậm phong trên tay. Này nhậm phong, rốt cuộc làm cái gì? chương 60 vô chi giả, chạy trời không khỏi nắng. Nhậm phong, ngươi, ngươi đối chúng ta tiên gia làm cái gì? Mã ra ba vị trưởng lão vừa kinh vừa giận, hoảng sợ nhìn chằm chằm nhậm phong bàn tay. Này, đây chính là bọn họ tiêu phí cả đời cung phụng, mới có thể phù hợp như thế hoàn mỹ tiên gia A. Mỗi ngày vì làm tiên gia phối hợp, chỉ cần tiên gia đưa ra yêu cầu, bọn họ chính là biến đổi biện pháp cũng muốn cấp làm. Nói trắng ra là, thiếu chút nữa chưa cho tiên gia quỳ xuống đương tôn tử. Nhưng trước mắt một màn này, thực sự làm mã ra ba vị trưởng lão, đánh tâm nhãn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ trong mắt, những cái đó cao cao tại thượng tiên gia. Thế nhưng bị nhậm phong ngạnh sinh sinh rút ra. Ba cái màu đen tiên linh, chính cuộn tròn ở nhậm phong trong tay như là đụng phải cái gì vô pháp địch nổi đồ vật giống nhau run bần bật nay vẫn là ta mã gia bách chiến bách thắng tiên gia sao mã gia trưởng lão cho nhau nhìn thoáng qua đều nhìn ra trong lòng chua sót tam đại trưởng lão cùng nhau lên sân khấu cái này tư thế tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt một cái cỡ trung đế quốc cung loạn dưới liền tính là những cái đó nội tình thâm hậu đế quốc chỉ sợ ở thừa nhận rồi mã gia lửa giận lúc sau cũng là một mảnh hỗn độn đối mặt gần như dốc toàn bộ lực lượng mã gia Dù cho là những cái đó nhất lưu tông môn, chỉ sợ cũng đến lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh tới đôi kháng. Nhưng trước mắt này hết thảy, Lại làm mã ra các trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha, liền này. Đây là mã gia đỉnh chiến lực. Nhậm phong hơi tiếc nuối thở dài. Tới rồi hôm nay này một bước, lộ đã hoàn toàn đi đã chết. Nếu đắc tội, liền hướng chết đắc tội. Mã ra. Từ hôm nay trở đi, chú định trở thành nhậm phong nổi danh tu giới đệ nhất khối đá cây chân. Nghiệp chướng Thả chúng ta mã ra tiên linh, nếu không. Đúng lúc này, mã ra nhị trưởng láo ngoài mạnh trong yếu. Ha ha. Nhậm phong khép cười một tiếng, đem trong tay một con liễu tiên nhắc tới. Kia chỉ liễu tiên lúc này nơi nào còn dám nhiều lời một câu. Run bần bật linh hồn, sớm đã đem hắn nội tâm sợ hãi sở bàn đứng. Bị nhậm phong nhắc tới trong tay khi, tựa hồ cảm nhận được chính mình vận mệnh. Liễu tiên linh hồn không ngừng giấy rủa Nhưng cho dù như thế, cũng vô pháp lay động nhậm phong hai ngón tay. Ngay thương ở mã ra bị người cung phụng nguy phong, sớm đã không còn sót lại chút gì. Vô chi giả. Chạy trời không khỏi nắng. Nhậm phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bàn tay hung hăng nắm chặt. Không. Nghiệp trưởng dừng tay. Mã ra các trưởng lão, mục mở to rụng nước. Nhưng mà gắn liền với thời gian muộn rồi. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Chi. Nhậm phong trong tay, kia liếu tiên chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, đã bị trực tiếp bóp nát, hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, mã ra đường khẩu nội, một cái hình thể nhất thô tráng liêu mang tiên, vốn dĩ đã linh hồn lý thể. Ở nhậm phong nắm chặt trong ngáy mắt, này liêu mang tiên chợt cứng đờ ngã trên mặt đất hoàn toàn không có động tĩnh Mạnh nhất tiên gia trí nhất, giống như một con con dẹp giống nhau, bị nhậm phong, sống sờ sờ bóc chết. Nhậm phong, dừng tay đi, tính ta mã ra cầu người. Đúng lúc này, mã ra nhất lớn tuổi tông môn trưởng lao đứng dậy. Mắt thấy mã ra tiên thân chết, bọn họ lại bất lực. Tên này mã ra trưởng lão như là một con đấu bại gà chống giống nhau, vung xuống đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm giác vô lực. Lão đại, ngươi, chúng ta mã ra, như thế nào có thể hướng loại này nghiệp chướng thỏa hiệp. Mặt khác hai gã trưởng lão vẻ mặt không thể tin tưởng nói. Lớn tuổi mã ra trưởng lão suy sụp thở dài. Là chúng ta ngay từ đầu liền sai rồi. Vị này, có lẽ là ta mã ra không thể địch nổi tồn tại. Cùng với mắt thấy các tiên gia một đám bị sống sờ sờ bắt chết. Chi bằng trực tiếp túi đầu nhận sai, có lẽ còn có thể giữ lại một tia mã ra đạo thống truyền thừa. Lớn tuổi mã ra trưởng lao ngữ khí vô lực nói. Nhưng mà, ai cũng không chú ý tới. Ở hắn nói chuyện thời điểm, trong mắt lại có một đạo ánh sao hiện lên. Lao nhị, lao tam, đi trước ổn định này nghiệp chướng Ta sấn hắn chưa chuẩn bị là lúc, chuẩn bị bị pháp Đại trưởng lao buông xuống đầu, hai câu lời nói lặng lẽ chuyển vào bên cạnh nhị, tam trưởng lao trong hai. Hai vị trưởng lao sắc mặt đồng thời biến đổi. Không thể tưởng tượng nhìn về phía đại trưởng lão. Lão đại. Ngươi. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng a Nếu muốn thỉnh vị kia. Chỉ sợ xong việc phản phệ, đủ để muốn ngươi mệnh. Nhị tam trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện lên một mặt bi thương chi sắc. Năm đó ở phong môn thôn đem nàng hàng phủ. Tuy nói nàng một thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cho dù qua nhiều năm như vậy, nàng lệ khí còn tại. Nay phản phệ, liền tính là lão tổ cũng vô pháp thừa nhận a Nhị trưởng lao trong lòng nôn nóng, sợ Nhậm phong nhìn ra manh mối, nhỏ giọng đối bên người đại trưởng lao nói. Ha ha, không sao cả. Chết một mình ta, lưu mã ra đạo thống. Cuộc đời này đủ rồi. Đại trưởng lao thanh âm tuy rằng chấm thấp, nhưng lại lộ ra một cổ không dung cự tuyệt chi ý. Hắn vừa rồi lời nói, xác thật có một bộ phận là thật sự. Đó chính là lấy bọn họ ba người thực lực, dù cho hơn nữa phía sau tiến ra, cũng đánh không lại Nhậm phong một ngón tay. Hiện giờ... Nhậm phong cùng Mã Gia đã là không chết không ngừng chi cục, Lao tổ không ở, hiện giờ duy nhất thủ đoạn, cũng chỉ có như thế. Như vậy một đoạn thời gian trôi qua, Đại trưởng Lao Ninh thở ngưng thần, âm thầm khôi phục thương thế. Này mục đích, chính là vì nghẹn cái này đại chiêu. Dù cho xong việc thân chết. Vì Mã Gia, Đại trưởng Lao trong mắt không có nửa điểm hối hận chi sắc. Chính là hiện tại. Lao nhị, Lao tam. Mã Gia Đại trưởng Lao đột nhiên ngẩng đầu, lạnh dọng vừa uống. Vì Mã Gia truyền thừa ta chờ chết không đủ tích. nhị tam trưởng lao quát chói thay một tiếng sôi nổi cắn chót lưới phun huyết miệng chú tuy rằng bọn họ cả đời cung phụng tiên linh đã bị nhậm phong câu đi nhưng là mã gia còn có chiến linh chiến linh thực lực tuy rằng không bằng tiên gia nhưng là hảo liền hảo tại không có tiên gia như vậy nhiều hạn chế lưỡng đạo tinh thuần năng lượng ở nhị tam trưởng lao trên người nở rộ sau một lát hai đại trưởng lao trong tay đột nhiên xuất hiện một phen lưới dao sắc bén một tả một hữu hướng về nhậm phong vọt qua đi Đường đường xuất mã tiền, thế nhưng lựa chọn vật lộn. Đủ để thuyết minh, hiện giờ mã ra trưởng lão, đã tới rồi đã hết bản lĩnh nông nỗi. Biết rõ hẳn phải chết. Nhưng, chỉ cần có thể vì đại trưởng lão tranh thủ đến vài giây. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ chết liền có giá trị. Ha ha, quả nhiên như thế. Nhậm phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không đợi hắn có điều động tác. rầm rầm Hai điều dây đằng, chợt từ nhậm phong phía sau cấp thoán mà ra. Các ngươi hiện tại thực lực. So với phía trước kém cách xa vạn dặm A. Mậu khải hồn hậu thanh âm từ nhậm phong phía sau truyền đến. Không xong. Thế nhưng là hắn. Mã ra hai đại trưởng lão trong lòng cả kinh. Ngan tính vạn tính, bọn họ tựa hồ quên mất, nhậm phong phía sau còn có cái kiệt như hổ dình mùi yêu hoàng. Phía trước dựa vào tiên linh bọn họ mới có thể cùng mậu khải đấu lực lượng ngang nhau. Nhưng hôm nay ở chiến linh thêm vào hạ, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có cùng yêu vương sánh vai năng lực. Lại có thể nào là mậu khải đối thủ? Hai tiếng trầm đục, cứng cỏi dây đằng, trực tiếp xuyên thủng mã ra hai đại trưởng lao thân thể. Chương 61 xã khu đưa ấm áp. Đến đây đi, triển lãm. Hai đại trưởng lão trực tiếp bị mổ khải ăn mặc xương bả vai, treo ở không trung. Nhưng dù cho như thế, hai đại trưởng lão trên mặt đều không có nửa điểm thống khổ chi sắc. Chỉ có nồng đầm không cam lòng. Ngay cả chuẩn bị thi pháp niệm chú mã ra đại trưởng lão trong lòng cũng là hung hăng chấn động. Thiên vong ta mã ra. Đại trưởng lão tuyệt vọng kêu thảm một tiếng Cấp hỏa công tâm giới, một ngụm lao huyết phun ra. Nhưng mà, đang lúc bọn họ cho rằng kế hoạch thất bại thời điểm. Yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Nhâm phong đạm mạc thanh âm, từ từ chuyển đến. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được tới. Mã ra tốt xấu cũng là nội tình thâm hậu thế lực lớn, lại há có thể như thế tham sống sợ chết. Vừa rồi sở dĩ thấp hèn, đơn giản chính là vì nghẹn cái đại chiều thôi. Nghiệt. Nhâm phong, ngươi nói chính là thật sự. Mã gia đại trưởng lão thần sắc vừa động, vốn dĩ đã giống như cho tàn trên mặt, lại lần nữa bốc cháy lên một mạt hy vọng. Ngay cả đối nhậm Phong Xưng hô, đều đổi thành tên. Liên tính hai bên là không chết không ngừng đối thủ. Lúc này Mã gia đại trưởng lão trong lòng cũng thoáng có một tia kính ý. Ta chỉ cho ngươi tạm tức thời gian. Nhậm Phong đạm mạc vây vây tay, theo sau nhìn thoáng qua bị đinh xuyên mặt khác hai gã trưởng lão, các ngươi cũng xem trọng đẹp, nhìn xem các ngươi Mã gia mạnh nhất bí pháp, đến tột cùng có thể làm khó dễ được ta. Nếu như thế, vậy đa tạ. Ngươi chịu cho ta cơ hội này, vậy làm ngươi nhìn xem ta mã gia mạnh nhất tiên gia. Đại trưởng lao chấp tay, trong mắt hiện lên một mặt kính ý. Đến đây đi, Triển Lãm. Nhầm Phong khoanh tay mà đứng, ngư khí bình đạm nói. Tiên đường cấp đốt một lò hương, hương truyền tin tức thông tứ phương. Sáng nay có việc tới Triêu Thỉnh, có nói tiên gia tốc lâm đường. Nói cao gì sợ núi sông xa, Lâm đàn quả nhiên nói khí ngẩng. Hôm nay đến tận đây hiện Diệu Pháp, năm nào anh danh tứ Hải Dương. Quỷ Tiên Lâm thị, Tộc Lâm ta đàn, thần binh cấp tốc nghe lệnh. Mã gia đại trưởng lão trong miệng lẩm bẩm, cùng với chú ngữ niệm ra, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Xem ra cái này chú pháp, với hắn mà nói phụ tải rất lớn. Nhậm Phong nhìn Mã gia đại trưởng lão, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Này Mã gia thực lực, còn tính có thể. Nhưng này Thỉnh Tiên thuật pháp trước diều thời gian quá dài. Nhậm Phong thô sơ giản lược tính ra. Vừa rồi đại trưởng lão niệm chú trong khoảng thời gian này, nếu hắn ra tay nói chỉ sợ một câu chú ngữ đều niệm không ra, liền trực tiếp ngỏn củ tỏi. nhưng mà đúng lúc này, giang giác không trung bên trong từng đóa u ám chợt hội tụ, một đạo sấm sét càng là trực tiếp cắt qua tầng mây, hung hăng bổ vào đại trưởng lao trên người. chỉ là nháy mắt, đại trưởng lao cả người quần áo liền trực tiếp hoa khí, ngập trời lệ khí từ tầng mây bên trong hướng về đại trưởng lao thân mình hối đi, cuối cùng ở hắn phía sau ngưng kết. một cái ước trường ba trưởng có thừa quỷ ảnh đứng ở đại trưởng lao phía sau. Hào trọng lệ khí. Nhậm phong khỏe mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Đang xem bốn phía, sớm đã bị lệ khí sở bao trùm. Trên mặt đất cỏ xanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, không trung bên trong càng là bị lệ khí ảnh hưởng, phong vân đảo quấn, bát phương nổ vang. Chỉ cần là lệ khí, thế nhưng có thể lay động một phương thiên địa. Xem ra đại trưởng lão lần này mời đến đồ vật, không đơn giản. A, hiện giờ ta mã ra mạnh nhất quỷ tiên tại đây. Dù cho thân chết, cũng đáng được. Đại trưởng lão thân hình run rẩy, nói chuyện đồng thời máu tươi chậm rãi từ thất khiếu chỗ chảy ra. Nhìn dáng vẻ, hắn trước mắt căn bản vô pháp khống chế này quỷ tiên. Chỉ sợ chờ quỷ tiên ly thể lúc sau, đại trưởng lão cũng không sống được bao lâu. Đúng lúc này, vốn đang ở trong phòng nghỉ ngơi Phong Linh Nhi, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Chiến đấu phát sinh ở Ly Quỷ Đầu Sơn cách đó không xa trời cao trùng, ngay từ đầu Phong Linh Nhi còn không có cảm ứng. Nhưng là hiện tại, này ngập trời lệ khí, đủ để bao trùm toàn bộ Quỷ Đầu Sơn. Là thái mãi mãi hơi thở. Thái mãi mãi hơi thở như thế nào sẽ xuất hiện ở quỷ đầu sơn, hay là... Là mã ra. Phong Linh Nhi biến sắc. Đêm qua thật sự là quá mệt nhọc, nếu không phải bị lệ khí ảnh hưởng, nàng khả năng đều không thể nhận thấy được nơi xa chiến đấu. Chỉ là trong ngày mắt, Phong Linh Nhi liền thanh tỉnh rất nhiều. Lấy tình huống hiện tại tới xem, là mã ra tới trả thù. Hơn nữa, còn thỉnh động thái mãi mãi tới hỗ trợ. Sư phó cùng thái mãi mãi sẽ không đã đánh nhau rồi đi. Phong Linh Nhi trong lòng hoàng hốt, chật vội và ngự kiếm mà ra. Mà ở lúc này, Nhậm Phong đã là lăng không mà đứng, đạm nhiên nhìn trước mắt lệ khí ngập trời quỷ tiên. Không tồi, sắc thật so với kia mấy cái tiên gia cường. Nhưng là ở câu Linh khiển tướng trước mặt, mặc kệ là cái gì tiên gia, đều đến sang bên chạm Hôn tới, Nhậm Phong trong tay, tức khắc hắc quang đại thịnh. Một cổ càng vì quỷ dị khí thế, từ Nhậm Phong trên người tán phát ra tới. Giống, đại trưởng lao phía sau quỷ ảnh. Tức khắc bất an sao động lên. Không. Đại trưởng Lão thê quát một tiếng, cầm lòng không đậu lui một bước. Vì cái gì? Vì cái gì mã ra tiên ra như thế, hiện tại liền tính mời đến mạnh nhất quỷ tiên, cũng vẫn là như vậy bất ham Đại trưởng Lão cảm giác, nhậm phong lúc này trên người khí thế, cùng bọn họ thực cùng loại. Nhưng tựa hồ rồi lại vừa vặn đưa bọn họ khắc chế. Tuy rằng quỷ tiên còn chưa ly thể, nhưng là đại trưởng Lão đã cảm giác được, chính mình chỉ sợ chống cự không được bao lâu. Nghĩ đến đây. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ không cam lòng, khỏe mắt muốn nứt ra, Nhậm Phong, ngươi sử dụng, rốt cuộc là chiêu thức gì? Vừa dứt lời. Hô! Nhậm Phong lòng bàn tay bên trong, hấp lực đột nhiên biến cường mấy lần. Đại trưởng lão đau khổ kiên trì lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thật vất vả mời đến quỷ tiên ly thể, bay đến Nhậm Phong trong tay. Lần này, mã gia mạnh nhất dựa vào, cũng không có. Không tồi không tồi. Nhậm Phong cười khẽ nhìn lòng bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu. Đợi nửa ngày quả nhiên không làm ta thất vọng. Vừa rồi, hắn ngồi chờ đại trưởng lão nghẹn đại chiêu. Mục đích chính là vì dùng này câu Linh Khiền Tướng, đem mã ra mạnh nhất tiên gia thu vào dưới trướng. Lấy hiện giờ tình huống tới xem, nhậm phong đoán đúng rồi. Mã ra trong miệng cái gọi là bí pháp, chính là cho mời mạnh nhất tiên gia. Mà hiện giờ, này mạnh nhất tiên gia, đã chính thức họ nhậm. Người, Nô đại trưởng lão chỉ vào nhậm phong, giống như được hội chứng hoạt kỉn sần giống nhau cả người run rẩy, cuối cùng một ngụm tâm đầu huyết phun ra, thân thể ở cũng vô pháp chống đỡ, thẳng tắp ngã ở trên mặt đất, mã ra, mã ra xong rồi a, bị quăng ngã liền thừa một hơi đại trưởng lão, hoàn toàn mặt sám như cho tàn, nuốt xuống cuối cùng một hơi, chết không nhắm mắt, mà bị mổ khải đinh vô pháp núp ních nhị tam trưởng lão, lúc này cũng giống như choáng váng giống nhau, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tuy rằng còn không biết nhậm phong rốt cuộc dùng chính là chiêu thức gì. Nhưng là lúc này, bọn họ cũng đã nhìn ra. Nhậm Phong sử dụng, là so với bọn hắn mã gia Thỉnh Tiên thuật càng cao minh thủ đoạn. Căn bản không cần phải uống phù nhậm chú, liền có thể dễ dàng điều khiển tiên gia, không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng cùng phản phệ. Nay thuật pháp, trời sinh khắc ta mã gia a. Ta mã gia lấy làm tự hào truyền thừa, thế nhưng rơi xuống hạ thành. Hai đại trưởng lão trong lòng giống như nhấc lên sóng gió động trời. Hắn cuối cùng minh bạch, vừa rồi vì cái gì Nhậm Phong tùy tâm sở dụng làm hắn phong thích bí pháp, với đến một cái, bị Nhậm Phong mạnh mẽ câu đi một cái. Cảm tình Nhậm Phong là ở cùng bọn họ chơi thuyền cỏ mượn tên đâu? Nhưng trái lại bọn họ đâu? Còn cố tình ngây ngốc mắc mưu, tiên gia càng là một cái tiếp theo một cái thỉnh. Chính là xã khu đưa ấm áp, đều không mang theo như vậy a. Chương 62 nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nghĩ đến mạ da dừng chân chi buồn, thế nhưng bị Nhậm Phong đùa dỡn trong lòng bàn tay. Hai vị trưởng lão liền không khỏi phát ra từ nội tâm run rẩy lên. Thật là đáng sợ. Trước mắt người thanh niên này, thật sự thật là đáng sợ. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hai đại trưởng lão bị mổ khải đình không thể động đậy, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này. Sư phụ, Linh Nhi tới. Một đạo khét tiêu tiếng vang lên, cùng với cháy lân kiếm nhẹ mình, phong Linh Nhi từ nơi xa bay tới. Còn chưa tới đạt nhậm phong trước mặt. Phong Linh Nhi trong tay hỏa lân kiếm run lên, đầy trời ngọn lửa chợt từ hỏa lân kiếm trung phun trào mà ra. Với lên tới, chính là mạnh nhất sát chiêu mã gia người còn không mau mau chịu phong linh nhi khe kêu vọt tới nhậm phong trước mặt nhưng mà lời nói còn chưa nói xong phong linh nhi liền cùng choáng váng giống nhau chân mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng nàng sở phỏng đoán kinh thiên đại chiến Tự hồ cũng không có phát sinh phong linh nhi trong lòng hùng nghi mọi nơi nhìn lại không quá một hồi phong linh nhi liền nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ở tại chỗ ngay cả trong tay hỏa lân kiếm đều hảo huyền rời tay thiếu chút nữa rất đi xuống mã gia một người dưới Vạn người phía trên đại trưởng lão, chính trần chuỗi đít nằm trên mặt đất một khối đại đá xanh thượng. Trên người quần áo sớm đã không biết đi nơi nào. Toàn thân một mảnh cháy đen, thoạt nhìn hình như là bị sét đánh quá. Tuy rằng đã không có hô hấp, nhưng là nộ mục trở lên, chết không nhắm mắt. Chẳng lẽ là tối hôm qua quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Phong Linh Nhi xoa xoa mắt tím, có điểm mơ hồ. Ha ha, kẻ hèn mã ra cũng xứng cùng chủ nhân đánh đồng. Hiện giờ mã ra trung tâm lực lượng, đều mau bị một lưới bắt hết Mậu Khải ôm ôm nói. Phong Linh Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Mậu Khải. Nhưng mà này không xem không quan trọng, nhìn đến Mậu Khải dây đằng thượng nhìn chằm chằm hai người, Phong Linh Nhi tức khắc giận không thể ác. Là bọn họ. Năm đó ở Phong Môn thôn, chính là bọn họ cùng Mã Hồng Đào hạ tay. Phong Linh Nhi đột nhiên biến sắc, vốn dĩ ngập nước mắt hạnh, càng là khỏe mắt muốn nước ra. Một cổ nồng hậu sát khí từ Phong Linh Nhi trên người nở rộ, ngay cả trong tay hỏa lân kiếm đều cảm nhận được Phong Linh Nhi sát khí. Ông ong chấn động lên, linh nhi, ngươi theo như lời huyết hải thâm thủ, chính là bọn họ làm. Nhậm phong đạm mạc thanh âm truyền đến, không biết vì sao, nghe được nhậm phong thanh lãnh thanh âm sau, phong linh nhi trong lòng sát khí một tỏa, vốn di tràn ngập tức giận trong ánh mắt, lại khôi phục một chút thanh minh chi sắc. đúng vậy sư phụ, chính là mã hồng đảo cùng bọn họ hai người làm. nói nơi này, phong linh nhi chậm rãi rơi xuống, quỳ dạp xuống đất, thỉnh sư phó đưa bọn họ giao cho đồ nhi, làm đồ nhi ở chúng hương thân chứng kiến hạ. Vì phong môn trên dưới hơn 800 khẩu báo thủ rửa hận. Nói xong, phong linh nhi vội vàng dập đầu như đảo tỏi. Nàng chính là liền nằm mơ, đều không có lúc nào là nghĩ đến như thế nào báo thủ. Hiện giờ, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nếu không phải bởi vì không có nhậm phong mệnh lệnh. Phong linh nhi hận không thể tay nâng kiếm lạc, diệt trừ cho sảng khoái. Hai gã trưởng lão bị dây đằng đâm xuyên qua xương bả vai, căn bản vô pháp lúc đích. Bị phong linh nhi như vậy nhìn chằm chằm. Hai người lại căn bản không có nửa điểm hổ thẹn chi tâm, ngược lại phá lên cười. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Năm đó liền tính ta mã gia không đối với các ngươi phong môn thôn ra tay, ngươi cảm thấy các ngươi phong môn thôn là có thể bình an không có việc gì sao? Đao rượu trước mắt duy nhất người, động thủ đi, nhiều lời vô ích. Hai gã trưởng lão đảo cũng quan côn, trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Phong Linh Nhi mắt trông mong nhìn nhầm phòng, chờ nhận phong mệnh lệnh. Tùy ngươi xử lý đi. Nhậm Phong ý bảo mẫu Khải buông ra hai người, "Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ vi sư một câu." "Thỉnh sư phó dạy bảo." Phong Linh Nhi thần sắc vui vẻ, vội vàng cung kính nói, "Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Hiện giờ Mã gia trừ bỏ Mã Hồng Đào ở ngoài, đã mất cường giả. Thực lực của ngươi đã đạt tới kim đăng cảnh, lại quý vì địa phủ thành hoàng. Như vậy, Mã gia tuần lưu, ngươi xem làm đi." Nhậm Phong nhìn trên mặt đất quỳ thẳng không dậy nổi Phong Linh Nhi, nhàn nhạt nói, Phong Linh Nhi nghe vậy, thân mình cầm lòng không đậu một run run. Theo sau nghĩ đến phía trước từng màn, hốc mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy ra. Nhiều năm như vậy, vì báo tuyệt hậu chi thủ. Đầu tiên là ở trong núi nhẫn nhục phụ trọng mười mấy năm, cùng thú tranh thực, màn trời chiếu đất. Ở không có tới Quỷ Đầu Sơn phía trước, chỉ cần mỗi ngày một nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện ra năm đó phong môn thôn máu chảy thành sông hình ảnh. Từ đi vào Quỷ Đầu Sơn lúc sau, loại này hiện tượng mới hảo rất nhiều. Đối với Nhậm Phong, Phong Linh Nhi trừ bỏ nồng đậm kính trọng ở ngoài, trong lòng còn trôn giấu một phần đặc thù cảm tình. Nghĩ đến ở quỷ đầu sơn điểm điểm tích tích, Phong Linh Nhi trong lòng kia phân mềm mại lại lần nữa bị xúc động. Như thế đại ân, hình cùng tái tạo, tuy chết mà không thể báo này vạn nhất. Phong Linh Nhi trong lòng đã quyết định, chờ đại thù đến báo lúc sau, nàng toàn bộ liền hoàn toàn thuộc về Nhậm Phong, liền tính Nhậm Phong làm nàng đi tìm chết, nàng cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Đúng lúc này. Này quỷ tiên trên người hơi thở cùng ngươi tương tự. Chính ngươi nhìn xem, nàng là ai?" Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay, trong tay câu quỷ tiên liền lảo đảo lắc lư bay tới Phong Linh Nhi trước mặt. "Thái nãi nãi." Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, đem quỷ tiên phùng ở trong tay. Tuy rằng đã thấy không rõ bộ mặt, nhưng là Phong Linh Nhi vẫn là cảm nhận được một cổ máu mủ tình thâm hơi thở. "Cảm ơn sư phó." Phong Linh Nhi lại lần nữa bái tạ, gắt gao cắn môi, mạnh mẽ không cho nước mắt chảy ra. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Cùng Mã Gia phát sinh đại chiến sau. Quá nãy là Mã Gia tiên linh, đã chết trận. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, sư phụ thế nhưng phát giác hơi thở, để lại quá nãy một mạng. Tuy rằng Phong Linh Nhi trong lòng khiếp sợ, nhậm Phong là như thế nào làm được đem Mã Gia ra tiên nhẹ nhàng khống chế. Bất quá nói trở về. Trước mắt kết quả này, đối với Phong Linh Nhi tới nói, là đáng được ăn mừng. Vốn dĩ lâm vào bất an quỷ tiên, tựa hồ cũng cảm nhận được Phong Linh Nhi hơi thở, cũng không ở dãy ruột. Quanh thân lệ khí tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, thay thế là từng trận than khóc tiếng động. Thái nãi lại, đại thủ lập tức liền phải báo. Phong Linh Nhi ôn nhu nói, thật cẩn thận đem trong tay quỷ tiên phủ trong ngực chung, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Sư phụ nói không tội, trảm thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong thổi lại sinh. Dù cho Mạ già có vô tội người, nhưng lúc trước Phong Môn thôn các thôn dân, cái nào không vô tội? Sư phụ dạy dỗ tri ân, đệ tử suốt đời khó quên. Chờ đại thù đến báo lúc sau, đệ tử tất nhiên trở về núi, trung thân phụ dưỡng. Phong Linh Nhi cung cung kính kính dập đầu ba cái. Triệt hồi thân thể phong ngự, Phong Linh Nhi cái chán bị nhỏ vụn hòn đá nhỏ cắt qua, chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Mà Mã Gia hai đại trưởng lão, nghe được lời này lúc sau, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng hoàn toàn tan biến. Bọn họ biết, Mã Gia có lẽ từ hôm nay trở đi, đem không còn nữa tồn tại. Năm đó ở phong môn thôn làm hạ thảm án. Hiện giờ càng là trực tiếp còn tới rồi bọn họ hậu bối trên người. Thật sự ưng cầu kia ngạ ngữ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. chương 63 cấp hỏa công tâm, mã hồng đào mất khống chế. Nhậm phong cũng không có ngăn cản phong linh nhi, thản nhiên tiếp nhận rồi này thi lễ. Kim giáp ở đâu? Ở. Kim giáp thi vương nghe được nhậm phong trao đổi, vội vàng tiến lên. Hắn cùng mộ khải đồng đồng bất đồng, sinh thời vốn là một người tướng quân, bị luyện thành kim giáp thi lúc sau, vẫn như cũ giữ lại sinh thời thói quen. Cương thi phệ linh, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Người có biết, kim giáp thi vương nghe vậy liên tục gật đầu. Cương thi trừ bỏ hút máu, bái nguyệt, có thể tăng lên thực lực ở ngoài. Còn có một cái khác hiểm chiêu, đó chính là nuốt quỷ phệ linh. Ở kim giáp thi vương cùng nhậm phong sở dung hợp cương thi trong chi nhớ, đều có tương đồng ký ức. Ở ký ức bên trong, năm đó tiếng tăm lừng lấy cương thi vương huyền khôi, liền nuốt quá hai chỉ ác quỷ. Ở sinh tử bên cạnh rẽ rùa lúc sau, lực lượng tăng cường hơn 10 lần. Ngươi bồi Linh Nhi đi một chuyến đi. Đến nội những cái đó mã ra ra tiền, liền xem ngươi có hay không ăn uống. Nhậm phong đối kim giáp thì vương nói. Mậu Khải dùng Long chi tâm tiết, thực lực nhảy trở thành yêu hoàng. Phía trước hắc bạch vô thường tam dương tặng lễ, trừ bỏ trong đó một dương cung phong Linh Nhi ra tăng miếu thành hoàng thực lực ở ngoài, giữ lại hai dương nhậm phong cho đồng đồng. Đồng đồng sớm đã không ở là đơn thuần quỷ Linh. Bản thể cùng Minh Linh bia dung hợp lúc sau, trong cơ thể năng lượng quá thừa gì đó. Căn bản không phải đồng đồng suy xét sự tình. ở hai dương trí âm chi vật đều bị đồng đồng luyện hóa lúc sau. hiện giờ đồng đồng thực lực, tuy rằng vẫn như cũ dừng lại ở quỷ vương cảnh giới, nhưng là thực lực của nàng đã so trốn chạy trước ly hỏa quỷ vương cường không ít. kim giáp thi vương ngược lại thành tam đại trận tướng trung yếu nhất một cái. kim giáp lính mệnh, kim giáp thi vương lính mệnh, đứng ở phong linh nhi phía sau. phong linh nhi tay nâng kiếm lạc, mã ra hai đại trưởng lao trực tiếp đầu mình hai nơi. sư phụ, ta đây đi một chút sẽ về. Phong Linh Nhi ôm quyền không người, ngự kiếm hướng về mã ra phương hướng bay đi. Chúng ta cũng trở về đi. Tin tưởng không dùng được bao lâu, mã ra hủy diệt tin tức, liền sẽ truyền bá đi ra ngoài. Nhậm phong mang theo mậu khải cùng đồng đồng rời đi. Qua sau một lúc lâu, tam cổ thi thể thượng, tam đại trưởng lão linh hồn sông ra. Ai, sớm biết ngày đó, nên cẩn thận điều tra. Không nghĩ tới ngay lúc đó dương nghiệt, thế nhưng vì mã ra mang đến thai họa ngập đầu. Thôi thôi, ba người linh hồn tụ tập ở bên nhau lẫn nhau ngự khí bên trong đều mang theo nồng đậm hối hận. Bọn họ cũng không hối hận đổ Phong môn thôn. Bọn họ hối hận chính là lúc ấy vì cái gì không có chú ý tới này cá lọt lưới. Bất quá hiện tại đã thân chết, liền tính bọn họ tưởng ngăn cản Phong Linh Nhi, cũng đã không có cơ hội. Thực mau, hai gã âm sai liền xuất hiện ở bọn họ bên người. Nha, này không phải mã gia ba vị đại nhân sao? Như thế nào sẽ lạc như thế đồng ruộng? Hai gã nhìn Tam đại trưởng lão linh hồn, cười như không cười nói: Gần như treo chọc ngữ khí, làm mã ra ba vị trưởng lao sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ mã ra hiển hách là lúc, nho nhỏ âm sai nào dám cùng bọn họ nói như vậy. Nhưng hôm nay tình thế so người cường. Gặp qua hai vị âm sai đại nhân. Đại trưởng lão vội vàng cười làm lành, theo sau nhìn phía sau nhị, tam trưởng lao liếc mắt một cái, chúng ta vẫn là đi địa phủ, an tâm đầu thai đi. Ha ha, này chỉ sợ không được. Âm sai cười hắc hắc, các ngươi sinh thời, chính là đắc tội chúng ta địa phủ thành hoàng. Này thai há là như vậy hào đầu. Ba vị trưởng lão vẻ mặt một bước. Thành hoàng. Bọn họ khi nào đắc tội thành hoàng. Nhưng mà đang lúc bọn họ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, thời điểm. rầm Âm sai siềng xích run lên, trực tiếp đưa bọn họ chặt chẽ bó trụ. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại đây. Đánh quỷ bồng liền giống như hạt mưa giống nhau, dừng ở bọn họ trên người. Mấy cái giờ sau. Long hồ sơn. Tương truyền. Đông hán trung kỳ chính nhất nói người sáng lập chương nói lăng từng tại đây luyện đan truyền thuyết đan thành mà long hổ hiện sơn nhân được gọi là một vị dâu tóc bạc trắng lão giả ngồi ngay ngắn ở chính đường phía trên ở hắn tả hữu, phân biệt ngồi vài tên lão giả này đó lão giả tuy rằng thuật nhìn tóc bạc ra mồi, nhưng là dơ tay nhấc chân tri gian đều rất có đại gia khí thế những người này toàn bộ đều là đạo gia các đại tông môn đứng đầu lần này tới long hồ sơn chính là vì đạo gia xuất thế tương quan công việc các vị tông chủ Về lần này đạo ra xuất thế, nhưng còn có cái gì dị nghị. Ta tan thành. Ta tan thành. Ta cũng tán thành, đạo ra là thời điểm xuất thế. Mặt khác tông chủ nhóm sôi nổi tỏ thái độ. Chỉ có mã hồng đào trốn ở góc phòng không nói một lời. Thật là việc lạ. Vì cái gì từ rời đi mã ra, trong lòng liền có một loại tâm thần không yên cảm giác. Mã hồng đào trong lòng càng muốn, bực bội chịu ý càng sâu. Đúng lúc này. Mã gia chủ, về lần này đạo ra xuất thế, ngươi thấy thế nào? chính đường phía trên, long hổ sơn lão thiên sư trương duy hỏi. nhưng mà mã hồng đào lúc này thất thần, căn bản không nghe được. mã gia chủ, trương duy không khỏi tăng thêm nữa khí. a, lúc này mã hồng đào mới hồi phục tinh thần lại. mã gia chủ, về lần này đạo gia xuất thế, ngươi thấy thế nào? trương duy xem mã hồng đào thất thần, kiên nhẫn hỏi. ta tự nhiên nghe lão thiên sư. mã hồng đào chắp tay, có lời nói. nhưng mà đúng lúc này, không được rồi. lão thiên sư. Mã gia ra đại sự, ngoài cửa, chuyến đến tuổi trẻ đạo đồng cấp hô. Mã Hồng Đào nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, trách không được chính mình tâm thần không yên. Nguyên Lai, quả thật là Mã gia đã xảy ra chuyện. Thức mau, một cái tiểu đạo đồng vừa lăn vừa bỏ chạy tiến vào. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Lão Thiên Sư Trương Duy nhàn nhạt nói. Lão Thiên Sư, Mã gia, Mã gia. Tiểu đạo vào cửa, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Nhìn đến Mã Hồng Đào lúc sau, Tiểu đạo tức khắc ngựa khí cứng lại. Mã ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ nói đừng ngại. Mã hồng đào trên mặt hiện lên một mặt cấp sắc, nhìn đến tiểu đạo sĩ rất có thể là băn khoăn chính mình, vội vàng nói. Tiểu đạo sĩ trong mắt hiện lên do dự, nhìn về phía Lao Thiên Sư. Lao Thiên Sư vẫy vây tay, nói đi. Được đến Lao Thiên Sư cho phép, tiểu đạo sĩ lúc này mới tổ chức một chút ngôn ngữ. Mới vừa rồi Trương Ngọc Sư huynh đổ vật đánh rơi ở Mã ra. Nhưng hắn trở về lấy thời điểm, lại phát hiện. Nói nơi này. Tiểu đạo sĩ trên mặt hiện lên một mặt kinh sợ chi sắc. Mã hồng đào đứng lên vội la lên, phát hiện cái gì, ngươi đến là mau nói a. Phát hiện. Tiểu đạo sĩ cắn răng một cái một dầm chân, phát hiện mã ra trên dưới, đã máu chảy thành sông, không có nửa điểm người sống a. Ngươi nói cái gì? Mã hồng đào nghe vậy, cộp cộp cộp lui vài bước, trên mặt toàn là không thể tin tưởng thần sắc. Chính mình lúc này mới vừa vừa ly khai mấy cái giờ. Mã ra trên dưới, thế nhưng liền biến thành cái dạng này. Mã gia chủ, chớ nên sốt ruột." Trương Duy trầm giai nói. "Không nóng nảy. Không nóng nảy cái giám a? Mã Hồng Đào tức khắc cấp hỏa công tâm, ta Mã gia cơ nghiệp, ta có thể không nóng nảy sao?" Cùng với nói chuyện, Mã Hồng Đào hô hấp càng ngày càng nặng, đôi mắt càng là dần dần biến hồng, đã tới rồi mất khống chế bên cạnh. Chương 60 từ rốt cuộc là ai? Lão Thiên sư nhìn đến Mã Hồng Đào nổi giận đùng đùng bộ dáng, cũng không giận, mà là khuyên giải an ủi nói, "Đừng nội, vạn nhất là Trương Ngọc nhìn lầm rồi đâu." nghe được lời này, mã hồng đào mới tính hạ tâm tới. đúng vậy, loại chuyện này quá vớ vẩn, nghiêm khắc tới nói, căn bản sẽ không phát sinh. trừ bỏ phật môn, ai có cái kia bản lĩnh, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đồ rất mã ra mã môn. lão thiên sư nói, tức khắc làm mã hồng đào trong lòng hơi chút bốc cháy lên như vậy điểm hy vọng. nhưng mà, kia tiểu đạo sĩ, đầu lại riêu cùng chống bỏi giống nhau. không, việc này thiên chân vạn sát. Tiểu đạo sĩ vội vàng hướng về trong lòng ngực sờ soạn. Theo sau, một cái dính vết máu di động bị đào ra tới. Đây là mã gia đệ tử di động, Trương Ngọc Sư Huynh ở thăm dò hiện trường khi phát hiện, vừa lúc mang theo trở về, bên trong có hiện trường ảnh chụp. Nói chuyện, tiểu đạo sĩ đang chuẩn bị đưa điện thoại di động nộp lên cấp lao thiên sư. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có điều động tác. Trong tay di động, đã bị mã hồng đào vỗ tay đoạt được. Mã hồng đào đôi tay run run mở ra eo bùn. Không bao lâu. Tôn nhi. Tà Tôn Nhi A. Mã hồng đào phủng di động, đấm ngực dừng chân. Di động màn ảnh thượng, một cái 20 suất đầu thanh niên, đang nằm trên mặt đất. Khoe miệng còn có một mặt nhàn nhạt vết máu. Hơi mở đồng từ bên trong, không có nửa điểm ánh sáng. Hiện nhiên, sinh cơ đã tuyệt. Qua thật lâu sau, mã hồng đào mới thật sâu hút mấy hơi thở, ngón tay run rẩy phiên eo Gần là nhìn mấy trương. Mã hồng đào sắc mặt đột nhiên trở nên đà hồng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. mã gia chủ. Ngươi không quan trọng đi. Mã gia chủ. Trung quanh các đại tông môn trưởng giáo sắc mặt khẽ biến, ly Mã Hồng Đào gần nhất một vị trưởng giáo, vội vàng tiến lên nâng. Liên tính không cần xem tướng sách, chỉ cần là xem Mã Hồng Đào sắc mặt, mọi người liền biết, việc này chỉ sợ là 89 phần 10. Đang xem Mã Hồng Đào. Lúc này hắn đã lâm vào thật sâu bi thống bên trong. Qua thật lâu sau, hồn hẹn. Hồn hẹn. Mã Hồng Đào ngực không ngừng phập phồng. Giữ tận sắc khí. Từ mã hồng đào trên người phóng xuất ra tới. Một đầu như tuyết đầu bạc không gió tự động, cả người thoạt nhìn sát khí lăng nhiên. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ngắn gọn mấy chữ, từ mã hồng đào kẽ răng bên trong nhảy ra tới. Nghĩ đến mã gia tộc nhân thảm trạng, mã hồng đào chợt ngường đầu. Hai mắt bên trong, toàn là đỏ đậm chi sắc. Thấy như vậy một màn, trưởng giáo nhóm sắc mặt đại biến. Không tốt, mã hồng đào muốn tẩu hỏa nhập ma. mau ra tay ngăn lại hắn, nếu không hắn sẽ cuồng tính quá độ. Mã gia chủ, mau mau tỉnh lại. Trường giáo nhóm sôi nổi hét lớn ra tiếng, hy vọng có thể đem mã hồng đào đánh thức. Bọn họ một đám tu vi sâu không lường được, kiến thức bên bác. Mã hồng đào một khi nhập ma, chỉ sợ cũng sẽ ở giết chóc bên trong trầm luân. Nhưng mà, mã hồng đào như là không có nghe thấy một bên. Sắt, giết các ngươi. Vì ta tôn nhi báo thủ. Mã hồng đào như là mất trí giống nhau, nhìn các vị trưởng giáo. thần trí không rõ dưới, hắn đã đem trước mắt này nhóm người. Trở thành mã gia diệt môn thủ phạm. Đúng lúc này. Thái thượng đại tinh, ứng biến vô đỉnh Trừ ta trói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Tam hồn Vĩnh cửu, phách vô tang huynh Từng đạo khẩu quyết, từ lao thiên sư trong miệng niệm ra. Đạo gia tám chú, thịnh tâm thần chú. Liên ở mã hồng đảo mất đi lý trí hết sức, lao thiên sư dương lên trong tay phất trần. Bá. Một đạo tàn ảnh hiện lên, lao thiên sư cũng đã đứng ở mã hồng đảo bên người Phất trần phía cuối, một chút kim quang trực tiếp điểm ở mã hồng đào giữa mày phía trên. Vốn dĩ đã mất đi lý trí mã hồng đào. Ở kim quang chạm đến giữa mày nháy mắt, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, thần sắc một thanh. Trong mắt hồng quang rút đi, cả người yên ổn xuống dưới. Nhiều chút lao thiên sư ra tay cứu rút. Mã hồng đào chắp tay, cảm kích nói. Tuy rằng như thế, nhưng là mã hồng đào trong mắt, vẫn là hiện lên bi thương chi sắc. Lúc này hắn, hồn nhiên không nghĩ tới, năm đó phong linh nhi cảm giác. Tâm tình so với hắn cũng hảo không đến nào đi. Qua ước chừng hơn một giờ. Mã hồng đào tâm tình, mới rốt cuộc bình phục xuống dưới. Lao thiên sư, đạo gia xuất thế sự tình, ta liền không tham dự. Rốt cuộc hiện giờ, mã gia đã không còn là trước đây cái kêu mã gia. Mã hồng đào thanh sắc bi thương nói. Chúng trưởng giáo nghe vậy, trong mắt hiện lên một màn không đành lòng. Tuy rằng bọn họ biết, mấy năm nay mã gia thanh danh không thế nào hảo. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Mã ra vẫn là thuộc về đạo gia một cái chi nhánh, điểm này đồng tình tâm vẫn phải có. Có lẽ, nếu bọn họ biết, Mã ra năm đó đã làm những cái đó thiên nội nhân đoán sự tình, không biết có phải hay không này phó biểu tình. Lúc này, quỷ đầu sơn. Sư phụ, đồ nhi đã trở lại. Phong linh nhi quỷ gối ở nhậm phong trước mặt, thần sắc cung kính nói. Đứng lên đi. Nhậm phong đạm nhiên phất tay, như thế nào, sự tình xong xuôi sao. Cái này, cũng không có. Kỳ quái. Rốt cuộc là người nào đâu? Phong Linh Nhi mắt to trung hiện lên nghi hoặc chi sắc. Nhậm Phong khó hiểu nhìn Phong Linh Nhi. Nhìn đến Nhậm Phong ánh mắt, Phong Linh Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Sư phụ, sự tình là cái dạng này. Đỗ Nhi mang theo kim giáp đi mã ra đường khẩu lúc sau, lại phát hiện mã ra người thế nhưng toàn bộ đều đã chết đi. Nói nơi này, Phong Linh Nhi cũng có chút nghi hoặc, hơn nữa càng quái gì chính là, mã ra người tuy rằng chết đi, nhưng là bọn họ ra tiên lại giống như nhân ra bước hơi giống nhau. Liền thi thể cũng không biết đi nơi nào Nga Còn có loại sự tình này Nhậm phong trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc Phong Linh Nhi gật gật đầu Trải qua ta cùng Kim Giáp điều tra Phát hiện những người này như là không có chống cự giống nhau Toàn bộ đều bị một kích mất mạng. Này liền có chút kỳ quái a. Nhậm phong xoa cảm Nhẹ giọng nói Mã ra tổng bộ Môn đồ ít nhất mấy ngàn Liền tính là mấy ngàn đầu heo Cũng không thể liền dễ rửa dấu vết đều không có Đã bị làm thịt đi Nhậm Phong trong lòng thầm nghĩ, lấy chính mình thủ đoạn nói, đến là có thể làm được. Nhưng lời nói lại nói trở về. Hiện giờ thiên địa cấm chế chỉ tan vỡ một cái, những cái đó đại năng còn không thể hiển thánh. Thế gian này lại có mấy người, có thể cùng chính mình sánh vai đâu. Bọn họ là bị cái gì vũ khí gây thương tích? Nhậm Phong hỏi, không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là vũ khí sắc bén. Phong Linh Nhi ở cổ phía bên phải khoa tay múa chân một chút, bọn họ hình như là bị cùng loại vũ khí sắc bén giết chết. Cổ chỗ đều có một đạo nhật nhạt miệng vết thương. Nhâm Phong chậm rãi gật đầu, trầm tư không nói. Nếu không phải Phong Linh Nhi nói. Mã ra người, rốt cuộc là chết ở ai trong tay đầu. Hơn nữa đối phương sớm không đi vãn không đi, cố tình ở Phong Linh Nhi đi phía trước, đối mã ra đau hạ sát thủ. Chẳng lẽ, bọn họ là vì giá họa? Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Từ trước mắt tình huống tới xem, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại tình huống. Đối phương biết hiện tại mã ra hư không cho nên trực tiếp ra tay. Nếu là loại tình huống này nói, rất có khả năng là mã ra kẻ thù việc làm. Đệ nhị loại tình huống. Đối phương sở dĩ ra tay, hoàn toàn chính là vì giá họa với Phong Linh Nhi. Mà Phong Linh Nhi phía sau, lại là Nhậm Phong. Nếu là đệ nhị loại tình huống nói, vậy có khả năng là một ít dụng tâm kín đáo người. Đúng lúc này, Nhậm Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, Linh Nhi, này đó mã ra đệ tử sau khi chết, cũng là muốn đi địa phủ đưa tin đi. Phong Linh Nhi vừa nghe, tức khắc trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, chính mình là thành hoàng A. Tuy rằng mã ra bên kia, không thuộc về nàng quản hạn. Nhưng là nếu như đi địa phủ hỏi một chút nói, tìm được bên kia thành hoàng hẳn là không phải việc khó. Đến lúc đó, đi tìm những cái đó mã ra con cháu linh hồn vừa hỏi liền biết. chương 65 hiểu lầm, đạo gia trí tôn hội nghị. Phong Linh Nhi đang chuẩn bị đi địa phủ dò hỏi. Đúng rồi, ngươi vị kia thái nãi nãi thế nào? Nhậm Phong đột nhiên nhớ tới phía trước Mã Gia mời đến cái kia tràn ngập lệ khí quỷ tiên, hỏi. Mã Gia quỷ tiên cùng chân chính quỷ tiên bất đồng. Người trước là Mã Gia đối quỷ tiên xưng hô, mà người sau là một loại cảnh giới. Chân chính quỷ tiên, một thân tu vi có thể so với điệu tiên, hơn nữa đã có thể sử dụng tiên khí. Phong Linh Nhi quán lại, tuy rằng lệ khí thật mạnh, thực lực thâm hậu, nhưng là còn xa xa không đến quỷ tiên cấp bậc. Căn cứ Nhậm Phong tính ra, kỳ thật lực. Hẳn là so mẫu khải mạnh hơn không ít. Mẫu khải hiện giờ đã là yêu hoàng, đối ứng nhân loại tu sĩ Kim Đan Kỳ. Kim Đan lúc sau, đó là Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện hư, Đại Thừa. Đại Thừa lúc sau, liền có thể độ kiếp phi thăng, trong cơ thể chân Nguyên cũng sẽ chuyển hóa thành tiên Nguyên. Phong Linh Nhi thái nãi nãi thực lực, hẳn là kém một bước liền có thể có thể so với Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nghe được nhậm phong dò hỏi, Phong Linh Nhi tròn tròn mắt tím bên trong hiện lên một mặt bi thương, hồi sư phụ Thái mãi mãi bị mã ra giam cầm nhiều năm, hiện giờ ý thức bạc nhược, gần như chỉ còn lại có bản năng. Nhậm Phong nghe vậy, như suy tư gì gật gật đầu. Cũng thế, một khi đã như vậy, vậy làm nàng ở người miếu thành hoàng làm việc bãi. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, nói, lấy phong linh nhi quá ngại thực lực, Tọa chấn quỷ đầu sơn đương một người hộ sơn trận tướng là dư giả. Nhưng trải qua mã ra nhiều năm như vậy tra tấn, nàng ý thức đã ở hỏng mất bên cạnh. Tuy rằng nguồn có một thân thực lực, nhưng là ở đối mặt các loại nguy cơ khi. Cũng không thể giống đồng đồng, mộ khải, kim giáp giống nhau làm ra nhất thích hợp phán đoán. Liên tỷ như hôm nay cùng mã ra đối trên thời. Mộ khải nhìn đến chính mình không địch lại mã ra tam đại gia tiên liên thủ, liền có đem bọn họ dẫn vào trận pháp hô giết tính toán. Nếu mộ khải chỉ số thông minh, cùng phong linh nhi quá nãi giống nhau nói. Căn bản sẽ không dùng đến phương pháp này, chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu đi xuống, cho đến chiếc trận. Ở Nhậm phong trong mắt. Loại này mãng phu hành vi, có lẽ ngược lại sẽ khởi đến phản tác dụng. Phong Linh Nhi xem nhậm phong trầm tư không nói, cung kính không người. Sư phụ, ta đây đi trước cáo lui, chờ ta đi địa phủ thăm thăm tình huống, ở trở về hướng ngài bẩm báo. Đi thôi. Nhậm phong đạm nhiên phất tay, phong Linh Nhi rời đi. Chờ phong Linh Nhi rời khỏi sau, nhậm phong lại đem kim giáp thi vương gọi tới. Chủ thượng, không biết gọi ta chuyện gì. Kim giáp quỷ một gối xuống đất, hữu quyền để ở ngực. Nhậm phong rỗi tay bắn ra. Kim giáp thi vương theo bản năng rỗi tay tiếp nhận. Đang xem trong tay. Hai cái ngón cái lớn nhỏ tiên linh, sợ hãi rụt rè cuộn tròn ở kim giáp khô khốc bàn tay bên trong. Này hai cái tiên linh, đều là yêu hoàng cảnh. Hiện giờ mạ ra truyền thừa đã đức, này hai cái tiên linh không có bản thể, thực lực đại suy giảm, với ta mà nói đã là vô dụ. Phệ linh phương pháp, trí nhớ của ngươi bên trong hẳn là có truyền thừa đi. Nhậm phong nâng nâng mí mắt, hỏi. Kim giáp vừa nghe, vội vàng gật đầu. Năm đó cương thi vương huyền khôi phệ linh phương pháp. Sớm đã làm cương thi chuyển thừa ký ức dung nhập mỗi một cái cương thi chỗ sâu trong ốc. Chỉ cần ra đời ý thức, liền có thể nhớ lại phương pháp này. Này pháp tuy rằng tiến bộ thân tốc, nhưng là hung hiểm và phần. Cụ thể như thế nào làm, ngươi xem làm đi. Nhậm phong nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo thi vương lui ra. Kim giáp cáo lui. Kim giáp thi vương không người rời đi. Tới rồi sân bên trong, kim giáp âm thầm nắm chặt hai đại mã ra ra tiền. Không biết vì sao, hắn trong lòng. Một cổ nhàn nhạt khuất nhục cảm trước sau vứt đi không được. Lúc này kim giáp, thật hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm nhìn thấy nhậm phong. Căn cứ phía trước đồng đồng cùng mẫu khải nói chuyện với nhau. Ngay từ đầu, đồng đồng thực lực là yếu nhất. mậu khải tiếp theo. Mạnh nhất, là hắn kim giáp thi vương. Nhưng đồng đồng cùng mẫu khải đi trước một bước nhận nhậm phong là chủ, thực lực tốc độ tăng thế nhưng tiến triển cực nhanh. Vốn dĩ đã từng mạnh nhất chính mình. Hiện tại thế nhưng lưu lạc vì lót đế tồn tại. Tuy rằng đồng đồng cùng mẫu khải đối hắn vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau, nhưng là Kim Giáp lạnh băng trong lòng lại ra đời ẩn ẩn khuất nhục cảm giác. Chủ thượng, lột thi vì bạc, lại thi trung trí tôn. Ta Kim Giáp đã đi theo chủ thượng, há có thể rơi xuống hạ thành vì cương thi một mạch hổ thẹn. Kim Giáp khô khốc đôi tay chậm rãi nắm chặt. vốn dĩ đã lạnh băng tâm, thế nhưng quỷ dị chịu động hai hạ. Hắn vốn là cương thi, buồn vô thất tình lục rủ, nhưng là ở đi theo Nhậm Phong lúc sau, Kim Giáp mới phát hiện. Nguyên lai cương thi, giống nhau có thể sống thực dễ chịu. Ở hắn ấn tượng bên trong, cương thi vĩnh viễn đều chỉ có thể tránh ở âm u chỗ, còn muốn thời khắc tiểu tâm những cái đó biện hộ sĩ, hơi có vô ý liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng từ theo nhầm phong, kim giác mới biết được. Cương thi, thế nhưng có thể sống ở dưới ánh mặt trời, ngạnh hám các đại tông môn. Thậm chí liền đặc năng cục, đều phải vì này nhuận bộ. Như thế cách sống, tiểu gì huy phong. Còn không phải là phệ linh sao. Chủ thượng. Kim giáp nhất định sẽ thành công. Tuy rằng phệ linh phương pháp cựu tử nhất sinh, nhưng là vì có thể đi theo nhậm phong bước chân, Kim giáp thi vương vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Lúc này, Mã Gia Hủy Diệt tin tức đã dần dần truyền bá mở ra. Hơn nữa trải qua bước đầu phán định, Quỷ Đầu Sơn nhậm phòng, đối Mã Gia Diệt môn việc có trọng đại hiểm nghi. Long Hồ Sơn phía trên, Mã Hồng Đào còn chưa từ bi thống bên trong đi ra. Tuy rằng bị lão thiên sư dùng Tịnh Tâm thần chú trấn an xuống dưới, tránh cho mất khống chế, nhưng là ở cảm xúc mãnh liệt giao động hạ, mã hồng đào bị sống sờ sờ khí bị thương nội phủ trước mắt đang ở nhắm mắt điều thức. Mặt khác chúng trưởng giáo hai mặt nhìn nhau. Các vị, một người trưởng giáo đứng dậy, mã ra cũng coi như là ta đạo gia đạo thống, hiện giờ liền như vậy bị diệt mãn môn, chẳng lẽ các vị liền không có cái gì tỏ vẻ sao? sung dương đạo trưởng, nếu ta không đoán sai, quỷ đầu sơn vị kia hẳn là cái cương thi đi. Nói tới đây, tên này trưởng giáo nhìn về phía một người dâu tóc bạc trắng lao giả Sung Dương đạo trưởng nghe xong, hơi hơi gật gật đầu. Tiên kia trưởng giáo tiếp tục nói, phía trước truyền ồn ào huyên náo, Thanh Sơn độ kiếp việc bẩn đạo cũng xem qua. Kia cương thi không phải các ngươi đuổi chú phái chấn áp sao? Không tội. Sung Dương đạo trưởng gật đầu thừa nhận. Ở chấn thi phủ bị phá kia một khắc, Đùa chú phái liền có điều phát hiện. Chuyện này, tội không ở ta bừa chú phái. Sung Dương đạo trưởng đỉnh đạc mà nói, ở chấn thi phủ phá kia một khắc, ta chờ liền có điều phát hiện, nhưng sau lại đang lúc chuẩn bị chu ta hết sức. Đặc năng cục đột nhiên tìm tới môn tới, bách với đặc năng cục áp lực, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghe được lời này, thiên kia trưởng giáo sắc mặt trầm xuống. Hắn buồn ý cũng không phải hương sư vấn tội. Nghe sùng dương đạo trưởng như vậy một giải thích, hắn cũng có chút minh bạch. Hiện giờ đạo gia tuy là quốc giáo, nhưng cũng phải nghe theo đặc năng cục điều khiển. Nếu đặc năng cục ra mặt bảo hạ nhầm phong, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Nhưng hiện tại, tình huống bất đồng. Diệt mã ra man môn, liền tính là đặc năng cục. Cũng không thể bình ổn người toán. Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau là lúc. Lao thiên sư đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng. Liệt vị, hiện giờ quỷ đầu sơn sấm hạ đại họa, các thế lực lớn chi gian cân bằng đã bài trừ. Giáo phái cùng giáo phái chi gian thù hận, dù cho là đặc năng cục, cũng không thể tại tiến hành can thiệp. Các vị trưởng giáo đại nhân, đối với việc này, các ngươi có cái gì ý tưởng? Chương 66 Thanh huyền tử, Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lão thiên sư trực tiếp đem nhất bén nhọn vấn đề vứt ra tới. Hắn muốn hỏi một chút trung trưởng giáo thái độ. Đang ngồi, toàn bộ đều là các đại giáo phái trưởng giáo, đã là đạo gia kim tự tháp đứng đầu người. Bọn họ quyết định, không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp ảnh hưởng ngày sau đạo gia phát triển phương hướng. Vấn đề này bị tung ra lúc sau. Toàn bộ phòng tiếp khách đột nhiên chi gian an tĩnh xuống dưới. Lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Sau một lúc lâu lúc sau, mới linh tinh có mấy cái trưởng giáo lên tiếng. Thiên nghĩ. Đạo gia xuất thế sắp tới, hiện giờ vừa lúc nương việc này, dương ta đạo gia huy danh. Chính nhất phái đồng ý, này nhậm phong môn chính là cương thi thân thể, chứ ma vệ đạo nãi chúng ta bổn phận. Thượng Thanh Tông tán thành, mã gia vốn chính là đạo gia đạo thống, hiện giờ bị diệt môn, ta đạo gia liền thí đều không bỏ một cái, dễ dàng bị thế lực khác nạo báng. Toàn chân giáo tán thành, nếu chúng ta thật sự không làm, đối với đạo gia danh vọng tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích. Theo mấy người đi đầu... Mặt khác trưởng giáo nhóm cũng sôi nổi tán thành. Nay mục đích chỉ có một, đó chính là giữ gìn đạo gia tôn nghiêm, thế đồng đạo báo thủ. Nhưng mà đúng lúc này, ta võ đang, tạm không tán thành. Một cái lười biếng thanh âm chuyển đến. Trung trưởng giáo nhóm sôi nổi nhìn lại. Phát hiện là một cái tuổi còn trẻ, mi thanh mục tú đạo sĩ. Cả người cho người ta một loại phi thường lười nhát cảm giác, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Ở hắn trước người, võ đang trưởng giáo Du Huyền Đức ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ đối đệ tử hành vi cũng không để ý. Ngươi là người phương nào? Võ đang trưởng giáo còn chưa nói chuyện, há có thể tha cho ngươi vãn bối mở miệng. Ngươi này hảo sinh không có giáo dưỡng. Ngươi trẻ tuổi lười biếng lời nói, thực mau liền khiến cho những người khác bất mãn. Thầy cho lễ tiết, trưởng ấu tôn ti. Đạo gia mười giới. Đệ nhất giới giả, không thể không chung bất hiếu, bất nhân không tin, đương tẫn tiết quân thân, đẩy thành vạn vợ. Nếu liền này quy củ đều không thể tuân thủ nói, dù cho thiên tư chắc tuyệt Thiên phú dị bẩm, cũng đồng dạng không chiếm được trọng dụ. Nhìn đến một người tuổi trẻ đệ tử, thế nhưng công nhiên ở chúng trưởng giáo trước mặt sen mồm. Chúng trưởng giáo tức khắc bất mãn, nhíu mày trách cứ. Thôi thôi. Lao thiên sư hơi hơi xua tay, nhìn về phía võ đang trưởng giáo, du đạo huynh, người này nói, khả năng đại biểu võ đang. Nghe được Lao thiên sư hỏi chuyện. Võ đang trưởng giáo lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, tuổi xế chiều nói, tự nhiên có thể. Lao thiên sư nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía người trẻ tuổi, nếu như thế, ngươi nhưng đứng ra nói chuyện. Người trẻ tuổi dối người, đứng dậy. Chúng trưởng giáo thấy như vậy một màn, trong lòng bất mãn chi ý càng sâu. Còn thể thống gì, còn thể thống gì a? Chạm không chạm tương ngồi không ra ngồi, quả thực khí sát ta cũng. Võ đang du đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi liền như thế dung túng ngươi đổ tử đồ tôn sao? Thiên Hạc Huynh xin bất giận, thiết nghe một chút tiểu tử này đến tuột cùng có nói cái gì muốn nói. Đối mặt chúng trưởng giáo chỉ trích. Người trẻ tuổi đầu tiên là nhẹ nhàng ngáp một cái. Võ đang vương giã, gặp qua láo thiên sư. Gặp qua các vị trưởng giáo. Người trẻ tuổi, cũng chính là vương giã, lười biếng chắp tay. Tuy rằng ngữ khí cung kính, nhưng vẫn là một bộ mơ màng sắp ngủ tư thái. Nhưng mà lời này vừa nói ra, lại làm chúng trưởng giáo sôi nổi sửng sốt. Người này chính là vương giã. Nghe nói hắn chính là võ đang trẻ tuổi thiên tài A. Không chỉ có được võ đang vân tay chân truyền, ngay cả kỳ môn chi thuật cũng đang phong tạo cực. Tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh, thật làm lao hủ lau mắt mà nhìn a. Ừ, thì tính sao? Không tôn trọng sư trưởng hạng người trung quy cầu thịt lên không được buổi tiệc. Vương giã đối chúng trưởng giáo nói ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng trưởng giáo nói, chỉ sợ quá mức vọ đoán chút đi. Vương giã lo chính mình nói, tuy nói mã ra cùng quỷ đầu sơn nổi lên xung đột, nhưng các vị trưởng giáo dựa vào cái gì xác định, mã ra diệt môn việc chính là nhậm phong việc làm đâu. Vương giã lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi sướng sốt. Đúng vậy. Thông qua Mã Hồng Đào kể ra, bọn họ biết. Ở Mã Hồng Đào tới phía trước, Mã Gia người đã đi quỷ đầu sơn, cùng Nhậm Phong có xung đột. Nhưng cho dù như thế, cũng không thể trực tiếp phán định, Mã Gia việc, chính là Nhậm Phong việc làm A. Như thế võ đoán, xác thật có rõ số chỗ ngồi hiềm nghi. Trung trưởng giáo tuy rằng nóng lòng giữ gìn đạo gia tôn nghiêm. Nhưng một đám cũng không phải dầu muối không ăn hạ người. Nghe được vương giã phân tích lúc sau, sôi nổi đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, lẳng lặng chờ bên dưới các vị đạo trưởng còn nhớ rõ mấy ngày trước đây truy long việc. Vương giã nhìn đến mọi người đã bị hấp dẫn lực chú ý, nói tiếp, phía trước, ta võ đang thanh huyền tử cùng mã ra từng có giao thoa. Nói xong, vương giã đối với võ đang trưởng giáo phía sau mặt khác một người tuổi trẻ đệ tử đưa mắt ra hiệu. thiên kia đệ tử hiểu ý, vội vàng đứng dậy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Văn bối võ đang thanh huyền tử, gặp qua các vị trưởng giáo. Vị này đạo sĩ, đúng là mấy ngày trước đây doanh khẩu truy long là lúc, Cùng mã ra mã hưng văn nổi lên tranh chấp thanh huyền tử. Đối mặt các vị trưởng giáo, thanh huyền tử nhưng không có vương dã như vậy tùy ý. Này đó, nhưng đều là đạo giáo các đại giáo phái nói sự người A. Bị nhiều như vậy lao quái vật nhìn chằm chằm, thanh huyền tử thái dương xuất hiện rất nhỏ mồ hôi. Tại đây loại vô hình khí thế hạ, thanh huyền tử cảm giác lưng như kim trích. Thẳng đến vương dã nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn, hắn mới trong lòng nhất định. Tổ chức một lát ngôn ngữ, thanh huyền tử đem ngày đó nhìn thấy nghe thấy toàn bộ một chữ không rơi nói ra. Thức mau, thanh huyền tử đem sự tình trải qua tự thuật xong. Đây là ngày đó tình huống, văn bối cũng là lần đầu tiên cùng nhậm phong giao tiếp. Thanh huyền tử nói xong, vội vàng lui về tại chỗ. Nhưng mà chúng trưởng giáo thật là chấn động. Mã ra thế nhưng muốn đem chân long luyện vì mã ra chiến linh. Này! Buồn cười! Chân long mãi quốc chi tín ngưỡng, há là mã ra năng động. Nếu như vậy xem ra, kia nhậm phong cũng không giống mã ra chủ lời nói không chịu được như thế. Thanh Huyền Tử, ngươi theo như lời những câu là thật. Đối mặt chất vấn, Thanh Huyền Tử nào dám chậm trễ? Vội vàng ôm quyền nói, vạn bối lời nói những câu là thật, như có nửa câu lời nói dối, hẳn phải chết với thiên kiếp dưới. Như vậy vừa nói, Trung trưởng giáo tức khắc tin Thanh Huyền Tử nói, rốt cuộc không có cái kia tu đạo người, nguyện ý lấy thiên kiếp thể. Trong lúc nhất thời, Trung trưởng giáo tức khắc đối thảo phạt Nhậm Phong việc tâm sinh động diêu. Đang lúc hội nghị lâm vào cục diện bế tắc hết sức, khu khu các vị trưởng giáo có không nghe láo hủ một lời. Mã Hồng Đào không biết khi nào, đã điều tức xong, ngựa khí suy yếu nói. Trung trưởng giáo nhóm tức khắc gan tĩnh xuống dưới, muốn nghe xem Mã Hồng Đào đến tột cùng muốn nói cái gì. Việc này, xác thật là thật. Nhưng kia nhập phong, cùng ta mã ra xác thật oán hận chất chứa đã lâu, diệt môn việc tất nhiên là hắn việc làm. Ta mã ra xét đến cùng, cũng thuộc về đạo gia đạo thống. Hôm nay mã mỗ hổ cái mặt già này, lấy mã ra mấy ngàn oan hồn vì danh, cầu xin các vị Thình thịch. Nói tới đây, Mã Hồng Đào trực tiếp quỳ gối mọi người trước mặt. Gia nuôi trên mặt, chan đầy nản lòng thoái chi chi sắc, thỉnh các vị trưởng giáo, xem ở Mã Gia cũng coi như là đạo môn truyền thừa chi nhất phân thượng, thế Mã Gia chủ chỉ công đạo A. Chương 67 nguy cấp thời khắc, trên dưới một lòng. Nói xong, Mã Hồng Đào cái chán, hung hăng khái trên mặt đất. Đông. Một tiếng trầm vang. Các vị trưởng giáo trong lòng đồng thời chấn động. Đang xem mặt đất, đã có một đóa huyết hoa nở rộ. Thấy như vậy một màn, chúng trưởng giáo trong lòng thực hụt hững. Mã hồng đào mặc kệ nói như thế nào, cũng là cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn tồn tại a. Hiện giờ lại giống như một cái chó nhà có tang giống nhau, hướng về đã từng cùng ngồi cùng ăn các vị quỳ xuống, thê thê thảm thảm thiết thiết. Đang xem mã hồng đào, lúc này đã lao lệ tung hành. Không có tiên gia bám vào người dưới tình huống, thân thể hắn cũng liền so với người bình thường cường một ít thôi. Vừa mới dập đầu lực độ. Nếu góc độ không đúng, Rất có thể sẽ trực tiếp sống sờ sờ đâm chết trên mặt đất Nhìn đến Mã Hồng Đào còn tưởng tiếp tục dập đầu Hô Lao thiên sư trong tay phất trần vung lên Mã Hồng Đào đốn rắc một cổ nhu hòa kinh khí đem chính mình bao vây Suy nghĩ dập đầu khi Thân mình đã vô pháp công hạ Đang xem Mã Hồng Đào Cái tràn phía trên Đã máu tươi đầm địa Máu loang cùng nước mắt quẻ với nhau Ở tố bạch trên quần áo Phát hỏa ra đạo đạo huyết hồng Thấy như vậy một màn chúng trưởng giáo đều bị động dung Trong lòng tức khắc dâng lên một trận thỏ tử hồ bi cảm giác. Mặc kệ tiêu nhậm phong như thế nào, hắn trung quy là cương thi biến thành. Không tồi, ta đạo gia đạo thống bị như thế khi dễ, há có thể nén giận. Ta đề nghị, đạo gia có thể xuất trình thảo phạt quỷ đầu sơn nghiệp chướng Nhìn đến mã hồng đào như thế thê thảm, không ít trưởng giáo đều mặt lộ vẻ bi thống chi sắc. Bọn họ được đến tin tức, chỉ là phiên diện. Nếu bọn họ biết, mã gia đã từng đã làm những cái đó ác sự. Có lẽ lúc này cũng không phải cái này biểu tình cho tới bây giờ, này giúp ngây ngốc lỗ mũi châu ở mã hồng đảo phiến diện chi từ hạng đã bị hoàn toàn lừa dối quẻ, sôi nổi lòng đầy căm phẫn vì mã gia minh bất bình, nhìn đến trung trưởng giáo trên mặt toàn là chém đinh chặt sắt chi sắc, lao thiên sư cũng chỉ có thể khe thở dài một cái. cũng thế, ta đạo ra xuất thế chính là thiên mệnh sở về. ba ngày lúc sau, các vị tùy ta đích thân tới quỷ đầu sơn, hướng tia nhậm phong thảo cái cách nói. cùng lúc đó, phật gia đại tướng quốc tự. Đại Hùng bảo Điện Nội. Nga. Mã ra thế nhưng bị người diệt. Có ý tứ. Nghe Nhược Trí hội báo, Pháp tướng trong tay Phật Châu nắm chặt, già nua hai mắt bên trong ánh sao liền lẽ. Lấy đạo ra bên vực người mình tính cách, tất nhiên sẽ đối quỷ đầu sơn ra tay. Bực này náo nhiệt, ta Phật ra ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Pháp tướng trong lòng cười, theo sau hỏi, Nhược Trí, thập bát đồng nhân hiện tại nơi nào? Đang ở dưới chân núi, tuyên dương Phật Pháp. Thà Sư Minh Đâu. Thế tôn rời đi đại tướng quốc tự lúc sau, liền lập tức đi ngàn ra ngoại tô hàn thành. Tô hàn thành, pháp tướng bạch mi vừa nhíu, dù cho hắn tu thành thế tôn, nhưng như cũ đối năm đó sự tỉnh canh cánh trong lòng a. Tuy rằng mặt ngoài một bộ thở ngắn than dài bộ dáng, nhưng pháp tướng trong lòng thật là cười lạnh. Hắn trong miệng cái gọi là sư huynh, đó là ngày hôm trước phá quan mà ra sang mình đại hòa thượng Kim sơn tự đại năng pháp hải. Nghe được nhược chí cách nói hải đi tô hàn thành. Pháp tướng trong lòng càng là đại định, chỉ cần pháp hải một ngày không bỏ hạ tâm ma, chân chính có thể thành Phật, cũng chỉ có hắn pháp tướng một người. Thích thích thích Pháp tướng gõ mõ, trong tay Phật châu hơi hơi rung động. Đốn một lát, pháp tướng mới chậm rãi nói, "Nhược trí." Nhược trí hòa thượng vội vàng hợp tay không người. "Đi." Mệnh thập bát đồng nhân, tức khắc đi trước Quỷ Đầu Sơn. Thuận tiện ở phái người thông tri sư huynh, báo cho hắn Quỷ Đầu Sơn ra một cái yêu nghiệt, địa phương ba tánh khủng có tên họ chi Nghi. Pháp tướng Trầm Giai nói, là, đệ tử này liền đi trước. Nhược Chí chắp tay trước ngực thật sâu thi lễ, theo sau mấy cái lên xuống liền xuống núi mà đi. Kinh thành. Đặc năng cục tổng bộ. Bang. Pha lê vỡ vụn thanh âm, tức khắc dọa gợi cảm bí thư nhảy dự. Lại xem ngồi trung niên nam tử, nhìn đến trong tay tỉnh báo lúc sau, trong tay sứ thanh hoa chén trả, thế nhưng bị trực tiếp bóp nát. Đầu nhi, ngài. Nữ bí thư phong môi khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì? Nhưng mà vừa mới mở miệng, đã bị trung niên nam tử dơ tay đánh gãy. Này giúp tên ngu xuẩn. Thiên địa đại kiếp nạn tiến đến hết sức, bọn họ thế nhưng làm đấu tranh nội bộ. Chẳng lẽ bọn họ không biết, ba thánh an nguy mới là quan trọng nhất sao? Trung niên nam tử càng nói càng khí. Tràn ngập uy nghiêm mặt chữ điện thượng, một đôi lông mày ngọa tẩm cao cao nhăn lại. Bí thư đi theo hắn nhiều năm, tự nhiên biết. Một khi bột mày nhăn lại, liền chứng minh lúc này hắn, đã sinh khí tới rồi cực điểm. Đầu nhi. Tình huống hiện tại, chúng ta không có biện pháp ngăn cản A. Nữ bí thư nhỏ giọng nói. Tuy rằng nàng biết, chính mình những lời này khả năng sẽ làm tức giận bột. Nhưng là hiện giờ tình huống, rất có thể đã không thể vãn hồi. Đặc năng cục trung tâm nhiệm vụ, là chế thước này đó tu sĩ còn có dị năng giả đối người thường ra tay. Nhưng là, tu sĩ chi gian chiến đấu. Ở không có nguy hại đến người thường tiền đề hạ. Đặc năng cục có thể làm, cũng chỉ có phối hợp, mà không phải mạnh mẽ ngăn cản. Đây là đặc năng cục lệnh cấm. Liên tính là đặc năng cục thủ lĩnh, cũng không thể không tuân thủ. Nếu như vậy, vậy tùy tiện bọn họ đấu đi. Mặt chữ điển trung niên nhân có chút đau đầu véo véo giữa mày, dù sao mặc kệ thế nào, nói cho bọn họ, vô luận là nào một phương xúc phạm tới người thường, ta đặc năng cục tất nhiên lấy lôi đình thủ đoạn đả ích. Là, bí thư vội vàng gật đầu. Theo sau, bí thư lại từ phố ấn đờ lấy ra một phong văn kiện, đầu, bây giờ còn có một việc, yêu cầu ngài xử lý. Trung niên nhân tiếp nhận văn kiện, nhìn một lát. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Địa phủ bên kia, chẳng lẽ thật sự một chút thủ đoạn cũng không có sao? Trung niên nhân làm đặc năng cục một tay, một thân thực lực sớm đã đang phong tạo cực. Nhưng mà hiện tại, hắn lại cảm thấy chính mình tựa hồ muốn gặp phải cơ tim tắc nghẽn nguy hiểm. Ở văn kiện thượng, viết về đêm qua quỷ môn quan cấm chế tan vỡ, đặc năng cục tương quan tổn thất. Tuy rằng các nơi thành hoàng đều tích cực phối hợp, ra tay tương trợ. Một ít thái quốc lãnh đời tán tu, Chính phái tinh quái nhóm, cũng sôi nổi tự phát bảo hộ quần chúng an toàn. Nhưng là các nơi tổn thất thêm ở bên nhau, đối với đặc năng cục tới nói, cũng là cái phi thường thịt đau con số. Hơn nữa ngày hôm qua ban đêm, còn chỉ là đệ nhất sóng thế công. Căn cứ địa phủ bên kia truyền đến tin tức. Tối nay tránh thoát quỷ môn quan đã quỷ, khả năng so hôm qua còn muốn củng bố. Đầu nhi, muốn hay không đối ngoại công khai về đại kiếp nạn sự tình. Nói như vậy, có lẽ các ba cánh cũng sẽ chú ý một ít chỉ cần không phải toàn tuyến mất không chế nói ta đặc năng cục gánh nặng cũng sẽ tương đối nhẹ nhàng nữ bí thư nhỏ giọng kiến nghị nói trung niên nam tử trầm mặc không nói tựa hồ ở suy tư tí tách tí tách trên tường đồng hồ không ngừng nhảy lên trung niên nam tử trong lòng cũng là tâm niệm quay nhanh chậm chạp không dám làm quyết định rốt cuộc lúc này hắn một cái quyết định ảnh hưởng là ngàn vạn gia đình vận mệnh ước chừng qua một cái nhiều giờ những người đó đánh túi bụi kế tiếp có thể tác chiến Có lẽ chỉ có chúng ta đặc năng cục, các nơi thành hoàng, còn có những cái đó ái quốc tán tu, tinh quái trở có trí chi sĩ. Nói nơi này, trung niên nam tử chậm rãi đứng dậy. Mặt lộ vẻ kiên định, ngữ khí chém đinh chặt sát, len ken hữu lực. Lập tức khởi thảo về công khai lần này đại kiếp nạn đề án. Tên đã kê Thời khắc nguy cơ, trên dưới một lòng. Giờ phút này, toàn dân nên đón khủng bố thời đại. chương 68 cửu ma nhất hiểm, thiên địa biến sắc lúc này Phong Linh Nhi đã đi mà quay lại. Sư phụ, ta vừa rồi đi hỏi qua. Phong Linh Nhi đem thành Hoàng Ấn đặt ở một bên. Hiện nhiên, vừa rồi nàng đã mang theo thành Hoàng Ấn đi rồi một chuyến, có thành Hoàng Ấn che chở, Phong Linh Nhi là có thể lấy linh thịt hình thái tự hành xuất nhập địa phủ. Ân. Nhậm Phong đạm nhiên gật đầu, chờ bên dưới. Sư phụ, trừ bỏ mã ra tam đại trưởng lao ở ngoài. Mặt khác mã ra con cháu linh hồn cũng không có đi địa phủ đưa tin. Căn cứ lúc ấy tiến đến câu hồn âm sai theo như lời, ở bọn họ chạy đến thời điểm, mã ra mấy nghìn người linh hồn như là bị cái gì đặc thủ pháp khí câu đi giống nhau, căn bản không có giống nhau tàn hồn. Phong Linh Nhi đúng sự thật đem chính mình nắm giữ tình huống phản ánh. Còn có loại sự tình này. Nhâm Phong mày nhăn lại. Mạnh mẽ bị người thu lấy hồn phách, tất nhiên là cao thủ việc làm. Hảo, người trước đi xuống đi. Nhâm Phong phất phất tay, Phong Linh Nhi tức khắc đứng dậy cáo lui. Đúng lúc này, một cổ khủng bố hơi thở Đột nhiên từ quỷ đầu sơn đỉnh xông ra. Nga. Đột phá sao? Nhậm Phong khỏe miệng nổi lên một mặt độ cung. Nay cổ hơi thở, đúng là kim giáp thi vương hơi thở. Hiện giờ, kim giáp thi vương hơi thở đã càng ngày càng mạnh mẽ, đã ẩn ẩn có vượt qua mẫu khải thế. Phệ linh phương pháp, quả nhiên danh bất hư truyền A. Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng, theo sau thân hình vừa động, xuất hiện ở kim giáp thi vương bên người. Lúc này kim giáp, đã mau tới rồi đột phá bên cạnh. Ở kim giáp quanh thân. Nồng hậu sát khí tựa như ngưng tụ thành thực chất giống nhau, không ngừng dọc theo kim giáp quanh thân xoay quanh. Liên phục nhị linh, thế nhưng sinh ra biến dị. Xem ra kim giáp muốn sáng lập chân chính thuộc về chính mình tu luyện con đường. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng. kia hai cái tiên linh, tuy rằng chỉ là linh thể, cũng không có thân thể. Nhưng lại cũng là thật đánh thật yêu hoàng cảnh tồn tại. So với phía trước kim giáp thì vương muốn ngang được nhiều. Nếu không phải nhậm phong trước tiên áp chế, kim giáp căn bản không có khả năng dùng hai chỉ tiên linh. Kim Giáp vốn chính là nhân vi luyện chế, cũng không giống Nhậm Phong là hấp thu thiên địa tinh hoa mà thành, nghiêm khắc tới nói Kim Giáp hết cả đời này cũng vô pháp tiến giai thành bạn. Bất quá hiện tại xem ra, Kim Giáp có khả năng sáng lập mặt khác một cái tân cương thi tu luyện lộ tuyến. Không tồi, ta đảo muốn nhìn, ngươi ngày sau thành tiểu sẽ có bao nhiêu cao. Ở Nhậm Phong nhìn chăm chú hạ, Kim Giáp toàn bộ thân mình, đều bắt đầu không ngừng bành trướng lên. Vốn dĩ thân cao trượng dư, đang không ngừng bành trướng dưới, thân cao thực mo liền cao hơn ba trượng Hơn nữa quanh thân khủng bố khí thế, thực mau liền đem những người khác cũng hấp dẫn lại đây. Ngoan ngoãn, như thế nào không lâu sau, hắn liền biến như vậy cường. Mậu khải phủng du một đầu. Kinh dị dưới, không cẩn thận đem kia cái đầu thượng duy nhất mọc ra tới một viên màu xanh lục cây non cũng nằm xuống dưới. Đồng đồng cùng phong linh nhi, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn thi vương. Chỉ cần từ khí thế đi lên xem, lúc này kim giáp thi vương khí thế, đã hoàn toàn áp quá mậu khải. Chẳng lẽ, là chủ nhân ban tặng cơ duyên? Mậu Khải lặng lẽ nhìn nhầm phong liếc mắt một cái. Kim giáp thi vương tu vi, ở trong nháy mắt bạo trướng. Duy nhất khả năng, chính là chủ nhân mục tích. Mà lúc này, giống. Kim giáp thi vương gầm lên giận dữ, tiếng hô bên trong mang theo thống khổ chi sắc. Ân, Xem ra dùng một lần cắn nuốt hai đại tiên linh, chính là kim giáp thi vương cũng khiêng không được. Nhầm phong trong lòng vừa động, trong tay ngưng kết ra một tia thần lực. Ban ngươi một tia bạt hơi thở, hy vọng ngươi có thể sáng lập ra một mảnh chính mình thiên địa. Nhậm phong nhàn nhạt nói, đem kêu một tia bản thể thần lực, đánh vào kim giáp thi vương giữa mày bên trong. Nháy mắt, kim giáp khí thế lại lần nữa bạo trướng. Bất quá mặt bộ biểu tình, cũng đã không hề như vậy thống khổ. Giống. Một tiếng dữ tợn giống giận từ kim giáp thi vương trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, quanh thân sắc khí, hướng về kim giáp thi vương sau lưng ngưng tụ mà đi. Kim giáp nhảy tới đã bành trướng hình thể, trật chi gian bẹp đi xuống, thực mau liền biến cốt xấu như xài, khô khô ba ba ngay cả một thân kim giáp cũng trở nên ảm đạm xuống dưới, nhưng mà quanh thân khí thế lại là càng ngày càng cường, Sắc khí thực mau bị kim giáp hấp thu. đang xem kim giáp phía sau, thế nhưng mọc ra một đôi đen nhánh cốt cánh. Kim giáp may mắn không làm được mệnh. Kim giáp thi vương đứng lên, đối nhậm phong nói, thanh âm giống như cục đá hoa pha lê giống nhau trói thai, vốn dĩ liền giữ tận mặt, nhìn qua giống như lão vỏ cây giống nhau khô khô ba ba, không nỡ nhìn thẳng. bất quá kia một thân mạnh mẽ khí thế. Lại làm mọi người không dám kinh thường Ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới Nhậm phong cào có hứng thú hỏi Ta cũng không biết Kim giáp có chút mê mang lắc lắc đầu Ta cảm giác, ở hấp thu chủ nhân kia một tia căn nguyên chi khí sau, thân thể của ta liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất Có lẽ Ta hiện tại cái này cảnh giới Căn cứ ký ức tới xem Hẳn là gọi là hiểm Kim giáp nghĩ nghĩ, đối với nhậm phong nói Hiểm Nhậm phong khẽ như mày Đúng lúc này Mậu Khải đột nhiên sắc mặt đại biến, thế nhưng lại hiểm. Mọi người sôi nổi tò mò nhìn về phía Mậu Khải. Không đợi bọn họ mở miệng, Mậu Khải liền giải thích. Phía trước hồ tộc đại tỷ cùng ta nói rồi, bọn họ trong tộc ghi lại. cửu ma nhất hiểm, thiên địa biến sắc. Theo như lời, đúng là thi hiểm. Bất quá lúc ấy nàng nói, về hiểm ghi lại, thư chung cũng chỉ là sơ lược, chỉ là nói cho hồ tộc hậu bối, vạn không thể cùng chi là địch. Mậu Khải trầm tư một lát, đối với mọi người giải thích nói. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Xem ra chính mình phía trước cảm giác sai rồi. Cũng không phải kim giáp chính mình tìm được rồi tân cương thi tiến hóa lộ tuyến, con đường này thật lâu trước kia liền tồn tại. Chẳng qua có thể trở thành hiểm kim giáp thi vạn trung vô nhất. Cho nên ngay cả Nhậm Phong trong đầu, cũng không có tương quan ký ức. Người đi trước củng cố một chút tu vi đi. Nhậm Phong đối kim giáp nói. Nhưng mà đúng lúc này, kim giáp lại lắc lắc đầu. Chủ thượng, không biết vì sao. Thiến dai vì hiểm lúc sau. Ta ngược lại càng ngày càng khát vọng máu. Kim giáp thi vương đối với nhậm phong nói. Đúng lúc này. Kim giáp thi vương đột nhiên hít hít cái mũi, theo sau mặt lộ vẻ bạo ngược chi sắc. Ta nghe thấy được máu tươi hương vị. Chủ thượng chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Vừa dứt lời, kim giáp phía sau cốt cánh một phách. Đang xem là lúc thân hình đã tới rồi mấy chục mét có hơn. Giống. Gầm lên giận dữ chuyển đến. Ngay sau đó. Ngoa tào. Này đạp mã là cái gì quái vật? Nhậm Phong tiền bối cứu ta A. Kim Giáp sở đi phương hướng, truyền đến một trận la hét thanh. Phong Linh Nhi thần sắc vừa động, lao tần thanh âm. Nhậm Phong cũng nghe ra tới, người tới đúng là tần tử kính. Kim Giáp, dừng tay. Nhậm Phong cao quát một tiếng. Không đến một lát, Kim Giáp liền trụt phủi cốt cánh dẫn theo tần tử kính bay tới. Lúc này tần tử kính còn vẫn như cũ kinh hồn chưa định. Nhìn về phía Kim Giáp trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Thình thịch. Kim Giáp tùy ý một ném trực tiếp đem tân tử kính ném tới rồi trên mặt đất. Vị này chính là Tân tử kính lòng còn sợ hãi nhìn Kim Giáp Liệp mắt một cái, hỏi: "Mộ Khải cười ha ha, hắn chính là mấy ngày trước đây Hảo Huyền không đem ngươi tạm bẹp Kim Giáp Thi Vương." Tân tử kính: "Như thế nào lại là hắn? Mấy ngày hôm trước Hảo Huyền không chết ở trong tay hắn, hôm nay lại tới?" Tân tử kính đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Kim Giáp Thi Vương tựa hồ có chút bát tự không hợp. Chương 69 lớn mật yêu nghiệt, vạn tự phát quang. Nhậm phong tiền bối, nơi này có một cái rất quan trọng tình báo. Qua hồi lâu, tần tử kính mới chậm rãi bình phục tâm tình, đối nhậm phong nói, căn cứ đặc năng cục mới nhất tin tức, đạo gia người đã tập kết toàn bộ đạo giáo nhất đỉnh lực lượng, muốn tới quỷ đầu sơn vì mã ra lấy lại công đạo. Nga. Đạo gia. Nhậm phong thần sắc vừa động, Tần tử kính liên tục gật đầu, không tồi tiền bối, đặc năng cục lần này tới, là tuyên bố thông cáo. Cái gì thông cáo? Xét thấy tiền bối cùng đạo ra đều là thăng long đế quốc đặc thù lực lượng, cho nên lần này tranh đấu thăng long đế quốc cũng không nhúng tay, bất quá có cái tiền đề. Ở tranh đấu bên trong, bất luận kẻ nào không chuẩn thương cập bình thường ba cánh. Nói nơi này, Tân Tử Kính thật cẩn thận nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Ân, ta đã biết. Nhậm Phong không mặn không nhạt nói. Tân Tử Kính. Như thế nào lại là loại này ba phải cái nào cũng được trả lời. Này như thế nào làm hắn trở về báo cáo kết quả công tác ca? Đang lúc tần tử kính muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm. Nhâm phong tiền bối, nhưng ở chỗ này, một cái tiểu nhu thanh âm truyền đến. Dù chưa gặp người, thanh âm lại giống như Hoàng Anh xuất gốc, lệnh người nhu chàng chăm chiết, tâm sinh thương tiếc. Mọi người hướng về tầng mây bên trong nhìn lại. Chỉ thấy tầng mây bên trong, một cái thước tha nhiều vẻ thân ảnh như ẩn như hiện. Tại đây tuyệt mỹ thân ảnh bên người, còn đứng một con ngốc đầu ngốc náo hổ yêu. Đại tỷ, lão hổ. Bọn họ tới làm cái gì? Mậu Khải nhìn đến người tới lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Tấng mây bên trong, hổ yêu cùng yêu hổ chính lăng không mà đứng, nhìn bên này. Đối với nhị yêu, Mậu Khải vẫn là có cảm tình. Sợ Nhậm Phong không vui, Mậu Khải vội vàng giải thích, chủ nhân, bọn họ là Mậu Khải đã từng kết nghĩa huynh muội tiểu nhân này liền đưa bọn họ đuổi đi. Cùng với nói đuổi đi, chi bằng nói là Mậu Khải sợ hai yêu một không cẩn thận làm tức giận Nhậm Phong. Đuổi đi bọn họ, là vì bảo bọn họ mạng nhỏ. Làm cho bọn họ xuống dưới đi. Nhậm Phong đảm nhiên nói. Này hai yêu hôm nay tới, hẳn là có chuyện gì. Nhậm Phong đơn giản làm cho bọn họ rớt xuống, nhìn xem hai yêu lần này tiến đến rốt cuộc là vì chuyện gì. Yêu hồ Tô Thiển Vân cùng hồ yêu chậm rãi rơi xuống đất. Hồ tộc Tô Thiển Vân gặp qua Nhậm Phong tiền bối. Tô Thiển Vân đối với Nhậm Phong túi túi người, phía sau ba con lông sù sù cái đuôi nhẹ nhàng di động. nó nà làn ra, hỏa bạo dáng người. Ở hơn nữa lông xủ xủ cái đuôi còn có tiểu xảo Hồ Nhi, Dơ tay nhấc chân chi gian, đều tràn ngập mị hoặc hơi thở. Hút Lưu, đột nhiên, một cái đột ngột nuốt nước miếng tiếng vang lên. Tân Tử kính tựa như ném hồn giống nhau, ngơ ngẩn nhìn trước mắt yêu hồ. Phi, Phong Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhìn nhìn Tô Thiền Vân, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngực. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia tự ti cảm giác, đang xem nhượng phong, vẫn như cũng là một bộ đạm nhiên biểu tình. Phong Linh Nhi trong lòng không khỏi âm thầm mừng thầm. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, chỉ cần là định lực phương diện này, liền không phải nam nhân khác có thể so sánh. Tô Thiển Vân mị lực, đối nhậm phong tựa hồ cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhậm phong chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Tô Thiển Vân liếc mắt một cái, nói nhỏ, hai vị lần này tới, là vì chuyện gì? Thật không giam dâu dếm, đúng là vì mã ra diệt môn việc mà đến. Tô Thiển Vân ôn nhu nói, theo sau tinh xảo tay nhỏ mở ra. Ở nàng trong tay, là một cái hồ ly tiên linh. Nay chỉ tiên linh. Vừa mới từ mã ra bên kia chạy trốn tới ta đọc phủ. Có chút tin tức, tiên bối hẳn là thực cảm thấy hương thú. Cùng lúc đó, mô xa xôi tiểu thành. Bởi vì địa hình xa xôi nguyên nhân, nơi này đêm qua chỉ có chút ít đặc năng cục thành viên hộ vệ. Bất quá tại đây loại xa xôi tiểu thành bên trong, lại cất giấu không ít lãnh đời cao thủ. Ở này đó lãnh đời cao thủ dưới sự trợ giúp. Đêm qua đặc năng cục mới đánh lui địa phủ chạy ra ác quỷ. Bởi vì mọi người đều chạy tới thành phố lớn làm công nguyên nhân Này tòa tiểu thành thị cơ hồ không có nhiều ít người đi đường. Nhưng mà, một cái chung ý thì rực phô. Lại là kín người hết chỗ. Ở hiệu thuốc bên ngoài trên đường phố, quý báo siêu xe vô số kể. Từ biển số xe tới xem, này đó xe có một đại bộ phận đều là từ tỉnh thành mà đến. Ở hiệu thuốc nội, một cái lấm la lấm lét, lưu chữ hai phiết dâu cá trê mặt lộ vẻ tinh quang tao lão nhân ngồi nghiêm chỉnh. Ở trước mặt hắn, là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Thứ ăn mặc tới xem, Hẳn là một vị thượng lưu danh viện. Ở nàng phía sau, đều là một ít phú hảo thương nhân. Nhưng chính là này đó địa vị hiển hách người, tại đây tòa hiệu thuốc bên trong, lại ngoan giống tôn tử giống nhau ngoan ngoãn xếp hàng, không có người dám ra tiếng. Mắt chuột lao nhân đang ở cấp danh viện bắt mạch. Sau một lúc lâu lúc sau, không đáng ngại, chỉ là có chút cung hàn thôi. Huyết mạch không thông, mới có thể dẫn tới nguyệt sự đau đớn. Uống nhiều nước gấm thì tốt rồi. Lao nhân bóp dâu cá chê, đối với danh viện lười nói Danh viện hơi hơi sướng sốt, chợt hư lạnh một tiếng, thiết, quả nhiên khuê mật đề cử nơi này một chút đều không đáng tin cậy Nước ấm. Ở đại bộ phận nữ tính trong mắt, đều đã thành có lệ từ ngữ. Mắt chuột lao giả nhìn đến danh viện khinh thường ánh mắt, mắt chuột một phiết. Ta là bác sĩ, không phải ngươi bạn trai. Ái đạp mã uống không uống. Danh viện. Tiếp theo vị. Mắt chuột lao giả lười đi để ý tên này viện, trực tiếp kéo ra giọng nói hô. Nhưng mà đúng lúc này. A-di phật một tiếng vật hiệu. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, 18 cái cơ bắp cường tráng, xích quả thượng thân đầu chọc liền đi đến. Nay 18 người khuôn mặt cương nghị, thần sắc túc mục. Nhất dẫn vào chú mục chính là, nay 18 cái đầu chọc trên người, tựa như bôi kim sơn giống nhau, toàn thân kim quang lấp lánh, cực có lực rung động. Ngồi đi một bước, dưới chân hoa sen nhiều đóa. Chỉ là một lát, liền tới tới rồi mắt chuột lão giả bên cạnh. "Thí chủ, bần tăng bệnh, không biết ngươi có không có thể trị?" Trong đó một người hòa thượng chắp tay trước ngực, hỏi. Bệnh gì? Mắt chuột lao giả biến sắc, bất quá một lát sau, vẫn là giả vờ chấn định nói. Hàng yêu trừ mà chi tâm bệnh. Lớn mật yêu nghiệt. Dám tại đây mê hoặc thế nhân. Còn không mau mau hiện hình. Thập bát đồng nhân tề quát một tiếng, lang liệt sát khí tử trên người nở rộ. Lần này, lão giả sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Thập bắt đồng nhân, các ngươi vì sao phải tìm ta phiền thoái? Ta nãi thiện yêu làm nghề y, y nhiều năm giữ được một phương bình an, ở đêm qua còn giúp đặc năng cục lui địch. Các ngươi cớ gì như thế? Lão giả vừa kinh vừa giận, chợt hóa thành một cổ khói đen. Tiếp theo nháy mắt, lão giả liền móc ra hiệu thuốc, ở trước mắt bao người trực tiếp đằng vân dựng lên. Yêu chính là yêu, dám ở ta chờ trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Thập bắt đồng nhân tề quát một tiếng, phật khí lên đỉnh đầu ngưng kết, cuối cùng ngưng tụ thành vạn tự phật quang. Ở phật quang chiếu xuống, mắt chuột lão giả quanh thân bước lên từng trận hắc khí. Trực tiếp hiện ra nguyên hình Đó là một cái một mét rất cao hôi lão thử Trung quanh dân chúng nơi nào gặp qua loại này trận thế Tiêu sợ hãi một tiếng sôi nổi thoát đi Ở Phật quang chiếu xuống Hôi lão thử thống khổ hô to nói Các ngươi không thể giết ta Ta là thiện yêu Ta có phúc báo à Yêu chính là yêu Nơi nào chạy Nhận lấy cái chết Hôi lão thử la lên một tiếng Mắt thấy chính mình ngày chết đến đã Vội vàng vận khí yêu khí loại kém Nhưng mà đúng lúc này Các vị sư huynh Nhược trí thanh em, từ nơi xa truyền đến, chương bảy mươi ngượng ngùng, ta Phật không độ nghèo bức. Nhược trí, hắn như thế nào tới? Chẳng lẽ là đại tướng quốc tự có chuyện? Cầm đầu thập bát đồng nhân nhìn đến người tới lúc sau sửng sốt, chuột yêu thấy như vậy một màn, đang chuẩn bị đào tẩu, yêu nghiệt chạy đi đâu? Thập bát đồng nhân, vạn tự hàng yêu, lộ ra cuồn cuộn Phật quang vạn tự, đột nhiên như là tỏa định mục tiêu giống nhau, hướng về chuột yêu bay đi. Phúc, Phật quang không hề hoa lệ trực tiếp đem chuột yêu thân thể xuyên thấu, ngươi, các ngươi không thể, chuột yêu cảm giác chính mình sinh mệnh trôi đi, bi thiết kêu gọi một tiếng, nhưng mà vừa mới nói một nửa, chuột yêu đột nhiên phát hiện chính mình thị giác như là bị cắt thành hai nửa giống nhau, ngay sau đó thật lớn chuột yêu trực tiếp bị vạn tự Phật quang phân cách thành bốn khối, đáng thương kia chuột yêu một hàng sinh làm việc thiện, trị bệnh cứu người, đuổi thai thi chú, kết quả là lại bị thập bát đồng nhân trực tiếp thanh sát liền toàn thây đều không có lưu lại. Đối với Phật môn tới nói, rất nhiều tăng nhân tư tưởng, đều cùng đã từng pháp hải giống nhau. Mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, kết cục chỉ có một chữ, chết. Bọn họ mới mặc kệ này đó yêu đến tột cùng là tốt là xấu, hay không có một viên thiện tâm. Bọn họ chỉ phân biệt, đối phương có phải hay không người. Nếu đối phương đầu phục đặc năng cục nói, có lẽ bọn họ còn sẽ cho đặc năng cục vài phần mặt mũi, làm bộ không nhìn thấy. Nếu không phải đặc năng cục nói, Như vậy xin lỗi. Kết cục chỉ có một chết tự. Thập bắt đồng nhân tự xuống núi tới nay, đã chu sát không ít yêu ma Trong đó, thậm chí còn có đạo gia bị phái đi tạo phúc bá tánh ngồi pháp thủy thú. Mà ở lúc này, nhược trí hòa thượng cũng khó khăn lắm đổi tới, dừng ở thập bắt đồng nhân bên người. 18 vị sư hình, pháp tướng sư thúc có lệnh. Nhược trí đối với thập bắt đồng nhân chắp tay trước ngược thi lễ, 3 ngày lúc sau, đạo gia tinh nhuệ liền sẽ buông xuống quỷ đầu sơn. Pháp tướng sư thúc mệnh lệnh các ngươi tức khắc khởi hành, đi trước quỷ đầu sơn phát huy mạnh Phật Pháp. Thập bắt đồng nhân chắp tay trước ngực, bên ngoài thân Phật quang tan đi. Đã biết, ta chờ tức khắc đi trước. Cầm đầu đồng nhân đạm nhiên nói, theo sau tiếp tục lên đường. Trung quanh thị dân nhóm, nhìn bị chia làm bốn phiến lao thử thi, sôi nổi sợ ngây người. Lao thử bọn họ gặp qua. Sẽ phi lao thử, bọn họ căn bản chưa thấy qua. Hơn nữa này lao thử thoạt nhìn như thế nào như là ăn mạnh mẽ thủy thủ rau chân dường như. Đều mau cùng nhân loại không sai biệt lắm cao. Nhìn lao thử thi thể, một chúng thị dân chỉ cảm thấy đầu vòng ong thật lâu không phản ứng lại đây. Một đám miệng trương lao đại, đủ để bỏ vào đi hai viên trứng gà. Cộng thêm một cây giam đông. Qua sau một lúc lâu. Vừa rồi hết thể đều là thật vậy chăng? Ta không phải đang nằm mơ đi. Hẳn là không phải, ta cũng thấy được. Người veo veo ta. Ai u, đau quá. Mọi người lúc này mới hiểu được lại đây, trước mắt một màn này là thật sự. Các ngươi xem kêu 18 cái hòa thượng, ta phía trước ở Trần Long Đại ca điện ảnh trông được quá, hình như là trong truyền thuyết thập bắt đồng nhân. Đánh võ phiến. xả con bê đâu? Ngươi gặp qua đánh võ phiến có thể phóng ra sống động ánh sáng sao? Trước đừng nói cái này, các ngươi xem kia lao thử, như thế nào như vậy đại? Không phải là trong truyền thuyết yêu cái đi. Có khả năng. Chẳng lẽ những cái đó bị thế nhân vứt bỏ truyền thuyết là thật sự? Cái gì truyền thuyết? Ta thảo. Ngươi không phải là nói những cái đó thần thoại truyền thuyết đi, nếu là thật sự, ta tình nguyện tức khắc xuất gia học tập pháp thuật a. Trung quanh thị dân nhóm, ngươi một lời ta một ngữ nghị luận, bọn họ trên mặt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ cùng hoảng sợ. Trước mắt tình huống, liền tính là ngốc tử cũng có thể nhìn ra được tới, những cái đó đã bị người dần dần quên đi thần thoại truyền thuyết, rất có khả năng thật sự tồn tại. Hơn nữa, căn cứ thần thoại truyền thuyết bên trong, Phật gia chính là Phật pháp vô biên, cứu khổ cứu nạn. Trước mắt một màn này còn không phải là cao tăng hàng yêu trưởng hợp sao? thị dân nhóm cảm thấy chính mình tam quan đã hoàn toàn lướt ra. vừa rồi quá trình chiến đấu tuy giang đoạn nhưng là thoạt nhìn lại cực kỳ có hình ảnh cảm a. liên cung đỉnh cấp đặc hiệu bảo lai like ổ tảng lớn giống nhau, thập kỷ ba kích thích. lúc này mấy cái lớn mật thị dân móc di động ra đi đến thập bát đồng nhân phía trước đưa bọn họ vây quanh lên. chư vị đại sư xin dừng bước. chư vị đại sư các ngươi chính là trong truyền thuyết thập bát đồng nhân, trong đó một cái lớn mật thị dân Mở ra di động camera ra công năng, thật cẩn thận đối thập bắt đồng nhân nói. Một người đồng nhân nhìn đến này thị dân cầm di động đối với chính mình, đang muốn tức giận. Lại bị dẫn đầu đồng nhân ngăn cản xuống dưới. A-di đà Phật. Ta chờ đúng là thập bắt đồng nhân. Dẫn đầu đồng nhân chắp tay trước ngực, không lưng hành lễ nói. Vốn dĩ kiên nghị bộ mặt, lúc này sớm đã thay một bộ hiền lành biểu tình, cùng vừa rồi diệt sát chuột yêu khi quả thực khác nhau như hai người. Thật là thập bắt đồng nhân. Kia thị dân kích động hít sâu một khí s Thần tăng, ta có thể hỏi các ngươi mấy vấn đề sao? a di Đà Phật, thí chủ thỉnh giảng. Dẫn đầu đồng nhân lại lần nữa hiền lành nói. Hán tự nhiên thấy được, thị dân trong tay di động. Hán lần này nhiệm vụ là phát huy mạnh Phật Pháp, có thượng kính cơ hội tự nhiên sẽ không sai quá. Hơn nữa vì cho mọi người lưu cái ấn tượng tốt, cần thiết đến biểu hiện ra Phật gia từ bi vì hoài, cứu khổ cứu nạn thái độ A. Nếu không nói, tại đây đại kiếp nạn tiến đến hết sức, làm sao có thể lừa dối? Nga không? lá hấp dẫn tới như vậy nhiều trung thực fan não tàn kia thị dân hít sâu một hơi thần tăng xin hỏi cái kia lao thử chính là phía trước tiệm thuốc đại phu sao đại phu thí chủ hắn là hại người yêu bất quá thí chủ yên tâm chẳng yêu trừ ma là ta chia đều nội việc ngã phật từ bi vì hoài tự nhiên sẽ không làm này đó yêu nghiệt khắp nơi quay phá đồng nhân hiền lành nói như vậy buổi nói chuyện tức khắc làm chung quanh thị dân đối Phật giáo hảo cảm tăng nhiều nhưng mà đúng lúc này cái gì Ngươi nói trên mặt đất cái kia lão thử chính là hồi xuân đường trương đại phu. Một cái lược hiện suy yếu thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái cả người đánh gắn đầy đinh khất cái, không biết từ nơi nào vụt ra tới, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trên mặt đất bốn khối chuột thi. Ở khất cái phía sau, còn đi theo một cái mặt mang si tương hải đồng. Xác nhận này chuột thi chính là tiệm thuốc đại phu lúc sau. Khất cái nháy mắt như là điên rồi giống nhau, mang theo hải tử đi đến thập bát đồng nhân trước mặt. Thân tăng, các ngươi nguyện vọng người tốt ta. Nếu không có trương đại phu, ta hải tử khả năng liền đã chết ta. Khất cái vẻ mặt bi thương. hắn phía sau hài đồng, nếu không phải năm đó chuột yêu miễn phí cứu giúp chỉ sợ đã sớm sống sở sở bệnh đã chết. Khất cái như vậy vừa nói, mọi người mới nhớ tới. Nay chuột yêu đại phu một tay ý thì thuật sắc thật lợi hại. Hơn nữa, tuy rằng tính tình quái điểm, đối với nghèo khổ người bệnh từ trước đến nay không thu tiền khám bệnh. Tốt như vậy đại phu, thật là không chuyện ác nào không làm yêu nghiệt sao tức khác có không ít người trong lòng Hồng Y. Bất quá nhìn nhìn Thập Bát Đồng Nhân đầy người cơ bắp, đang ngấm lại vừa rồi thế như trẻ che vạn tự Phật quang, bọn họ lại đem sự nghi ngờ nghẹn ở trong lòng. Thí chủ có điều không biết. Nay chuột yêu lấy hình người xuất hiện, đơn giản chính là mê hoặc nữ chờ thôi. Dẫn đầu Đồng Nhân hỏi khất cái trên người thanh tuổi, cao mày không lưu dấu vết nhẹ nhàng lui một bước. "Này, ai?" Lao khất cái nặng nề thở dài, đem Hải Tử kéo đến bên người, Trương đại phu đã từng nói, ở phục mấy tề dược Đứa nhỏ này liền sẽ biến thông minh, nhưng hiện tại, A-di Đà Phật. Đồng nhân chắp tay trước ngực, thí chủ nếu không có việc gì nói xin tránh ra, bần tăng đám người muốn lên đường. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được. Kia chuột yêu sắc thật có thể trị trước mắt cái này ngu si tiểu hài tử. Bất quá! nay cùng bọn họ Phật ra lại có quan hệ gì? Yêu nghiệt đến mà chu chi, quản hắn thiện hay ác? Đến nôi cứu trợ cái kia ngu si tiểu hài nhi. Ngượng ngùng! Ta Phật không đổ nhà bức. Trung quanh nhiều người như vậy ánh mắt đều đã mang theo thành kính chi sắc, hắn nhưng không nghĩ ở một cái khất cái trên người lãng phí thời gian. Chương 71 toàn vong quanh động, cộng nên khủng bố đại kiếp nạn. Đối mặt thập bát đồng nhân vĩ nạn bóng dáng, đang xem xem trên mặt đất bốn khối chuột yêu thi thể. Rất nhiều thị dân vẫn là thiên hướng với thập bát đồng nhân bên này. Thậm chí có không ít người đã quỳ xuống trước mặt đất đối với thập bát đồng nhân bóng dáng tham viếng. Đa tạ thần tăng trảm yêu trừ ma a, nghĩ lại ta bệnh vốn là bệnh bất trị lại bị này chuột yêu chứa khỏi. Nhất định là bị làm yêu Pháp. Nhiều năm thần thoại truyền thuyết hiện thế, xem ra những cái đó tôn giáo nghe đồn là sự thật. Từ bi vì hoài, tâm hệ thương sinh, từ hôm nay trở đi, ta tín ngưỡng Phật giáo. Nghe nói có loại đồ vật gọi là hương khói, ta nhất định phải tổ chức cái hương khói chế tạo sưởng, vì Phật ra nhiều quên tặng tiền nhang đèn. Trước nửa đời ta đã phát rất nhiều tiền tài bất nghĩa, về sau nhất định nhiều quên tiền nhang đèn, cái miếu thở. Ở chỗ này người. Đại bộ phận đều là mộ danh mà đến tìm chuột yêu xem bệnh. Trong đó có rất nhiều đều là eo truyền bạc triệu hạng người. Giờ phút này, bọn họ bên trong ước chừng có 80% người, trở thành Phật giáo thành tín tín đồ. Thập Bát đồng nhân pháp lực thâm hậu. Tuy rằng cách rất xa, này đó tín đồ cầu nguyện thanh vẫn là chuyển vào bọn họ trong thai. Nghe được các tín đồ tiếng hô lúc sau, Thập Bát đồng nhân trong lòng cười nhạo. Này giúp thế nhân, thật sự như thế hảo lựa gạn. Tuy rằng thần thoại truyền thuyết, Đã xuất hiện phay đức gây gần trăm năm. Đạo gia cũng vẫn luôn lánh đời không ra. Nhưng là, bọn họ Phật gia, lại vẫn như cũ mở rộng ra sân môn. Này đó người thường không hiểu biết mặt khác giáo phái, nhưng là đối Phật gia vẫn là có nhất định hiểu biết. Hơn nữa vừa rồi diệt sát kia chỉ chuột yêu. Sở bày ra ra thần thông, càng là này đó mắt thường phạm thai chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Loại chuyện này, từ bọn họ rời đi đại tướng quốc tự lúc sau, đã làm mấy lần. Mỗi lần đều sẽ hấp thu không ít tín đồ đến nỗi kia đầu chuột yêu, ở bọn họ trong mắt chỉ là hấp thu tín đồ công cụ thôi, sát liền giết căn bản không đáng giá nhất tới. Tin tưởng không dùng được bao lâu. Vừa mới người kia liền sẽ đem lục hạ giống truyền bá đi ra ngoài, đến lúc đó Phật gia lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ biến cường một phần. Quả nhiên không ra thập bắt đồng nhân sở liệu. Thức mau, về thập bắt đồng nhân video, lại lần nữa soát bạo internet. Người chứng kiến chung một ít đứa bé lanh lợi, Sớm tại ngay từ đầu liền trụ được thập bắt đồng nhân cùng chuột yêu chiến đấu toàn quá trình. Không cần cố tình đóng gói. Không cần cố tình tuyên truyền. Bởi vì là gần gũi quay trụ, hơn nữa thượng truyền video chính là cái thổ hào. Trong tay càng là cầm hoa vì mặt 40 máy kéo hạ lượng bản, độ phân giải càng là đạt tới thật nhiều cái vạn. Ngay cả thập bắt đồng nhân chán thượng kia nuốt rồi đen, đều rõ ràng có thể thấy được. Ở xứng với đặc hiệu giống nhau chiến đấu trường hợp, tuy rằng toàn bộ video chỉ có không đến 2 phút, Lại rất mau chuyển khắp Internet, hơn nữa thượng ấy bù hot xệ ấp. Vừa tiên, này không phải là hợp thành ra tới đặc hiệu video đi. Đúng vậy. Mỗi khi có loại sự tình này kiện, video độ phân giải đều tra muốn chết. Lần này như thế nào so với ta ái kỷ nghệ hội viên đều rõ ràng. Ta là một người phim ảnh nhân viên công tác, ta dám cam đoan này video tuyệt đối không có đặc hiệu thành phần. Nói như vậy, video nội dung là thật sự lạc. Ta thảo, nguyên lai thần thoại truyền thuyết thật sự tồn tại a. Phật giáo thật là lợi hại, ái ái. Video một tuyên truyền, càng là làm Phật giáo bằng thêm không ít tín đồ. Bất quá, cũng có một ít không giống nhau thanh âm. Các ngươi còn nhớ rõ, khoảng thời gian trước thanh sơn cái kia video sao? Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ta phỏng chừng này video cùng cái kia video giống nhau, không dùng được bao lâu cũng sẽ bị 404 rớt. Đúng vậy. Loại việc lớn này, há là ta chờ thí dân có thể tham dự. Chỉ có lương tháng một nghìn nhân tài sẽ quan tâm này đó mơ hồ đại sự, ta còn là tắm rửa ngủ đi. Kẻ hèn yêu quái liền tưởng ngăn cản lão tử ở hỏa táng chàng làm công. Nằm mơ đi thôi. Không ít vong hồng, út chủ, đại vê, cũng đều sôi nổi chuyển phát video. Trong đó, chầm tay ngôi cao một người vong hồng lão bát, càng là trực tiếp đứng dậy. Các huynh đệ, hôm nay vẫn là cùng thời gian, bất đồng vê đốt cờ. Nếu cái này video, ở nửa giờ nội không bị 404. Ta lão bắt cho đại gia biểu diễn một phen, đứng trồng ngược ăn ba bà pháo băng chứng chứng. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có ta láo bắt làm không được. Thình đại gia tỏa định ta phòng phát sóng trực tiếp. Áo lợi cấp. Chúng vong hữu sôi nổi tỏ vẻ. Nếu cái này video là chân thật, chỉ sợ nhiều nhất có thể tồn tại nửa giờ, liền phải bị đóng cửa rớt. Nhưng mà, nửa giờ thực mau qua đi. Một giờ. Hai cái giờ. Mấy cái giờ đi qua, video vẫn như cũ không có bị phong rất dấu hiệu. Hơn nữa càng chuyển càng nhiều. Thực mau liền hùng bá hót xệ ở bảng đệ nhất. Chúng vong hữu sôi nổi tỏ vẻ hoài nghi, vì cái gì cái này video còn không giống phía trước thanh sơn cái kia video giống nhau bị đóng cửa. Thực mau, theo thời gian trôi qua, các vong hữu cũng không có chờ tới về video đóng cửa tin tức. Mà là chờ tới một cái, từ thăng long đế quốc đặc năng cục bộ môn, phát ra tới thứ nhất tin tức. Cả nước trên dưới, vạn người một lòng. Tám màu đỏ chữ to, khác ở văn án trung ương. Ở phía sau, còn có một hàng chữ nhỏ, giờ phút này, toàn dân cùng nhau nên đón khủng bố đại kiếp nạn. Ở văn án mặt sau cùng, một cái đỏ tươi ấn chọc càng là chứng minh rồi cái này văn kiện chân thật tính cùng hưu hiệu tính. Vốn dĩ vừa mới mới an tính lại các vong hưu, nháy mắt lại tạc. Hào ra hỏa, quả nhiên là thật sự a trách không được không có bị đóng cửa đâu, hiện tại ngay cả đế quốc đều đứng ra nói chuyện a Văn kiện thường nói, quỷ môn quan cầm chế tăng vỡ, manh quỷ xuất quan là có ý tứ gì Hắc hắc, này ngươi liền không hiểu đi. Ta xem qua một quyển thần thoại thư tịch, mặt trên nói có cái địa phủ là chuyên quản người chết linh hồn, địa phủ tan vỡ này đó linh hồn tự nhiên liền ra tới bạch. Chết không được, tối hôm qua ngủ thời điểm, ta tổng cảm giác trên cổ âm phong từng trận, giống như thấy được chết đi nhiều năm nãy nãi, nguyên lai ta là thật sự thấy được a. Xảo, ta tối hôm qua cũng nhìn đến chết đi thân nhân, còn tưởng rằng là ảo giác. Các vong hưu tức khắc mồm 5 miệng 10 thảo luận. Nhưng mà thực mau. Bọn họ liền phát hiện một vấn đề. Dựa theo văn kiện thượng nói, này đó ác quỷ thập phần nguy hiểm, muốn ở ban đêm phía trước làm đủ chuẩn bị. Liên tiếp không thể tưởng tượng sự kiện, tức khác làm các vong hữu tin 7 tám phần. Tuy nói không ít vong hữu đã ở thập bắt đồng nhân vì ô ảnh hưởng hạ, đã bắt đầu tín ngưỡng Phật giáo. Nhưng, thăng long đế quốc dân chúng kỷ luật tính và phục tùng tính, trước tiên thể hiện rồi ra tới. Mọi người sôi nổi dựa theo văn kiện thượng theo như lời phòng ngự phương pháp, bắt đầu chuẩn bị. Kẻ có tiền trực tiếp đem chính mình chữ hàng hoàng kim nóng chạy thành kim thủy, soát ở trên tường. Quỷ vật là vô pháp xuyên thấu soát kim thủy phòng. Thật sự không có hoàng kim, còn lại là chuẩn bị rất nhiều văn kiện thượng theo như lời phòng quỷ dụng cụ. Chu sa, hùng hoàng, cành liễu, thậm chí dơ bẩn chi vợ. Ở dân chúng đối đế quốc không hề giữ lại tín nhiệm dưới, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều tồn rất nhiều. Giờ phút này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Chậm đợi ban đêm tiến đến. chương 72 kéo trôn sóc. Xu thẹn đủ gì? Cùng lúc đó, trừ bỏ thăng long đế quốc ở ngoài, mặt khác chứ quốc. Ở được đến thăng long đế quốc công bố tin tức tình báo sau, cơ hồ sở hữu đế quốc đều tròn váng. Thăng long đế quốc đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ khiến cho khủng hoảng, giao động bọn họ thống trị sao? Không nghĩ tới thăng long đế quốc lại là như vậy lớn mật, bọn họ không phải là điên rồi đi. Gần như sở hữu đế quốc, đều đối thăng long đế quốc thao tác cảm thấy khiếp sợ. Thế giới này cùng nhậm phong nơi phú cường, hài hòa, dân chủ thế giới bất đồng. Sở hữu quốc, toàn bộ đều là vạn ác đế quốc chế. Có không ít đế quốc, vì bảo hộ chính mình thống trị địa vị, vẫn là quyết định tiếp tục che giấu tin tức. Bất quá đồng dạng. Cũng có một ít quốc gia, học thăng long đế quốc giống nhau, đem tin tức công bố ra tới. Nhưng mà, hưởng ứng lại là cùng thăng long đế quốc khác nhau rất lớn. Ha ha, đế quốc ở lừa gạt chúng ta. Ác quỷ. Đó là thứ gì? bị đặt ra tới ngu muội đại chúng sao. Vạn ác sam đế quốc, cái gọi là ác quỷ chỉ là âm mưu Ta cảm thấy cũng là, bọn họ làm như vậy, chỉ là vì che giấu bọn họ đối tối hôm qua sự cố vô năng thôi. Phản đối tiếng hô, ở này đó đế quốc bên trong hết đợt này đến đợt khác. Đặc biệt là một ít phát đạt bạch nhân đế quốc, dân chúng càng là đối đế quốc công bố tin tức khịt mũi coi thường. Nhưng mà, này thứ nhất tình báo, lại là khiến cho không ít người có tâm chú ý. Thế nhưng công bố, có ý tứ Một người tay cầm giá chữa thập lão giả, khinh thường nhìn thoáng qua trước mắt hóa thành cho tàn ưu nhã nam tử. Cái này nam tử, chính thức ngày đó đổ toàn bộ giáo đường ưu nhã quỷ hút máu. Thực lực của hắn đủ để giết chết một cái hồng ý gia chủ giáo. Nhưng tại đây danh lão giả trước mặt, hắn lại liền một chút phản kháng cơ hội đều không có. Liền nhất chiêu cũng chưa đi qua, đã bị lão giả dùng giá chữa thập cắm vào ngực, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Lão giả nhẹ nhàng trà lau vết giá chữa thập thượng cho bụi, đem trong tay kinh thánh khép lại. Theo sau móc ra một bộ quý báo di động, nói cho Thăng Long đế quốc bên kia giáo đường, làm cho bọn họ cảnh giác Thăng Long đế quốc tu giả hướng đi. Lúc này, Thăng Long đế quốc không chỉ có nhậm phong phía trước bị phong rất video bị phong ra, thậm chí còn có doanh khẩu truy long sự kiện, còn có đêm qua người có tâm chụp đến thành hoàng cùng đặc năng cục cùng ác quỷ chiến đấu video. Còn có một ít thích trèo tường tích cực xem học tập tư liệu vong hưu, càng là đem mặt khác đế quốc thảm trạng video, cũng cùng nhau lột xuống dưới, chuyến bá tới rồi trên mạng này đó video chỉ cần là chân thật toàn bộ không có đóng cửa hơn nữa đều ở trên mạng điên cuồng truyền lưu vô luận là thăng long đế quốc vẫn là mặt khác khu vực thuật nhìn đều gió nổi mây phun ám lưu rũ động ma quỷ đầu sơn nhậm phong đang cùng yêu hồ tô Thiền vân còn có đặc năng cục tần tử kính nói chuyện với nhau tiên bối vừa mới trong cục cho ta tới điện thoại hiện giờ về đại kiếp nạn bộ phận tin tức đã công bố đi ra ngoài tần tử kính cắt đứt điện thoại lúc sau Đem tin tức công khai sự tình nói cho Nhậm Phong Nga Đế quốc thật đúng là thật lớn quyết đoán Nhậm Phong hơi hơi có chút kinh ngạc Thăng Long đế quốc này cử Tuy rằng nhìn như kinh thế hãi tục chút Nhưng lại là trước mắt bảo hộ dân chúng Hạ thấp tổn thất nhất hữu hiệu thủ đoạn Đêm qua gần là đệ nhất đêm Liên Hảo Huyền không đem đặc năng cục người sống sở sở mệt chết Ngay cả các nơi thành hoàng gia Đều cũng mệt mỏi dư lại nửa cái mạng Căn cứ tình báo Tối nay sở gặp phải tình huống khả năng muốn so đêm qua cảng vì nghiêm túc. Bất quá nếu dân chúng có chuẩn bị, có thể ngăn cản những cái đó quỷ vật một đoạn thời gian nói. Là có thể cấp đặc năng cục cùng miếu thành hoàng lưu lại cũng đủ thời gian, làm cho bọn họ chạy tới hiện trường thực thi cứu viện. Đúng rồi. Lúc này Nhậm phong tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối Tô Thiển Vân nói, ngươi vừa rồi nói, cái kia hồ tộc tiên linh thấy được tàn sát mã ra người. Không tồi, cụ thể tình huống làm nó cùng ngươi nói đi. Tô Thiển Vân đem tay ngọc mở ra. Kia chỉ mất đi bản thể tiên linh chiến chiến khắc khắc nhìn mọi người. Mã ra ra tiên vô số, nó thực lực cũng chỉ có thể bài trung hạ. Bị nhiều như vậy đại lão nhìn chăm chú vào, tiên linh run bần bật, giống một con bất lực tiểu cây nhi. Đặc biệt là cái kia bối thượng trường cốt cánh, cả người khô quắt ra hỏa. Xem như vậy, tự hồ là tưởng đem chính mình ăn luôn. Tiên linh nhìn đến kim giáp thi vương liếm môi, vội vàng giống như liên châu pháo giống nhau, đem chính mình chứng kiến sự tình rũ ra. Sự tình là cái dạng này. Lúc ấy ta nhìn đến ba cái tuấn mỹ thiếu niên, còn có một con quái vật. Không biết là bị trước mắt này đó các đại lao sở kinh sợ, vẫn là nghĩ đến ngay lúc đó hình ảnh, tiên linh thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi. kia ba cái tuấn mỹ thiếu niên bên trong, có cái ôm vỏ rượu thiếu niên. Không biết hắn dùng cái gì pháp thuật. Mã ra cả trai lẫn gái nhóm tựa như điên rồi giống nhau, lại sướng lại nhảy. Có càng như là mất trí, thế nhưng trước mặt mọi người giao cấu lên. Tiên linh hồi ước ngay lúc đó hình ảnh. Theo sau ở kia ba cái thiếu niên phía sau, một con như là lao thử giống nhau, tựa yêu phi yêu quái vật đột nhiên hóa thành một đạo gió yêu ma. Này gió yêu ma mỗi thổi qua một người mã già con cháu, tên kia mã già con cháu hết hầu chỗ liền nhiều ra một đạo miệng vết thương. Nhưng mặt khác mã già con cháu vẫn như cũ tận tình sung sướng, căn bản không có một kia phản kháng ý niệm. Bọn họ giống như là một đám súc vật giống nhau, bị vô tình mà giết. Thiên linh run run khắc khắc đem sự tình trải qua nói xong. Thưa yêu phi yêu quái vật, nhầm phong nhíu mày, nhìn về phía mẫu khải cùng hai đại yêu, loại này quái vật, các ngươi có từng nghe qua. Ba gã đại yêu sôi nổi tỏ vẻ chưa từng nghe thấy. Tuy rằng chuột tinh bọn họ gặp qua rất nhiều, nhưng là công kích thủ đoạn như thế đặc thủ, bọn họ còn chưa từng nghe thấy. Còn có kia ôm vỏ rượu thiếu niên. Tuy rằng mã ra chưa thỉnh tiên ra bám vào người là lúc, thực lực chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một tia Nhưng kẻ hèn một cái pháp thuật, khiến cho mấy nghìn người chúng chiêu. Loại này thủ đoạn, ít nhất yêu cầu kim đàn cảnh tu vi mới có thể làm được. Nhưng mà đúng lúc này, tần tử kính lại nhíu mày, ba cái thiếu niên, cắt cổ chuột quái, này đó ta giống như ở nơi nào nghe qua. Suy tư một lát, tần tử kính vẫn là không có nhớ tới. Tiền bối thỉnh chờ một lát, ta cấp trong cục người gọi điện thoại. Có lẽ trong cục người biết, cũng không nhất định. Tần tử kính nói chuyện, lấy ra di động cấp đặc năng cục gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Nhưng mà, vừa mới cắt đứt không bao lâu. Tân tử kính điện thoại liền vang lên. Trong cục huynh đệ đánh tới, hiệu suất thật là nhanh. Tân tử kính một bên cười khẽ, một bên tiếp khởi điện thoại. Nhưng mà không quá vài giây, tân tử kính tươi cười liền cương ở trên mặt. Cắt đứt điện thoại lúc sau, tân tử kính trên mặt đã tràn đầy âm trầm chi sắc. Mộ khải tò mò, thế nào, tra được kết quả sao? Tra được. Tân tử kính trong mắt, hiện lên một mặt lửa giận. Cái kia lão thử cũng không phải yêu, mà là một loại kêu cả mặt kỳ quỷ Đến nôi cái kia ôm vỏ rượu tuấn Mỹ thiếu niên, tắc căn bản không phải người. Nói nơi này, tân tử kính trong mắt toàn là nghiến răng chi sắc, hắn là thăng dương đế quốc quỷ vật, tên là sủ kẹn đủ gì. chương 73 Tô Thiển Vân Đệ Tam đuôi Mọi người nghe vậy, tức khác trong cơn giận dữ. Dù cho là nhậm phong, trong mắt cũng hiện lên một tia lửa giận. Tuy rằng hiện giờ hắn đã tân chức vì bạn, thăng long đế quốc sự tình hắn đại có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là là một cái viêm Hoàng Quốc xuyên qua tới linh hồn đối với cái này tiểu nhật tử quá đến không tuổi, còn mẹ nó không cần bích liên địa phương. Nhậm phong cũng không có một tia hảo cảm. xem ra thăng dương đế quốc là tưởng sấn loạn khơi mà thăng long phân tranh a. Nhậm phong trầm tư một lát, nhẹ giọng nỉ non nói. lúc này hắn cũng đã xem minh bạch. nay xù tện đủ gì sở dĩ thừa dịp hiện tại ra tay, nay mục đích đại khái suất đó là khơi mào nhậm phong cùng đạo ra phân tranh, suy yếu thăng long đế quốc sinh lực. cái này tiên linh ta có thể hay không mang đi. Này tác tin tức đối với đặc năng cục tới nói quá trọng yếu, ta cần thiết trở về phản ứng tình huống." Tân Tử Kính cấp bách nói. Tô Thiển Vân gật đầu đồng ý. Nhậm Phong cũng không kéo dài, phất phất tay. Tân Tử Kính lúc này mới cáo từ mà đi. Chờ Tân Tử Kính đi rồi, Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, hai vị còn có khác sự sao? Vừa rồi Tân Tử Kính ở thời điểm, Nhậm Phong liền phát hiện Tô Thiển Vân muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại ngại với Tân Tử Kính ở đây. Tiên bối thật đúng là tuệ nhãn như lúc. Tô Thiển Vân che miệng cười khẽ. Thiển Vân xác thật còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho Tiền Bối. Bất quá tại đây phía trước, còn hy vọng Tiền Bối đáp ứng ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Nhậm Phong lông mày nhẹ chọn, chờ bên dưới. Tô Thiển Vân cúi cúi người, cầu xin một cái che chở. Không đợi Nhậm Phong nói chuyện, hiện giờ Thiên Địa Đại Kiếp nạn sắp tan vỡ, các đại tông môn lần lượt xuất thế, ta yêu tộc tất nhiên lâm vào nguy cơ. Cầu xin Nhậm Phong Tiền Bối có thể bảo ta tỷ đệ ba người bình an. Nói tới đây, Tô Thiển Vân chấp nhếp nhân tâm phách mắt to, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm nhầm phong. Như thế một con dáng người nóng bỏng, tràn ngập mị hoặc yêu hồ, đột nhiên vẫy đuôi lấy lỏng. Chỉ sợ cũng là cái cong, cũng sẽ bị sống sờ sờ bẻ thẳng, sau đó quyết đoán đáp ứng đi. Tuy rằng Tô Thiển Vân không có sử dụng mị hoặc thuật, nhưng là dơ tay nhấc chân tri gian, xứng với đáng thương hề hề tư thái, vô hình trung mị hoặc đủ để cho những cái đó tự xưng là hiền giả chính nhân quân tử một dây pha công. Nhìn đến cùng là nữ nhân Phong Linh Nhi Đều đồng tình nhìn chính mình Tô Thiển Vân trong lòng dâng lên một mặt tiểu tự tin Liền nữ nhân đều có thể mị hoặc Nàng cũng không tin Phong không có phản ứng Nhưng mà Kết cục chú định làm nàng thất vọng rồi nhậm Phong chỉ là đạm nhiên nhìn Tô Thiển Vân Trong mắt không có một tia sát thái Che chở đến không phải là không thể Nhưng là Muốn xem ngươi cùng ta trao đổi lợi thế đúng hay không chờ nhậm Phong nhàn nhạt nói Tô Thiển Vân nhìn đến chính mình mị hoặc thất bại trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. hắn đạo tâm, thế nhưng đã kiên cố đến loại tình trạng này sao? Tô Thiển Vân trong lòng không khỏi nổi lên một mặt khác thường. Nàng đã từng ưng thuận lời thề. Muốn cho nàng lấy thân báo đáp, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, yêu cầu làm được vài giờ, mới có thể làm nàng chân chính quynh tâm. Điểm thứ nhất phải làm đến, chính là không chịu nàng mị hoặc. Bất quá Tô Thiển Vân hiện giờ, tốt xấu cũng là yêu hoàng. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, thần xác liền khôi phục bình thường. Thật không giam dâu dếm. Ta hồ tộc, có tam vi tranh hoàng, lục vi ngọc diện, kiểu vi hồ tiên, bà cái đại giai cấp. Một khi tới rồi cửu vi hồ tiên cảnh giới, liền có thể vấn đỉnh tiên thần đỉnh. Không chỉ có một thân thủ đoạn thần bí khó lường, càng có thể hiểu qua đi biết tương lai. Tô Thiển Vân Thanh Âm mềm nhẹ. Sau đó đâu? Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, hỏi. Căn cứ ta hồ tộc ghi lại. Tương truyền sớm tại thật lâu trước kia, ta hồ tộc một người kiểu vĩ đại năng cũng đã tiên đoán đến đây thứ đại kiếp nạn. Vốn di chuyện này cũng không có người để ý. Nhưng là nhìn đến hiện giờ thiên địa cấm chế chính nhất điều một cái tan vỡ lúc sau, ta mới phát hiện tình huống hiện tại thế nhưng cùng năm đó tổ tiên tiên đoán giống nhau như lúc. Hơn nữa, mặt trên còn ký lục về tu bổ thiên địa cấm chế phương pháp. Tô Thiển Vân mặt đẹp thượng, tràn đầy chắc chắn chi sắc. Nghe thế câu nói, nhậm phong cuối cùng là tăng lên một ít hứng thú. Phía trước hệ thống nói qua, lần này thiên địa hạo kiếp uy lực vượt qua tưởng tượng. Đừng nói là hắn. Chỉ sợ cũng là đem phong thần bảng, thiên đình, tây thiên những cái đó lao quái vật dọn ra tới, đều rất có khả năng ngã xuống ở hạo kiếp dưới. Nếu có tu bổ cấm chế phương pháp, nhậm phong tự nhiên rất tưởng hiểu biết. Nhìn đến nhậm phong tới hương thú. Tô thiển Vân tiếp tục nói, tương truyền, ở Thanh Hồng Chi Nguyệt Chiếu xạ qua sau, các nơi sẽ có chưa từng nghe thấy dị bảo lục tục hiện thế, này đó dị bảo chính là tu bổ thiên địa cấm chế mấu chốt. Căn cứ tiên đoán, cái thứ nhất dị bảo ra đời nơi, đó là quỷ đầu sơn Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc lăng tại chỗ. Hào ra hỏa. Có thể chưa trị thiên địa cấm chế gì bảo, kia đến là cái gì bảo bối. Phải biết rằng, thiên địa cấm chế, nghiêm khắc tới nói là đại đạo quy tắc. Có thể chưa trị đại đạo quy tắc tồn tại. Nay chân quý trình độ, xa xa không phải kẻ hèn linh khí, thậm chí tiên khí có khả năng so. Chỉ sợ cũng là đầy trời thân phật, cũng kinh không được bực này dị bảo dụ hoặc, vì này đỏ mắt. Quỳ đầu sân sao kia chẳng phải là còn chưa xuất thế cũng đã họ nhậm, nhậm phong nhạc ca một tiếng, kia mặt khác gì bảo, lại sẽ ở nơi nào xuất hiện, này ta cũng không biết. tô thiển vân lắc đầu, nghe nói vị kia tiền bối ở tiên đoán xong này một cái lúc sau, liền bị quy tắc chi lực phát hiện, trực tiếp chém giết. đúng lúc này, tô thiển vân đột nhiên mặt đẹp một bạch, một ngụm máu tươi phun ra. ngay sau đó, một cái đuôi chợt đứt gãy mở ra. xảy ra chuyện gì? nhậm phong sắc mặt hơi đổi, không có gì chỉ là nói không nên nói đổ vào thôi. Tô Thiển Vân sắc mặt suy yếu vây vây tay, may mắn ta này đệ tam đuôi, sở ra đời chính là bảo mệnh năng lực, mặc kệ đã chịu cỡ nào nghiêm trọng công kích đều có thể nhặt về một cái mệnh, nếu không vừa mới quy tắc công kích đủ để đem ta giết chết. Yêu hồ nhất tộc, mỗi sinh trưởng một cái đuôi, liền sẽ nhiều hạng nhất đặc thù năng lực. Cái này năng lực hoàn toàn chính là tùy cơ, ai cũng không biết sẽ là cái gì. Nhưng mà, không tốt. Hiện giờ này thiên địa quy tắc đã bị ta tiết lộ Tô Thiển Vân sắc mặt biến đổi, Phật đạo hai nhà đều có cùng mặt trên câu thông thủ đoạn, chỉ sợ không dùng được bao lâu, mặt khác giáo phái cũng sẽ biết này tắc tin tức. Không đáng ngại, Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay. Phật đạo hai nhà, lại có thể có mấy người có thể cùng Nhậm Phong định nổi. Ở Nhậm Phong xem ra, nay quỷ đầu sơn dị bảo về hắn, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Một khi đã như vậy, không biết Thiển Vân chia sẻ, tiền bối hay không còn vừa lòng. Tô Thiển Vân mày đẹp hơi cho, cố nén đau đớn nói. Cái này tự nhiên. Nhậm Phong gật đầu, các ngươi có thể lưu lại nơi này. Đến nỗi làm hai yêu làm chính mình hộ sơn trận tướng. Nhậm Phong không phải không có nghĩ tới. Hồ yêu cùng Tô Thiển Vân thuộc tính, toàn không giống nhau. Tuy rằng Tô Thiển Vân bị trọng thương thực lực đại ngã, hồ yêu cũng chỉ có yêu vương tu vi. Nhưng là Nhậm Phong trong tay, còn dư lại cũng đủ nhiều long chi tâm thiết. Tăng lên hai yêu thực lực tự nhiên không nói chơi. Bất quá hiện tại còn không biết này hai yêu phẩm tính như thế nào. Nhậm Phong vẫn là quyết định hảo hảo quan sát một đoạn thời gian lại nói. Chương 74 A-di-đà-phật, vật ấy cùng ta Phật có duyên. Ba ngày thời gian, búng tay mà qua. Nay ba ngày, ác quỷ tập kích, một lần so một lần nghiêm trọng. Bất quá cũng may. Thăng long đế quốc dân chúng đã trước tiên coi chuẩn bị, hơn nữa đặc năng cục cùng các nơi thành hoàng liều chết cứu viện, tổn thất cũng không phải rất lớn. Càng ngày càng nhiều người kiến thức quá lệ quỷ gương mặt thật, đối với đế quốc văn án càng là tin tưởng không nghi ngờ. Đối đại chuyện này mọi người cũng càng ngày càng tích cực. bất quá tại đây ba ngày còn có một cái phi thường thú vị tin tức. vị kia tên là lão bát chủ bá. bởi vì video cũng không có bị đóng cửa, đánh cô thua. công nhân ở ve đuốc cờ an ba kết quả không cẩn thận gặp được ban ngày ban mặt chính ở ve đuốc cờ ác quỷ, bị dọa rơi vào trong hầm, hảo huyền không sặc chết ở hố phân. may mắn ban ngày ác quỷ lực lượng đại suy giảm, hắn nhét vào đương dùng để băng chứng chứng pháo kịp thời nổ vang, dọa chạy suy yếu hết sức các quỷ. Hơn nữa dân gian tự phát tạo thành người tình nguyện nhóm cứu giúp kịp thời. Lão bát lúc này mới may mắn thoát nạn. Nhưng hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng phát hỏa. Hắn kia rơi vào hố phân buồn cười video, đem thần kinh căng chặt dân chúng đầu ẩm ẩm cười to. Đối đầu kẻ địch mạnh nặng người cảm, tức khắc giảm bớt rất nhiều. Quỷ đầu sân thượng. Ha ha ha. Này lão bát, thật đạp mã là một nhân tài. Mộ khải ở phong linh nhi dạy dỗ hạ, học xong chơi di động. Hơn nữa hai ngày này ăn không ngồi rồi, mậu khải trực tiếp cắm rễ tiến vào tự động tu luyện hình thức. Sau đó phân hóa ra hai căn mềm mại tinh xảo nhánh cây, lay nổi lên di động. Nhìn đến lao bắt rớt hố phân video, mậu khải càng là cười hoa chi loạn chiến, căn bản rừng không được tới. Hồ yêu giúp vào mậu khải trên thân cây, tuy tiện nắm căn nhánh cây sửa răng. Nhìn đến mậu khải vui đến quên cả trời đất bộ dáng tức khắc giận sôi máu. Thiểu tâm chút, căn cứ đặc năng cục tình báo. Hôm nay kia giúp lỗ mũi châu liền tới cửa báo thủ. Hồ yêu cùng Tô Thiển Vân tuy rằng không có trở thành hộ sơn trận tướng. Nhưng là ba ngày trước, nhậm phong lấy Tô Thiển Vân cung cấp tin tức làm trao đổi, đáp ứng che trở hai yêu lúc sau, hai yêu đơn giản cũng ở quỷ đầu sơn ở xuống dưới.